Trận pháp ở ngoài, có thiên kiêu nhân vật không nhịn được cảm thán, tần minh sức chiến đấu, coi là thật làm bọn họ cảm thấy khâm phục. Nếu như không phải như vậy lỗ mãng, bọn họ chỉ sợ sẽ đem tần minh coi như thần tượng đến. Dù sao, tần minh sức chiến đấu mạnh hơn, ở này đủ để tiêu diệt võ vương trong đại trận, cũng không thể đợi lâu, sớm muộn sẽ có người khác. Tần minh thân thể bị ngọn lửa trường thường xuyên thủng giết chết, không thể thay đổi. Coi như hắn lấy ra bên trong thân thể huyết kiếm, cũng không thể phá trận. Mạch vô thiên lạnh lùng nói. Như vậy đại trận, hắn tự hỏi sau khi đi vào, thập tử vô sinh, chưa chắc sẽ chết ở trong đó, trong cơ thể hắn, nhưng là ngủ đồng đế binh luân hồi kỳ. Trúc thanh lên tiếng nhắc nhở, làm cho mạch vô thiên vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hắn suýt nữa đã quên, cái kia luân hồi kỳ đang cùng Phật Tháp đại chiến sau khi, liền trở về tần minh trong cơ thể. Luân hồi kỳ trận chiến đó tiêu hao rất lớn, không hẳn còn có thể hiển uy. Mạch vô thiên mở miệng nói, nhưng hắn tự thân cũng có chút không tin, này luân hồi kỳ chính là đế binh Dù cho không thể ra tay thảo phạt, che chở Tần Minh đều là có thể làm được. Tần Minh bước chân vẫn hướng về Phái Thanh Thành mọi người không ngừng bước ra, cái kia diệt thế đại ma thủ ấn cùng hỏa diễm trưởng thương tàn nhẫn mà đụng vào nhau, thiên địa rung chuyển, hư không cồn cồn, hai cỗ tuyệt cường sức mạnh xung kích đến đồng thời, phảng phất liền thiên khung đều nuốt vén lên. Giết! Phái Thanh Thành Thiên tiêu nội uống, trong giây lát đó, Tần Minh chu vi một cây lại một cây trưởng thương hiện lên, mang theo các hệ đạo ý sức mạnh, càng đều là viên mãn oai. Hàn băng, hỏa diễm, nước chảy, kim chi thảo phạt, đại địa, dĩ nhiên có nhiều như vậy hệ đạo ý sức mạnh chất chứa ở trong đó. Tân Minh nội tâm đột nhiên cả kinh, chung quanh hắn trưởng thương, nhưng là mang theo các loại không giống thuộc tính, hơn nữa, đều đều nắm giữ trọn vẹn đạo ý sức mạnh, một khi đồng thời đánh tới, cái kia đem để hắn rơi vào tuyệt cảnh. Huyết hoàng kiếm, ra khỏi vỏ. Tân Minh phía trên, nhất đạo ánh sáng đỏ ngòm trong nháy mắt xé rách hư không, dường như một vị kiếm bên trong vương giả trở về, tinh lực cuốn cuộn sát phạt tất cả, vận dụng vũ binh sao? Phái thanh thành một vị thiên kiêu trầm giọng hỏi. Đối với chuôi này huyết kiếm có mấy phần kiên kỵ tâm ý? Các ngươi một đám người, trước mắt khác xuống một đống trận đối phó ta, làm sao? Ta liền vũ binh cũng không thể dùng sao? Tân Minh cười hỏi, để cái kia thiên kiêu thần sắc đọc lại, á khẩu không trả lời được. Huyết Hoàng Kiếm điên cuồng gào thét, Kiếm Y cùng Huyết Y đồng thời áp bức hư không, càng cũng thả ra viên mãn đạo ý hoai, hơn nữa là chọn vẹn kiếm chi đạo ý cùng huyết chi đạo ý. Huyết hoàng kiếm vang lên con con, càng có vô cùng đại thế hội tụ đến, làm cho mọi người con ngươi run lên, này huyết kiếm, sợ là cũng đã đến võ vương bên dưới vô địch cấp độ, trừ phi là khống chế tam hệ viên mãn đạo ý sức mạnh thiên tôn, bằng không căn bản không phải kiếm này đối thủ. Yêu kiếm a, yêu kiếm. Có thiên tài cảm thán, tần minh thanh kiếm này, coi là thật hết sức lợi hại. Thiên khung bên trên, cuồng loạn oai bao phủ ra, đó là huyết hoàng kiếm đang giải phóng uy, làm cái kia vô tận trường thương hướng về tần minh bạo giết mà khi đến. Huyết Hoàng Kiếm lập tức đánh giết mà xuống, huyết quang vạn tầng, kiếm khí như thác nước, không ngừng đem những kia trường thương cắn giết phá nát. Huyết Hoàng Kiếm hồi lâu không có đại chiến thân thủ, từ lâu không thể chờ đợi được nữa, dù cho huy bị tiểu thế giới pháp tắc áp chế, vẫn không cách nào che lấp hắn phong thái. Phá! Tân Minh chỉ tay đánh ra, Huyết Hoàng Kiếm tùy theo chém ra, nhất thời cắn nát cái kia vô cùng trường thương, dường như muốn đánh giết ra một con đường đến, lao thẳng tới Phái Thanh Thành Trung Thiên tiêu mà đi. Còn thật là khó dây giữa a một vị phái thanh thành nhân thần sắc lóe lên, thủ trưởng vung lên, trong khoảnh khắc, đại trận kia lại bắt đầu biến ảo, làm huyết hoàng kiếm không ngừng nộ giết về phía trước thời gian, một luồng đáng sợ phong ấn sức mạnh rủ xuống đến, đem huyết hoàng kiếm bao trùm. Nay cỗ phong ấn đạo ý sức mạnh, vô hạn tiếp cận đạo tắc. Tân Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại, trận pháp này đối ứng võ vương cấp độ, có thể thả ra tiếp cận đạo tắc sức mạnh chẳng có gì lạ. Lần này, ta xem ngươi như thế nào phá. Phái thanh thành thiên kiêu cười gằn. Từng luồng từng luồng phong ấn ánh sáng hướng về Tần Minh xung kích mà đi, giống như là muốn đem Tần Minh đều phong ấn ở bên trong đại trận. Ta nguyên tưởng rằng chưa dùng tới trận này, bây giờ nhìn lại, hay là muốn so đấu một phen trận đạo. Tần Minh tự lẩm bẩm, làm cho phái thanh thành mọi người vẻ mặt khẽ biến. Trong nháy mắt tiếp theo, con mắt của bọn họ đều đều hiện lên ra vẻ khiếp sợ. Ở Tần Minh quanh thân, lại có khủng bố trận quang lấp lẻ, đó là... Tần Minh khắc xuống đại trận. Trường 529, Thần Thú Tụ Hội. Tần minh quanh thân Từng sợi từng sợi trận quang điên cuồng đập ra, dưới chân hắn ơi, vô tận trận văn đang lưu chuyển, hắn như đưa thân vào trong tinh không, chu vi có lưu tinh không ngừng xẹt qua, vòng ánh rực rỡ. Nay tự nhiên không phải Phái Thanh Thành khắc xuống đại trận, mà là Tần Minh khắc xuống trận Pháp, lúc này mới mọi người càng thêm khiếp sợ, bởi vì bọn họ căn bản không nhìn thấy Tần Minh ở khắc trận A. Ngươi là lúc nào khắc trận? Phái Thanh Thành thiên tiêu nhân vật run rộng hỏi, bọn họ quả thực không thể tin được trên đời có như vậy chuyện quái dị, Tần Minh Ở mí mắt của bọn họ từ dưới đáy, ở một đám cấp 5 trận đạo đại sư trước mặt, trước mắt, khắc xuống một tòa khủng bố cấp 5 đại trận, mà bọn họ không hề hay biết. Các ngươi năng lực nhận biết quá chênh lệch. Tân Minh cười nhạt lại, ta một đường đều ở khắc trận, các ngươi càng không thấy sao? Ngươi ở khắc trận. Phái Thanh Thành cầm đầu vị tia thiên kiêu cũng không quá bình tĩnh, sao có thể có chuyện đó? Lúc đó ngươi rõ ràng ở phá trận. Hai tay phá trận, hai chân khắc trận, như vậy dễ hiểu thủ đoạn, các ngươi càng cũng không thấy. Uổng các ngươi trở lên giới đệ nhất khắc trận thế lực tự sưng. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo trào phúng âm thanh, để phái thanh thành mọi người chỉ cảm thấy khuôn mặt tối tăm, Tần Minh khắc trận càng không dùng tay, nhìn như tùy ý đạp bước càng đều có thể khắc trận, loại thủ đoạn này, bọn họ cảm thấy không bằng. Trận pháp ở ngoài mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ đồng dạng là lần thứ nhất nhìn thấy thủ đoạn như vậy, gì vãng đều chỉ ở trong sách cổ thoáng hiểu rõ quá. Nghe đồn chân chính lợi hại trận đạo tông sư Một bút liền có thể phát họa tuyệt thế đại trận, hơn nữa không cần lấy tay, thân thể bộ lông, đều có thể khắc trận, bây giờ, ta cũng coi như là đã được kiến thức. Một vị cấp 5 trận đạo đại sư than thở, trước hắn còn đối với tần minh có miệt thị, cho rằng người sau quá mức tự đại, nhưng là người sau hiển lộ ra này một tay, thực sự để hắn thán phủ, hắn tự hỏi coi như lại tu hành trăm năm, cũng không làm được. Rất nhiều ở trên có tên cấp 6 trận đạo đại sư, cũng chưa chắc có thể như đồng tần minh như vậy, một bước một trận văn. Cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, đúc ra một tòa khủng bố sát trận. Tần Minh quanh thân, trận quang long lánh, vô cùng ai lan lột, dường như phải đem thiên khung đều nghiền ép đoạn đến, chỉ thấy Tần Minh bước chân vẫn ở về phía trước bước ra, nhưng là hắn mỗi bước ra một bước, chu vi trận quang liền càng trói mắt, làm cái kia từng sợi từng sợi phong lớn ánh sáng tấn công tới thì, Tần Minh quanh thân hộ thể trận quang liền tất cả cả lại, hai cô ánh sáng tăng dã, cuối cùng quy về hàm đạm. Trở về đi. Tần Minh mở miệng, thân tay run lên. Một con quỷ mảnh thanh long từ tần minh lòng bàn tay đập ra, hướng về huyết hoàng kiếm gào thét mà đi, đem huyết hoàng kiếm phong ấn đánh vỡ. Huyết hoàng kiếm thoát vây, hét dài một tiếng, một lần nữa trốn vào tần minh trong cơ thể. Coi như ngươi một bước một trận văn, có thể dưới mỹ mắt khắc ra cấp 5 đại trận, ta cũng không tin ngươi có thể đối kháng đạt được trận này, trừ phi, ngươi nắm giữ khắc họa cấp 6 trận pháp năng lực. Phái thanh thành một vị thiên kiêu âm thanh lạnh lẽo, từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, vẫn mang theo vẻ ngạo nghễ, hắn không tin. Tần Minh khắc đến trận Pháp có thể đối kháng bọn họ cấp 5 tuyệt đỉnh đại trận. Ở cấp 5 cấp độ bên trong, bọn họ khắc xuống trận Pháp đã tiếp cận vô địch rồi, trừ phi là 3.000 giới trên những kia đã thất truyền cấp 5 thần trận, cái khác trận Pháp đều không đủ để cùng bọn họ tuyệt thế sát trận so với. Không sai. Những kia vây xem trận đạo đại sư cũng đều gật gật đầu, tuy rằng hắn này một tay rất đáng ẩm, nhưng Trung Quy không thể ngang hàng phái thanh thành đại trận. Có thể vây giết võ vương đại trận, ở cõi đời này đã rất hiếm thấy. Đại thể đều ở loạn cổ những năm cuối chiến đấu bên trong tung tích không rõ, kỷ nguyên này có được xuất bản trận pháp đều bị phái thanh thành thu tồn đi rồi. Trúc Thanh cũng thấp giọng nói rằng, bọn họ thiên tứ quan, cũng vẹn vẹn nắm giữ một tòa có thể nốt lại võ vương trận pháp mà thôi. Cho tới cấp 6 trận pháp, cái kia càng là hiếm có nghe nói, chỉ biết là phái thanh thành võ hoàng có thể khắc chế, nhưng cho tới hắn có nắm giữ vài loại, liền không được biết rồi. Loạn cổ những năm cuối một trận chiến, mai táng quá nhiều. Không chỉ có là rất nhiều công pháp thần thông, còn có thật nhiều quý giá trận pháp, khí văn, phù văn, luyện đan phương pháp các loại, đều theo những tiêu cự kính ngã xuống mà thất truyền. Nhan tán trận đạo đại sư không thể cùng thế lực cấp độ bá chủ so đấu gốc gác, mà đế tộc nhóm thế lực lại vô tâm trận đạo, bởi vậy thượng giới có tiếng trận pháp hết mức rơi vào rồi phái thanh thành tay, cái khác trận pháp sư không nghĩ ra được Tần Minh có thể khắc ra thế nào đại trận đến đối kháng. Chiến. Tần Minh phun ra một chữ, Hào Thiên sát phạt lực lượng giáng lâm một vị khủng bố bạch hổ bóng mở trong dây lát đập ra, thân thể khổng lồ, kéo dài mới giảm, bạch hổ trưởng sát phạt, vừa mới xuất hiện, liền dẫn cuồn cuộn khí tức sát phạt, miệng máu mở ra, lao thẳng tới phái thanh thành trư thiên kêu mà đi. Phái thanh thành chúng thiên kêu vẻ mặt sắc bén, cùng nhau bước chậm mà ra, thủ trưởng vung lên, khống chế đại trận, chỉ thấy cái kia bạch hổ bóng mở trước, càng hiện ra một vị cuồng bạo cực kỳ yêu viên, cầm trong tay cốt đồng, hướng về cái kia to lớn bạch hổ bóng mở bành kích xuống. Màu trắng loáng cốt đổng cùng Bạch Hổ bóng mờ tàn nhẫn mà đánh tới đồng thời, trường không dung bần bật, làm cho chúng thiên kiêu vẻ mặt đều là lóe lên, Bạch Hổ cùng yêu viên đối kích, thật là khủng khiếp, nếu là không có áp chế, chỉ sợ có thể bùng nổ ra tuyệt đỉnh thiên tôn sức chiến đấu đến. Hô. Cùng lúc đó, Tần Minh quanh thân, một vị chiến kích xuyên thấu hư không phá sát mà đến, từng luồng từng luồng nhuệ khí hướng về Tần Minh môn cản quét mà qua, mang theo kim chi đạo ý thảo phạt sức mạnh, cực kỳ sắc bén. Tần Minh cười gần lại, thủ trưởng đánh mặt đất trong khoảnh khắc, từng vị chu tức bóng mờ bay lên không, miệng phun địa ngục liệt hỏa, không ngừng hướng về phía trước đốt cháy mà qua, đem cái kia chiến kích nhuệ khí đều đều thiêu diệt, thiên địa chiến chiến, bốn phương vân diệt, cái kia chiến kích nhuệ khí bị san bằng, kích thân bị nung đốt, đầu tiên là đỏ chót, sau đó hóa thành đen kịt, giết. một tiên gánh vác thanh kiếm phái thanh thành thiên kiêu lớn tiếng hét lớn, hai tay đánh ra khủng bố trận ấn, đánh vào bên trong đại trận, trong giây lát đó, tần minh bầu trời, vạn kiếm đồng thời thoát hiện. Cùng loạn kiếm uy phản phất có thể đâm thủng thương khung, mỗi một chiếc lợi kiếm đều mang theo thao thiên kiếm uy, không ngừng hướng về tần minh phương hướng chém giết xuống. Tần Minh nhìn lướt qua thiên khung bên trên sắc kiếm, mỗi một chiếc đều có thể chém tuyệt đỉnh thiên tôn, đây là chỉ có võ vương mới có thể chống đỡ sát trận, danh bất hư truyền. Ầm. Một luồng kinh thế khí thế bạo phát, trong khoảnh khắc, một vị huyền vũ cự quy bóng mở ra hiện tại tần minh phía trên, cái kiêu cự lưng rùa bộ vải giáp mang theo viễn cổ hoàng vu cùng huyền ảo. Mỗi một mảnh phản phất đều có thánh hiển thời cổ viết văn đại đạo, để vây xem thiên kiêu nội tâm run lên, thật là đáng sợ huyền vũ. Bạch Hổ, Chu Tước, huyền vũ. Nhìn thấy huyền vũ xuất hiện trước mắt, Trúc Thanh vẻ mặt đột nhiên thay đổi, hắn nhìn một chút bên cạnh cấp 5 trận đạo đại sư. Lúc trước, hắn khắc vẽ đại trận cũng không phải là một tòa, mà là ba tòa, bốn thần thú đại trận ba tòa. Bạch Hổ sát phạt đại trận. Chu Tước ngục diễm đại trận. Huyền vũ phòng ngự đại trận trung cấp 5 trận đạo đại sư trải qua trúc thanh nhất nhở, nhất thời tỉnh nộ lại, này ba tòa thần thú đại trận, có thể đều là cấp 5 bên trong tiếng tăm rất lớn tồn tại, hơn nữa phi thường hiếm thấy, có người nói từ lâu thất truyền, tần minh lại có thể đem này ba tòa đại trận khắc họa đi ra. Nghe nói người này từ lúc Thiên Quân bảng chi tranh thì, liền trước mắt khắc xuống quá Chu Tước đại trận, ngăn cản quá hư không tể ra vô thượng tiên tiêu, tể vương. Chỉ là khi đó hắn Chu Tước đại trận khắc họa đến cũng không hoàn chỉnh, thượng không như lúc này như vậy hoàn mỹ bằng không cái kia một trận tất nhiên sẽ phải tề vương tính mạng. Một vị cấp 5 trận đạo đại sư mở miệng, hắn cư trú ở Thiên Châu Thành, tuy rằng không có tận mắt quan sát thiên quân bảng chi tranh nhưng cũng nghe rất nhiều người nhắc qua hắn sao những này thất truyền trận pháp hơn nữa, vẫn là bà tòa một người khác trận đạo sư nội tâm rung động, nhìn về phía tần Minh Mục Quang cũng không dám như đồng lúc trước như vậy khinh bị, người này trận đạo trình độ thực sự là lợi hại, so với bọn họ những này tu hành trận đạo hơn trăm năm người càng lợi hại Trận đạo đại sư, mặc dù đều là cấp 5, trên lệnh cũng có thể cực kỳ to lớn. Trăm năm thành tiểu cấp 5 trận đạo, cùng 20 mùa màng liền cấp 5 trận đạo, có thể đối lập với võ đạo cường giả một đời tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi, nhưng ở trận đạo sư trong mắt, này đã có khác biệt một trời một vực, này quyết định bọn họ cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Bọn họ cuối cùng một đời, e sợ cũng chỉ có thể là cấp 5 trung đẳng trận đạo đại sư, có thể tần minh không giống, hắn trước mắt đã có thể khắc họa hoàn mỹ thần thú đại trợ, trong vòng 10 năm. Hắn nhất định có thể đăng lầm cấp 5 mạnh nhất trận đạo sư hàng ngũ, thậm chí, là cấp 6. Ngàn Vạn không thể để cho hắn được đại đế bản chép tay. Những này trận đạo sư khinh bị hóa thành đố kỵ, nếu như để tần minh được đại đế bản chép tay, hắn sẽ trưởng thành đến càng nhanh hơn. Này đối với những khác trận đạo sư tới nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Trước mắt hắn đã có thể khắc ra ba tòa, chỉ là, không biết, hắn có thể không khắc ra đệ tứ tòa, thanh long chấn thiên đại trận. Chúc Thanh cùng với những cái khác người quan tâm điểm không giống, hắn muốn biết Tần Minh trận đạo cực hạn ở nơi nào. Thanh Long Trấn Thiên Đại trận, mọi người vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hơi sợ hãi lên. Bọn họ đương nhiên rõ ràng Thanh Long Trấn Thiên Đại trận ý vị như thế nào, đó là trước mắt chưa xuất hiện đệ tứ tòa thần thú đại trận khủng bố vô biên, mà một khi xuất thế liền mang ý nghĩa tứ đại thần thú trận pháp tụ hội. Tương truyền đây là có thể hội tụ thành cấp 6 đại trận tuyệt thế trận pháp. Còn không đợi mọi người tiếp tục suy nghĩ, Tần Minh quanh thân một vị lại một vị thanh long bóng mờ hiện lên, cuốn quanh ở tần minh bên cạnh người, tiếng rồng ngâm bao phủ thiên địa, làm cho phái thanh thành mọi người sắc khó coi lên, trận pháp ở ngoài cấp 5 trận đạo sư đều hiểu bốn thần thú đại trận tụ hội đại diện cho cái gì, bọn họ thì lại làm sao sẽ không biết. Giết, giết, giết. Phái thanh thành chúng thiên kêu con mắt đều đỏ, không ngừng có khủng bố sát phạt ánh sáng xuất hiện, toàn bộ đại trận phảng phất hóa thành nơi giết chóc, có cấp 5 bên trong đáng sợ nhất sát phạt công kích, hủy thiên diệt địa để trận pháp ở ngoài chưa người nội tâm rung động, như nếu là chân chính võ vương rơi vào trận này, ở kinh khủng như vậy công kích dưới, chỉ sợ cũng phải ngã xuống. Chỉ tiếc các ngươi trận pháp không ngăn được ta. Tần Minh quanh thân hội tụ tứ đại thần thú, mà hắn tự thân dưới chân thì lại nổi lên hoàng đạo ánh sáng. Trong khoảnh khắc, một vị ứng long bay lên không, phóng thích vạn trượng thần hoa, từng sợi từng sợi đạo tắc khí tức lan tràn ra, làm cho phái thanh thành chúng thiên kêu mặt xám như cho tàn. Tứ đại thần thú chiếm cứ đông tây nam bắc tứ phương mà khi bốn thần thú tụ hội, có thể cho gọi ra Hoàng đạo Ứng Long, cứ như vậy, tần minh khắc xuống đại trận, chính là cấp 6 đại trận, bọn họ sát. Trận, làm sao có thể đối phó đạt được tần minh. Chương 530, Lam Lũ thanh niên. Tần Minh quanh thân, tứ đại thần thú từng người đứng ở đông tây nam bắc tứ đại phương vị, rít gào không ngớt, mà ở hắn bầu trời, huyền phù một vị Hoàng đạo Ứng Long, phun ra nuốt vào đáng sợ đạo tắc ánh sáng, đây là có thể so với võ hoàng sức mạnh. Mặc dù đang bị áp chế thiên địa hoàn cảnh lớn dưới, hoàng đạo hứng long sức mạnh vẫn cứ khiến mọi người cảm thấy kinh hãi, bởi vì đây là có thể so với võ hoàng sức mạnh, thao thiên cùng bố, sát phạt tất cả, có thể tiêu diệt võ vương. Nếu như nói phái thanh thành chúng thiên kêu hợp lực khắc xuống đại trận xen vào cấp 5 cùng cấp 6 trong lúc đó, đối ứng võ vương cấp độ, như vậy tần minh 4 thần thú đại trận, chính là hàng thật đúng giá cấp 6 trận pháp, cái kêu hoàng đạo hứng long dối ra một trường, như thiên khung đè ép hạ xuống, tinh thần đều đang run rẩy. Dường như muốn đem đại điệu đều vùi vào điệu tâm bên trong đi. Hoàng đạo hứng long A. Không nghĩ tới ta đời này có thể nhìn thấy hoàng đạo hứng long được xuất bản, bốn thần thú đại trận bị đồng thời khắc họa đi ra, có thể bước vào cấp 6 đại trận cấp độ, cổ nhân không lấn được ta. Người này khí tức đã thành, muốn đối phó hắn, chỉ sợ sẽ càng khó. Trúc Thanh trong lòng thở dài, tân minh trận đạo trình độ ở trên hắn, hơn nữa luân hồi kỳ hộ tí, nếu muốn giết hắn, nhưng là rất khó. Tiếp theo nên làm như thế nào? Phái Thanh Thành chúng thiên kêu nhìn về phía người cầm đầu, cái kia cầm đầu thanh niên không cam lòng liếc mắt nhìn trong trận pháp tần minh, tay đắng địa nở nụ cười dưới, còn có thể làm thế nào? Nguyên ca. Hoàng đạo ứng long như bẻ cành khô giống như vậy, long trưởng đảo qua chỗ, thiên địa vỡ diệt, phái Thanh Thành sát trận bị không ngừng chấn diệt, đây là hoàng đạo ứng long, nhất cử nhất động tất cả đều bộc lộ ra đạo tắc sức mạnh, thiên địa ầm ầm, vô tận trường không phảng phất đều nuốt sụp xuống. Trong vòng 10 năm, Cửu Châu trong thành Ai có thể cùng hắn ở trận đạo tranh đấu? Trúc Thanh phát sinh một tiếng thở dài, đã thấy Mạch Vô Thiên liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: Trận đạo trình độ mạnh hơn, lẽ nào Lâm trận lúc đối địch, kẻ địch sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian đi khắc trận sao? Chỉ cần võ đạo thực lực mạnh, ở hắn quật khởi trước đem chân áp xuống, liền không có hậu hoạn. Trúc Thanh cười nhạt lại, Mạch Vô Thiên tính cách đã là như thế, không cách nào vô thiên, không có chịu phục người. Dù cho tần minh đi tới thang trời đỉnh, mà Mạch Vô Thiên không có, nhưng Mạch Vô Thiên vẫn là không phục. Sự thực cũng xác thực như vậy, ở mạch vô thiên trong lòng, nếu thật sự không áp chế tu vi chiến đấu, hắn có niềm tin tuyệt đối đem tần minh giết chết, còn giữa hai người trên lệch cảnh giới, thì bị mạch vô thiên lơ là. Hoàng đạo ứng long giết hết tất cả, đem chỉnh tòa đại trận đều hủy đến sạch sánh xanh, để phái thanh thành chúng thiên kiêu sinh ra một luồng cảm giác vô lực, bọn họ nhiều như vậy người đồng thời khắc trợ, cùng đối địch, giờ khắc này, nhưng bị bại khốc liệt như vậy, đến tuột cùng là bọn họ học nghệ không tinh, vẫn là đối thủ mạnh mẽ quá đáng. Nếu như đối phương là một vị bị áp chế võ vương hoặc võ hoàng phá trận, bọn họ còn có thể tiếp thu, nhưng đối phương là một so với bọn họ đều tuổi trẻ thiếu niên, cảnh giới thậm chí so với bọn họ còn càng kém một chút, nhưng là kết quả cuối cùng, nhưng là hí kịch tính như vậy, để bọn họ thở dài không nói gì. Lấy trận phá trận, đây là trận đạo đại sư giao thủ luận bàn trực tiếp nhất phương thức, phái thanh thành mọi người không lời nào để nói, đứng bình tĩnh ở tại chỗ, chờ tần Minh đi tới. Tân Minh quanh thân tứ đại thần thú bóng mờ tận đều biến mất. Liền ngay cả bầu trời hoàng đạo hứng long đều chậm rãi tiêu tan ra, Tần Minh khoệ miệng phát họa lên một vệt ý cười, bước chậm đi ra, một luồng dâng trào thiên địa đại thế ở Tần Minh bên người điên cuồng phung trào, không ngừng hướng về phái Thanh Thành Phương hướng đến gần. Tại hạ đã phá trận, kính xin chư vị đạo huynh giao ra đại đế bản chép tay, để tránh khỏi tổn thương chúng ta hòa khí. Tần Minh cười nhạt nói, làm cho cái kia phái Thanh Thành Thiên Kiêu vẻ mặt cứng đờ, các hạ tuy rằng phá ta phái Thanh Thành đại trận, nhưng không hẳn liền có thể từ chúng ta trong tay đoạt được ngón này chắc. Ổ. Tần Minh liên tục cười lạnh, những này phái thanh thành người thật không biết xấu hổ Lúc trước cho rằng hắn không cách nào phá trận, bởi vậy liền khoe khoang khoát lác Xưng hắn Tần Minh nếu có thể phá trận, đại đế bản chép tay liền đem hai tay giơ. Nhưng là khi hắn thật sự phá giải đại trận, những này phái thanh thành người tựa hồ muốn đổi ý Xem ra sự tình còn không kết thúc đây, này đại đế bản chép tay, có thể ngàn vạn không thể rơi xuống trên tay của hắn Mọi người vây xem lộ ra một vẻ thú vị vẻ Liên ngay cả mạch vô thiên cùng Trúc Thanh đều là nội tâm vui vẻ, bọn họ, đều không hy vọng tần minh quá nhanh địa trưởng thành. Tương tự thiên tài như vậy, một khi dẫn trước bọn họ một bước trưởng thành, sẽ đem người đến sau đều ép tới không nhắc nổi đầu lên. Bởi vậy, bọn họ ước gì phái thanh thành cùng tần minh khai chiến, thậm chí, lúc cần thiết bọn họ cũng tự mình ra tay giúp đỡ, coi như trọng thương tần minh, kiểu ưu địa phủ có thể nói cái gì đó. Pháp không trách chúng, ở đây thế lực cấp độ bá chủ không ít. Lẽ nào cửu hữu địa phủ có thể từng cái từng cái đi tính sổ sao? Tân Minh đứng phái thanh thành chư thiên kiêu trước người, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua trước mắt cái gọi là thiên kiêu, nghe phía sau mọi người âm thanh, tâm trạng hiểu rõ, xem ra chiến đấu chân chính chưa bắt đầu, trước mắt mới là màn kịch quan trọng. Hắn nhìn lướt qua chân trời chiến đấu, vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm, thiên khung bị nhuộm đẫm đến như đồng tà dương giống như, mang theo dọa người màu máu, các đại thế lực cấp độ bá chủ cùng giả, chính đang vì Phật Đại Đế cổ kinh mà tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Tiên huyết tung khắp đất trời. Rất nhanh, nơi đây, cũng phải như vậy. Ta lấy trận phá trận, vốn tưởng rằng có thể làm cho chư vị đạo huynh tâm phục khẩu phục, bây giờ nhìn lại, là ta quá ngây thơ. Tân minh nhìn mọi người, lãnh đạm mở miệng, không nghĩ tới phái thanh thành người càng như vậy không thủ tín nói, các ngươi thật sự cho rằng này đại đế bản chép tay chính là các ngươi phái thanh thành sao. Ở tiểu thế giới này, tất cả mọi thứ đều là Phật đại đế lưu lại, cũng không có chỉ định người thừa kế, bởi vậy, tất cả bảo vật có người có tài chiếm được ta lúc trước là khách khí với các ngươi một phen cho các ngươi mặt trước mắt các ngươi nếu là không muốn này mặt mũi liền chớ có trách ta tự mình tới lấy tân minh âm thanh lạnh lẽo lạnh lùng cực kỳ này phái thanh thành thiên kiêu đưa tay chắt đoạt tới tay mấy ngày lợi dụng vì là đây là bọn hắn nên được đổ vỡ ai ngờ này đại đế bản chép tay vốn là vật vô chủ ai có thể được cũng mang ra tiểu thế giới mới có tư cách xưng chính mình là đại đế bản chép tay chủ nhân những này đứng trận pháp vẻ ngoài nhìn mấy ngày cường giả không cũng là muốn có được đại đế bản chép tay sao. Nếu không có kiên kỵ đại trận, bọn họ ai sẽ cam tâm bản chép tay rơi vào phái thanh thành tay? Chúng cường giả vẻ mặt càng ngày càng đặc sắc lên, bọn họ muốn nhìn một chút, thần minh cùng phái thanh thành tranh đấu, có thể phát triển đến một bước nào. Nghe các hạ nói như vậy, là muốn trắng trận cấp đoạn. Phái thanh thành dẫn đầu thiên kiêu thái độ cũng vô cùng cứng rắn, hắn bản sẽ không có giao ra đại đế bản chép tay ý tứ, bây giờ, chỉ có thể không nể mặt mũi. Không. Là lấy đi vốn là nên thứ thuộc về ta. Tần Minh không chút khách khí, dĩ nhiên đem đại đế bản chép tay coi là vật trong túi. Các ngươi có hay không muốn tham dự? Tần Minh quét về phía mạch vô thiên chờ người, chỉ thấy mạch vô thiên chờ người thần sắc bất định, chưa quyết định tốt. Nếu như hiện tại không lên tiếng, chờ một lúc liền không muốn làm cản. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng thanh âm, làm cho những nhân vật thiên tài đó mắt lộ ra phong mang, nơi đây khi nào đến phiên người định đoạt. Người này cắn dỡ. Không đem anh hùng thiên hạ để vào trong mắt, chúng ta không bằng cùng liên thủ, đem người này trấn áp còn đại đế bạn chép tay, có thể lại thương nghị. Phái thanh thành cầm đầu thiên kêu mở miệng, lập tức trên người phóng ra một luồng ngông cuồng bá đạo khí thế, tóc đen bay lượn mâu như lợi kiếm, lập lệ lãnh điện. Ta không thành vấn đề, liên ý đi tiểu phong đạo huynh ý tứ. Mạch vô thiên cười nói, nhạc tiểu phong, chính là này phái thanh thành người cầm đầu tên. Có thể. Trúc thanh cũng tỏ thái độ. Còn lại thiên tài nhìn thấy trúc thanh cùng mạch vô thiên hai vị tuyệt đại thiên kiêu đều muốn ra tay xóa bỏ Tần Minh, lại há có không phụ từ lý lẽ. Đúng. Nhất đạo cùng bá tiếng bước chân rung động mà ra, đây là Lôi Vương điện thiên kiêu, vương đạo sáu tầng cảnh, tuy rằng không bằng mạch vô thiên chờ người, nhưng trên người hắn lôi hoa lấp loé, phát sinh đùng đùng tiếng vang, có cơ hội giết Tần Minh, hắn nhưng là rất tình nguyện. Xì xì. Kiếm khí phá không, vạn kiếm thiên cung vài tên thiên kiêu cũng bước chậm mà ra, bọn họ tuy không am hiểu trận đạo Nhưng đại đế bản chép tay giá trị liên thành, bọn họ được sau khi có thể trao đổi cực kỳ lợi hại công pháp thần thông. Nếu như đại đế bản chép tay rơi xuống tần minh trên tay, chỉ sợ đem không có bất cứ cơ hội nào bắt được. Vạn kiếm trong thiên cung, một tên thân mang vạn kiếm dài sam thanh niên lạnh giọng mở miệng, kiếm tại bên người trầm phù, phun ra nuốt vào cực kỳ sắc bén ánh kiếm. Tính cả ta tuyệt đan cốc, làm sao? Lúc này, một thanh âm từ chân trời truyền đến, làm cho tần minh vẻ mặt trở nên nghiêm túc càng là tuyệt đan quốc thiên kêu nhân vật nhiếp hiên nhiếp hiên lúc trước vẫn ở trong bóng tối cho tới giờ khắc này mọi người hợp lực đối phó tần minh mới hiện thân phía trên đỉnh đầu hắn phảng phất huyền phù một vị hỏa diễm đỉnh lô cả người đều tràn ngập một luồng thịnh liệt nhiệt độ cao phía sau đứng vài tên tuyệt đan quốc thiên tài đàn phong cồn cồn giống như tiên đồng giống như sừng sững ở trên vòng trời không biết nhiếp hiên huynh nói bắt giữ người này có thể thu được luyện chế đan dược cơ hội có hay không còn giữ lời lúc này một thanh âm quay về nhiếp hiên truyền đến khiến cho nhiếp hiên trong lòng cười gần lại trước mắt mọi người đồng lòng có thể giết tần minh hắn cần gì phải lãng phí một thế người khác luyện chế đan dược cơ hội tự nhiên có thể nhiếp hiên tuy rằng không quá tình nguyện tuy nhiên không thể làm chúng chửi bới lời của mình đã nói quá mức hắn tự mình giết tần minh chính là nhiếp hiên nhìn phía mở miệng người nhưng thấy người này căn bản không ở chúng thiên tài hàng ngũ càng ở cách đó không xa trên một cái cây nằm y phục trên người cũng không hoa lệ người này nhìn tuổi trẻ Trên mặt Nhưng Bẩn Thịu, đừng nói là Nhếp Hiên, người ở tại tràng đều không có một nhận biết hắn. Các hạ là. Nhếp Hiên mang theo nghi hoặc hỏi. Ta là ai không quan trọng lắm, chuyện quan trọng ngươi lời hứa có thể thực hiện liền có thể. Cái kia quần áo lam lũ thanh niên một vươn mình từ trên cây nhảy xuống, trên mặt trong lúc lơ đắng né qua nhất đạo nhòi mang, khiến cho tần minh nội tâm rung động lại, người này, người phương nào. Này thanh niên tuy rằng nhìn qua không cách nào cùng mạch vô thiên chờ người đánh đồng với nhau, nhưng lấy tần minh năng lực nhận biết Nhưng nhận ra được đối phương trong cơ thể tinh lực cực kỳ dồi dào, như hung thú gào thét, mà lúc này, hắn chưa ra tay, rất khó tưởng tượng hắn ra tay thì sẽ là cỡ nào thạch phá thiên kinh. Không chỉ có là tần minh, còn có cái khác thiên tài, đặc biệt là tuyệt đan cốc cùng phái thanh thành, chúc thanh trở lực lượng linh hồn cường thịnh người, cũng có thể cảm giác được, đối phương, phi thường khủng bố. Trước 531, hiếm thấy địch thủ. Này lam lũ thanh niên vẻ mặt phi thường bình tĩnh, nhìn qua thậm chí không quá như một vị thiên kiêu nhân vật. Không có loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo kiệt ngạo không kém cùng lạnh lùng, có thể trong cơ thể hắn rồi rào đến như đồng hoàng kim lò nung giống như khí chất, vẫn cứ để mọi người cảm thấy hoảng sợ. Người này tựa hồ không thuộc về một cái nào đó tỏa thế lực cấp độ bá chủ, tầm thường tán tu, ứng làm không có tư cách tiến vào hạ giới mới đúng. Mọi người thấp giọng nghị luận, tiến vào hạ giới lối vào bị chúng hoàng nắm giữ, người này nếu như không có bối cảnh thâm hậu, kiên quyết không thể tiến vào hạ giới. Cho tới hạ giới bản thổ cường giả. Khả năng này đã bị mọi người bài trừ, hạ giới thiên địa nguyên khí mỏng manh, liền cấp cao vũ quân đều cực kỳ hiếm thấy, chớ đừng nói chi là là lợi hại như vậy tôn giả nhân vật. Nhắc tới cũng buồn cười, chúng ba chủ cấp thực lực thiên kiêu bản đều vô cùng kiệt não, nhưng đang nhìn đến người này sau, càng đều thu lại rất nhiều, hết sức kiên kỵ. Liền ngay cả nhiếp hiên cũng đối với người này tương đương coi trọng, chỉ bất quá đối phương nếu như không phải là muốn ra tay với hắn, hắn cũng không cần thiết cùng đối chọi gai gắt, ngược lại này làm lũ thanh niên muốn giết là tần minh chém mạch vô thiên suất suất thủ trước một luồng phóng đang bá đạo khí thế cồn cồn đập ra mạch vô thiên trên lòng bàn tay hiện lên một vị chấn thiên diệt địa cùng đao hướng về tần minh lực bổ xuống đao chi đạo ý cùng chi đạo ý đều đều phóng thích nắm giữ bảy tầng oai khủng bố cực kỳ một đao chém xuống phảng phất liền tinh thần đều có thể đánh giết ra tần minh bước chân đạp xuống quanh thân tràn ngập khủng bố ma huy thiên địa đều chiến bốn phương vân động chỉ thấy bàn tay của hắn hướng về nắm vào trong hư không một cái trong khoảnh khắc, một vị cuồng bá thao thiên ma chi thủ ấn chụp giết mà xuống, đem cái kia một luồng đao huy bao vây, phong ấn đạo ý phóng thích mà ra, càng cũng có bảy tầng oai, khiến cho người ở tại chàng vẻ mặt lấp lóe lại, tần minh đối với đạo ý sức mạnh lĩnh ngộ thật là kinh người. bọn họ nhưng là biết, tần minh lĩnh ngộ cùng khống chế nhiều hệ đạo ý, nếu mỗi hệ đạo ý đều đều, đều nắm giữ bảy tầng cảnh giới, như vậy bùng nổ ra huy lực đem đủ để chân thế, nhất định phải diệt trừ hắn. một vị khác khủng bố cường giả đánh tới. Rõ ràng là Nhất Hiên, hắn đỉnh đầu thịnh liệt lò đun, phun ra nuốt vào vạn đạo hào quang, dường như từng chuỗi hỏa diễm sắt kiếm từ lò đun bên trong tỏa ra giết ra, bài sơn đảo hải giống như chém về phía Tần Minh. Hống! Tần Minh đánh giết ra cương manh bá liệt một quyền, nhân hoàng bóng mở điên cuồng long lãnh. Đây là nhân hoàng quyền, một quyền ấn ra, bùng nổ ra hừng hực ánh sáng. Mọi người phảng phất nhìn thấy một vị thần quyền càn quét mà qua, lộ ra chấn áp vạn pháp thần hạ, đem Nhất Hiên lò đun bên trong sắt kiếm đều đều nát tan đi đến. Trúc Minh, lúc này còn không ra tay, càng chờ khi nào. Mạch vô thiên nhìn về phía Trúc Thanh, chỉ thấy người sau trầm ngâm lại, do dự muốn không muốn ra tay. Nếu như hắn giờ khắc này tham dự vây công Tần Minh, chính là lần thứ hai nếu muốn giết Tần Minh, giống như cùng Tần Minh kết làm không cách nào hóa giải cựu hận, hắn muốn cân nhắc có đáng giá hay không. Được. Nhưng Trúc Thanh cũng không phải nu nhược sợ phiền phức đồ, quyết định chủ ý, muốn tuyên sát Tần Minh với nơi đây, không để lại bất kỳ hậu hoa nào chỉ là cái kia luân hồi kỳ không thể không phòng, một khi tình hình không đúng, ta nên lập tức thối lui mới được." Trúc Thanh thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không ý kỵ Tần Minh, mà là kiêng kỵ luân hồi kỳ. Đây là Tần Vũ đại đế đế binh, dính vào đế cấp cường giả tiên huyết, là nhất yêu dị, không chêu chọc được. "Giết!" Trúc Thanh thân thể run lên, sau lưng vác lấy một cái trúc trượng Lăng Thiên mà lên, mang theo sắc bén khí tức, dường như phá sát tất cả giống như, hướng về phía trước gào thét mà ra, khiến cho Tần Minh vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại lên. Trúc Thanh trượng pháp cực kỳ cao minh, đánh tới phương hướng vừa vặn là hắn giờ khắc này gắp chết. Hắn đang cùng một vị lôi vương điện thiên kêu nhân vật đối đầu một trưởng. Hoàn Mỹ lo toan. Đừng. Nay một trưởng chặt chẽ vững vàng địa đánh ở tần minh trên vai, làm cho tần minh rên lên một tiếng. suýt nữa phun ra một ngụm màu đến. Hắn nhìn lướt qua Trúc Thanh phương hướng. Thiên tứ quan thiên tài. Quả nhiên quang minh quang minh. Quá khen. Trúc Thanh trong lòng bàn tay đột nhiên thả ra một luồn mạnh mẽ sức hút, phải đem cái kia Trúc trưởng hấp về trong lòng bàn tay. Nhưng nhưng vào lúc này, một cái tay tựa như tia chớp bắt giữ, rõ ràng là một môn cực kỳ cao minh bắt công phu, trưởng lực chất pháp, đánh tan cái kia cố sức hút, đem trúc trưởng dẫn dắt lại đây, làm cho trúc thanh vẻ mặt hơi ngưng lại, nhìn về phía cái kia lam lũ thanh niên. "Này lam lũ thanh niên đem trúc trưởng chụp tới, cười nhạt nói, "Này trúc trưởng chất liệu không sai, dùng để làm đánh chó côn vừa vặn." Một câu nói này nói ra khỏi miệng, Thần Minh cùng Trúc Thanh đều là biến sắc, trúc thanh trúc trưởng chính là võ hoàng ban tặng, hiếm thấy mà quý giá. Bị nói thành đánh chó côn không thể nghi ngờ là loại sỉ nhục Tân Minh thì lại càng không cần phải nói, đánh chó côn, ai là cậu, không cần nói cũng biết. Mượn dùng. Này lam lũ thanh niên một trượng cuồng quét mà ra, mang theo dâng trào thiên địa đại thế chân áp xuống, khiến cho tần Minh vẻ mặt đột nhiên run lên, này cỗ thiên địa đại thế, lại có năm ngàn lần, khủng bố chất phác, để hắn đều cảm thấy hoảng sợ. Đúng. Tân Minh lấy nhân hoàng quyền đối kháng này một trượng, rung động ra đáng sợ không gian sóng gợn đến. Hai người các lùi về sau mấy bước, bị đối phương chất phát nguyên lực chấn động. Tân Minh tu hành chân võ đế điển cùng vạn ma thần điển hai môn tuyệt thế công pháp, nguyên lực hùng hồn tất nhiên là không cần nhiều lời, có thể này Lam Lũ thanh niên nguyên lực càng cũng vô cùng bằng bạc, hơn nữa 5000 lần thiên địa đại thế tăng cường, Lam Lũ thanh niên công kích dọa người đến nhất định trình độ. Trên người ngươi, có chút hơi thở quen thuộc. Tân Minh cảm nhận được Lam Lũ thanh niên trên người tràn ngập ra khí tức, nhẹ giọng nói rằng: "Thật không? Cái kia đều không quan trọng." Lam Lũ thanh niên cuồng cười một tiếng, long hành hổ bộ, rung động đại địa. Hai tay của hắn múa, lại là một trượng ngạnh kích mà xuống. Cùng loạn chi phong nương theo này một trượng cùng cuốn về tần minh, làm cho tần minh mâu sắc sắc bén cực kỳ, phóng ra một luồng thao thiên ma hủy đến. Hắn cả người lượn lờ bá đạo ma chi chớp giật, bùm bùm văng động. Song trượng của hắn quét ngang mà ra, mượn thiên địa đại thế hoai, đánh giết ra một luồng cực kỳ khủng bố nguyên lực giải lụa, đem này Lam Lũ thanh niên này một trượng đánh văng ra đến, có chút ý nghĩa. Này Lam Lũ thanh niên khỏe miệng hiện lên một vẻ cân nhắc đủ cười, đối với tần mình có thể đỡ lấy đòn đánh này cảm thấy phi thường kinh ngạc. Ầm. Chỉ thấy này Lam Lũ thanh niên bước chân đạp xuống, một luồng đáng sợ tinh lực gió lốc mà lên, xuyên thẳng cửu trọng thiên, trong cơ thể hắn sức mạnh huyết thống triệt để bộc phát ra, khiến cho mọi người mục quang đều rung động lại, cường thịnh như vậy huyết mạch sức mạnh, bọn họ từ không nghe thấy. Lẽ nào là tiên tiên thân thể? Có người phát sinh nghi hoặc, không có thâm hậu bối cảnh, cũng chỉ có tiên thiên thân thể có thể trưởng thành đến mạnh mẽ như vậy mức độ. Sức mạnh huyết thống cường thịnh tiên thiên thân thể, ta còn chưa từng nghe nói. Diệp Yên hơi nhướng mày, dù hắn đến từ Tuyệt Đan Cốc, kiến thức uyên bác, cũng hiếm có nghe nói một loại nào đó tiên thiên thân thể là ở huyết mạch về sức mạnh có hiện ra ưu thế. Có thể là đại đế thân tử. Cũng có người như vậy nói, đại đế hậu nhân, tự nhiên ở sức mạnh huyết thống trên khác hẳn với người thường. Nói hưu nói vượng, cổ chi đại đế như có thân tử, sẽ là dáng dấp như vậy chúng chi này tay của thanh niên đoạn không thuộc về chu gia cũng không thuộc về mộ dung thế gia cũng cùng kiểu địa phủ đại tương đình kính không phải làm là đại đế thân tử mới đúng nhược hiên bắt bỏ nhưng cũng không cố trên ngẫm nghĩ hắn thấy tần minh lộ ra kẽ hở cười gần lại thủ trưởng vung lên chém ra một mảnh đại nhật màn ánh sáng bóng ánh chói mắt tràn ngập hường hực mà sắc bén khí tức tần minh một trường ép xuống như cổ chi ma đế trích tinh di nguyệt giống như đem cái kia màn ánh sáng nổ đến nát tan trên người hắn ma quang chứa đựng Từng đạo từng đạo khủng bố ma ấn nộ giết tứ phương, không ngừng đánh về mỗi một vị vây công thiên tiêu nhân vật. Chiến. Tân Minh quát ẩm, vận chuyển vạn ma thần điện, một cái tiếp một cái ma kiếm bay ra, về phía trước sắp phạt, cái kia làm lũ thanh niên múa trúc trượng, lại có một vị tháp chi bóng mờ bao phủ hắn, làm cho này ma kiếm không cách nào giết lạc ở trên người hắn. Này tháp! Tân Minh con ngươi ngưng lại, mơ hồ cảm thấy này tháp chi bóng mờ có chút quen mắt, nhưng còn không kịp ngầm nghĩ nữa cái kia lam lũ thanh niên lại một trượng quét ngang mà đến, mang theo vạn đạo nhuệ khí, như là tầng tầng điệp lãng giống như hướng về tần minh áp bách xuống, làm chúc trượng oanh đến trước mắt, như là một mảnh ngàn trượng sóng lớn đánh mà xuống, một trượng mà thôi, liền muốn đem tần minh nhấn chìm. người này đến tối cùng là đến từ môn phái nào, dĩ nhiên có thể sử dụng tới lợi hại như vậy trượng pháp, mà ta nhưng không thấy được lịch. chúc thanh quan sát này lam lũ thanh niên ra tay, mỗi một chiêu mỗi một thức đều lợi hại cực kỳ, đặc biệt là này trượng pháp, tinh diệu đến đỉnh cao nhất. So với bọn họ thiên tứ quan chiêu số đều không kém bao nhiêu. Hơn nữa này Lam Lũ thanh niên nguyên lực cùng khống chế thiên địa đại thế chất phát mạnh mẽ, cương mãnh công kích lại ẩn chứa nhẹ tư thế, liền ngay cả Trúc Thanh đều không có đầy đủ tự tin, nếu là đối đầu, không, có 10 phần phần thắng. Cần biết, Trúc Thanh sừng sững ở vương đạo 6 tầng cảnh giới, lại đang lâm cựu trọng thiên, thiên phú, tiềm lực ở Cựu Châu thành vương đạo cảnh thiên tiêu bên trong đều là hàng đầu, liền hắn cũng không có đem năm có thể chiến thắng này Lam Lũ thanh niên có thể thấy được này làm lũ thanh niên mạnh mẽ đến đâu, càng làm trúc thanh kinh ngạc chính là tần minh sức chiến đấu đối diện trúc thanh niên ép thức trưởng pháp công kích, tần minh càng không có rơi vào hạ phòng, song vương va chạm mơ hồ ở quanh thân nhấc lên một trận cuồng loạn bao tác, kiếm khí cuồn cuộn vạn đạo trượng mang khiến cho còn lại người đều tránh ra đến sợ bị sự công kích của bọn họ lan đến gần đáng ghét mạch vô thiên thấp rộng tàn nhẫn đạo hắn cũng coi như là có tiếng thiên kêu nhân vật thành công hoàng chi tư có thể trước mắt. Hắn mà ngay cả tư cách tham chiến đều không có, bị ngăn ở chiến trường ở ngoài. Nhưng hắn lại thực sự là không sen tay vào được, thần minh tay cầm huyết hoàng kiếm, cùng lam lũ thanh niên trúc trượng kịch liệt giao chiến, hai người chiêu thức đều đặc biệt tình diệu, nhìn ra mọi người mắt không kịp nhìn. Dũng binh khí tựa hồ phân không ra thắng bại đến. Này lam lũ thanh niên tự nói một tiếng, càng chủ động đem trúc trượng ném qua một bên, để trúc thanh sắc mặt trầm xuống, này tốt xấu cũng là bọn họ thiên tứ quan thần minh lại bị này Lam Lũ thanh niên bỏ đi như tệ kịch. Không dụng binh khí sao? Tần Minh lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt, cũng đem huyết hoàng kiếm cất đi, chỉ thấy cái kia Lam Lũ thanh niên một quyền đè ép mà đến, phảng phất xúc động chư thiên tinh thần cộng hưởng, quyền bên trong tự có vô tận hào quang tỏa ra, Tần Minh nhưng là một trưởng dương kích mà ra, đùng một tiếng cùng Lam Lũ thanh niên quyền kình chạm va vào nhau. Đùng. Đùng. Đùng. Hai người không ngừng đấu, quyền trưởng tương giao, từ mặt đất đánh vào trong hư không. Hai người càng đánh càng hương khởi, đều cảm thấy đụng tới cuộc đời trương nội chi địch thủ, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Trương 532, sở không phong. Tân Minh, tuy rằng bị áp chế đến vương đạo cảnh một tầng, sức chiến đấu vẫn cường thịnh khủng bố, kiếm cùng quyền phối hợp xảo diệu quét ngang cùng cảnh tất cả địch thủ, vốn nên vô cùng mới đúng, nhưng trước mắt, hắn gặp phải cuộc đời hiếm thấy chi đại địch. Đối với Lam Lũ thanh niên tới nói, làm sao không phải là như vậy. Hắn tự xưng là thiên phú kinh người, sức mạnh huyết thống quần quận. Lai lịch so sánh với giới những kia thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu còn muốn lớn hơn, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ một vị nhân vật lợi hại. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt ma bảo thanh niên, chân thực cảnh giới chỉ sợ so với hắn còn thấp một ít, có thể cùng hắn chém giết đến một bước này, coi là thật làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, từ trên mặt đất đánh vào trong hư không, lại ở trong hư không lẫn nhau chính phạt, cuối cùng lại giết vào dưới nền đất nơi sâu xa, đem từng tầng từng tầng thổ địa đều vén lên. Đầy trời cắt vàng tung bay mà lên, từng cây từng cây bạch cốt hiển lộ trên đời trong mắt người, nhìn ra mọi người nhìn thấy mà giật mình. Nhân Hoàng Quyền, Tân Minh Trường bảo phân phật từ dưới nền đất nơi sâu xa giết đi ra, một quyền hoành ép xuống dưới, giống như lưu tinh rơi xuống, mang theo thế như vạn tấn, đánh giết hướng về làm lũ thanh niên. Ta tự nghĩ ra Nhân Hoàng Quyền tổng cộng có tám tám sáu không nghĩ tới càng không có cách nào áp chế ngươi. Tần Minh than thở, hắn Nhân Hoàng Quyền lấy chân võ đế điển làm căn cơ lại lấy chiến diễn thần quyết đem các hệ đạo ý sức mạnh dung hợp với quyền bên trong, lúc này mới khai sáng mà thành, tổng cộng có 64 chiêu, mỗi một chiêu đều như bẻ cánh khô, hiếm có kẻ ngang hàng, nhưng bây giờ lại không có thể đánh bại đối phương. Này Lam Lũ thanh niên quyền pháp cũng phi thường phù hợp hắn tu hành sức mạnh, hơn nữa có thể đem hắn huyết mạch sức mạnh phóng to đến mức tận cùng, làm cho hắn mỗi một quyền đều lộ ra cái thế bài. Có thể đánh với ta một trận người, coi lời này cũng không nhiều. Lam Lũ thanh niên đồng dạng mở miệng, Nhân sinh hiếm thấy gặp phải một vị thế lực ngang nhau đối thủ, tại hạ sở không phong. Thần Minh, ngươi đã biết rồi. Thần Minh từ tốn nói, hai người tuy tỉnh táo nhung nhớ, nhưng sức mạnh có thể không có giảm bất chút nào, không ngừng hướng về phía trước đánh giết ra đáng sợ quyền ấn đến. Ma thần quyền. Đột nhiên, Thần Minh thay đổi quyền thuật thần thông, thả ra một môn vạn ma thần điện trên thần thông. Đây là lấy vạn ma thần điện làm căn cơ, xúc động vạn ma lực, hội tụ với quyền bên trong, do đó đánh giết đối thủ một môn quyền pháp. Chiến Lam lũ thanh niên miệng phun một chữ, trên người hắn ánh sáng trở nên càng ngày càng thịnh liệt mà dâng trào lên, thủ trưởng xét qua, càng như vũ binh giống như sắc bén, hướng về tần minh quyền ấn cắt chém mà đi, không gian phản phất đều phải bị xé rách, sở không phong lực công kích để chúng thiên tiêu đều cảm thấy ngơ ngác. Hắn sử dụng, đến cùng là hợp môn hợp phái công pháp thần thông, vì sao chúng ta hiếm có nghe nói. Một tên thiên tiêu thần sắc mang theo nghi hoặc, không hiểu hỏi. Không chỉ là hắn. Liên ngay cả cái khác thiên kiêu nhân vật cũng đều vô cùng không rõ, bọn họ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng bây giờ, Thần Minh cùng Sở Không Phong triển khai thủ đoạn, bọn họ hầu như đều chưa từng nghe nói, đây chính là phi thường ít gọi thấy sự. Có muốn hay không giúp một cái? Nhiếp Yên phía sau, một tên tuyệt đan cấp thiên tài quay về Nhiếp Yên truyền âm hỏi, bọn họ lúc trước bị hai người chiến đấu gạt ra khỏi đến, trước mắt chỉ có thể bị trở thành khán giả, nhưng nếu là Sở Không Phong thật sự đem Tần Minh giết chết, Nhiếp Yên liền muốn theo lời hứa vì là sở không phong luyện chế một viên cấp năm đan dược đổi làm những người khác hay là tuyệt đan cốc vẫn không cảm giác được đến có vấn đề gì nhưng này sở không phong lai lịch bí ẩn thiên lại cường cường điều này làm cho tuyệt đan cốc lòng người bên trong không thể không bản tư không cần cho phép do sở không phong ra tay đi ta có thể nhìn ra này sở không phong còn chưa có đem hết toàn lực nhĩ hiên khẽ miệng phát hỏa lên một vệt quỷ dị độ cong nếu như có thể lấy một viên đan dược đến kết giao người này cũng vẫn có thể xem là một cái cử chỉ sáng suốt, vẫn là sư huynh lưu tính sâu xa. Cái kia Tuyệt Đan Cốc thiên tài nghe được Nhiếp Hiên nói như thế, nhất thời không cần phải nhiều lời nữa, gật gù lui xuống. "Tần Minh, lần này ta xem ngươi còn có thể hay không thể bảo mệnh." Nhiếp Hiên cười gằn, lòng bàn tay dán vào một viên phụ triện, đó là một cái cấm kỵ sát khí, nếu như Sở Không Phong không thể giết chết Tần Minh, hắn thì sẽ lấy cấm khí lấy Tần Minh tính mạng. Hai người ở trong hư không quyết đấu, hỗn loạn khí lưu cuồn cuộn. Đầy trời tinh tượng phàng phất đều đang thay đổi, chỉ thấy Tần Minh một quyền ma thần quyền đánh vào sở không phong ngực, dường như có thao thao bất tuyệt chi ma khí tràn vào sở không phong ngực, mà sở không phong trưởng đao cũng đánh giết ở Tần Minh vai trái trên, để Tần Minh miệng phun tiên huyết. Đùng, hai người rồi hướng đụng vào một đòn, các lùi về sau mấy bước, chỉ nghe sở không phong mở miệng nói, như vậy tiếp tục đánh, chỉ sợ phân không gia thắng bại đến. Ngươi và ta lá bài tẩy chưa dùng hết, ai biết phân không gia thắng bại? Tần Minh cười hỏi. Hắn còn có lá bài tẩy không dùng, này sở không phong, đương nhiên cũng có. Nếu là ngươi và ta đem lá bài tẩy hết mức triển khai ra, chẳng phải vô cớ làm lợi những người này. Sở không phong đảo qua chu vi người, cũng được, này cấp 5 đang dược, ta cùng với vô duyên, tương lai lại sẽ. Dứt lời, sở không phong quay về tần minh ô quyền, chật bóng người bay lên không, tinh lực cuộn cuộn, hướng về xa xa lấp lóe rời đi. Đi rồi. Tất cả mọi người có chút không nói gì, này sở không phong. Dĩ nhiên cứ thế mà đi thôi hả? liền ngay cả nhiếp hiên cùng Trúc Thanh bọn người không biết nên nói cái gì, nay sở không phong với trong lúc vô tình xuất hiện, giờ khác này lại bồng bền rời đi, phảng phất căn bản không có đem bọn họ những người này để ở trong mắt, hắn chú ý, có điều là nhiếp hiên luyện chế cấp 5 đan dược hứa hẹn thôi. Xem tôi vẫn là muốn nguyên do lấy tính mệnh của hắn. Phái Thanh Thành cầm đầu thiên tiêu, nhạc tử phong, chỉ lo mọi người lo lắng không địch lại tần minh mà sinh ra ý lui, bởi vậy trước tiên bước chậm mà ra Thủ trưởng một cái cấp 5 vũ binh, giết hướng về phía Tần Minh. Tuy rằng Phái Thanh Thành lấy trận nói ra tên, nhưng Nhạc Tiểu Phong có thể không chỉ là trận đạo lợi hại, võ đạo thủ đoạn đồng dạng mạnh mẽ. Chỉ thấy hắn một súng đâm hướng về phía Tần Minh, liền không gian đều tùy theo rung động lên. Tần Minh lạnh lùng nhìn lướt qua Nhạc Tiểu Phong, phúng cười nói: Đại đế bản chép tay ngay ở trên tay ngươi, ngươi dám chủ động đánh tới, thực sự là muốn chết. Nói xong, Tần Minh thủ trưởng giọt ra, càng đem Nhạc Tiểu Phong trường thường nắm tại trên tay một luồng chất phát khủng bố kinh lực theo trưởng thương điên cuồng lan tràn ra, truyền về nhạc tiểu phong, làm cho nhạc tiểu phong thần sắc đột nhiên biến đổi, muốn buông tay ra trưởng, đã thấy tần minh một bước vượt đến, nhất đạo ma quyền đánh vào hắn ngực, đem hắn đánh chúng hoa hoa thổ huyết. sư minh, phái thanh thành chúng thiên kêu rồn rập bước ra, các hệ đạo ý ánh sáng lấp lóe, đang rệt, cồn cồn thiên địa đại thế sôi trào mãn liệt, hướng về tần minh phương hướng nghiền ép mà đi. tần minh thủ trưởng đánh ra cuồng loạn trường lớn, diệt thế đại ma thủ hấn nghiền ép tất cả. Đem mọi người công kích tận đều nát tan, sau đó bàn tay hắn run lên, đem Nhạc Tiểu Phong cầm vào trong tay, lạnh lùng nói, "Giao ra đại đế bản chép tay, tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, giết." "Ngươi giết ta, chính là cùng phái Thanh Thành kết làm thù hận, ngươi cửu Vũ Địa phủ muốn tăng thêm một vị đại địch sao?" Nhạc Tiểu Phong thái độ tương đối cứng rắn, nhìn về phía tần Minh. Tần Minh nhưng cười gần lại, "Các ngươi lúc trước nếu muốn giết ta thì, sao không nghĩ tới sẽ vì phái Thanh Thành rước lấy đại họa?" "Ta Kim hỉ rủ rèn ngươi." Các ngươi phái thanh thành thiên tôn trở xuống thiên tài cứ việc tới đối phó ta, còn thiên tôn cứng, giả, nếu là muốn ra tay với ta, liền suy tính một chút minh vương thể thái độ đi. Đề cập minh vương thể bà chữ, mọi người vẻ mặt đều lấp lóe lại, này xác thực là một rất khó chơi nhân vật. Ngươi đừng vội để minh vương thể đến chỗ dựa. Nhạc tiểu phong cả giận nói. Vậy ngươi cũng mặc để phái thanh thành bà chữ. Thần minh đáp lại. Ngươi đừng hòng từ ta chỗ này được đại đế bản chấp tay. Nhạc tiểu phong giờ khắc này bị tần minh xách ở trên tay, cực kỳ chật vật, nhưng thân là thiền Tiêu khí độ vẫn còn, không từng có nửa phần thoái nhượng. Ta giết ngươi, sau đó được ngươi chấp nhận chứa đổ bên trong bản chép tay chính là, ngươi cho rằng rất lao lực sao. Ngươi có nói hay không, đều không quá quan trọng. Tần minh nở nụ cười, ngươi không chỉ có thực lực kém kính, đầu óc cũng buồn. Ngươi, nhạc tiểu phong bị tần minh tức giận đến lại là một cái máu đen phun ra, hắn nhưng là phái thanh thành thiền Tiêu, danh tiếng hiền hách có thể khắc chế cấp 5 đại trợ mặc dù là binh vương các người nhìn thấy hắn cũng đều khách khí nhưng tần minh càng trao phúng hắn ngốc nết không thực lực coi như ngươi từ tiểu phong huynh trong tay được đại đế bản chép tay ngươi coi chính mình có thể đi được ra nơi đây sao mạch vô thiên trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng bước chân tầng tầng đặt xuống thiên địa đều chiến cùng bạo đao huy cùng thiên địa đại thế lực lượng ở hội tụ lúc nào cũng có thể tiêu diệt mà xuống có thể hay không chiếm được chắc là bản lãnh của ta có thể hay không lưu lại ta thì lại muốn xem các ngươi vô năng không vô năng. Tần Minh cười lớn một tiếng, một chưởng đánh gãy nhạc tiểu phong cánh tay, khiến cho nhạc tiểu phấn chấn ra chấn thiên tiếng kêu thảm thiết, trong giây lát đó, Tần Minh đem hắn chiếc nhận chứa đồ hái xuống, mà sau sẽ nhạc tiểu phong một cước đá ra ngoài. Nhạc tiểu phong bị đá ra đi thật xa, Tần Minh thần niệm từ chiếc nhận chứa đồ bên trong càn quét mà qua, một quyển bị phủ quang bao vây kinh thư đang lẳng lặng địa huyền phù ở nơi đó, làm cho Tần Minh lộ ra một vẻ ý cười, đem này chiếc nhận chứa đồ cất đi. Giao ra đại đế bản chép tay, tha cho ngươi mạng chó. Mạch Vô Thiên nộ quát một tiếng, thao thiên cuồng bá chi đao chém đánh mà xuống, Tần Minh nhưng xem thường, thủ trưởng vung lên, đánh ra cuồng loạn đến cực điểm trưởng ẩn đến, đem Mạch Vô Thiên đao huy trợ tán. Đùng. Tần Minh một quyền nộ kích mà ra, cuồng bạo quyền ấn nổ xuống ở Mạch Vô Thiên trên vai, lại đem Mạch Vô Thiên nửa người đều hành sổ xuống, Mạch Vô Thiên cả người bay ngang ra ngoài, ngã nhào trên đất, ngất đi. Trúc Thanh thân hình quỷ dị, đồng bề mà tới chỉ tay hướng về tần minh huyệt đàn trung đánh tới, có thể tần minh năng lực nhận biết cỡ nào nhạy cảm. trời vừa sáng liền kinh rát trúc thanh đánh lén, trợ tay cũng là chỉ tay, chân vội chỉ tay hét giận dữ mà ra, mang theo chất phát nguyên lực, từ đầu ngón tay chấn động vào trúc thanh trong cơ thể, đem trúc thanh đẩy lui vài bộ, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ hoảng sợ. người này nguyên lực càng như vậy bằng bạc, vượt qua hắn này vương đạo sáu tầng. cản ngươi. cùng tiến lên. trúc thanh cũng không cố trên bộ mặt lớn tiếng quát, nhưng vào lúc này. Chân trời truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, rõ ràng là cái kia tranh cấp Phật đế kinh chiến trường, không ngừng có tiếng nổ mạnh truyền ra, liền thiên khung phảng phất đều sụp đổ xuống, loang thoang có hoàng đạo pháp khí khí tức truyền ra, để chúng trong lòng của người ta đều là nhảy một cái, tựa hồ, có người vận dụng hoàng khí. Rất rộng, cái kia khủng bố nổ tung khí tức liền cấp tốc truyền khắp tiểu thế giới, đùi mù cồn cồn, những kia bị máu tươi ròng ròng mà qua cắt vào nơi, đều tại đây khắp bùng nổ ra sán lạn ánh sáng đến có tính chất hủy diệt giết đạo pháp tác giật tán mà ra để mọi người can đảm run rẩy dữ dội chương 533, ca cờ cưa nở dê ra rời đi giết đạo pháp tác khí tức điên cuồng giật tán mà ra trong nháy mắt đem cả tòa tiểu thế giới đều bao vây đi vào tần minh ngay đầu tiên phản ứng lại đây là phật đại đế tàn dư trận pháp bị kích hoạt rồi trong nháy mắt mọi người chỉ cảm thấy trên người áp chế đều giải trừ nhưng cùng lúc đó cái kia từng sợi từng sợi sát phạt khí tức hướng về bọn họ nhào tới để bọn họ không để ý tới mừng dỡ Liền lập tức bắt chuyện chính mình môn phái người, cũng mau chóng rời đi nơi đây. Tần Minh hủy diệt ma đồng triển khai mà ra, nhìn thấy xa xa Tào Tu chính hướng về hắn tới rồi, hắn lúc này truyền âm, sư minh, rời đi trước tiểu thế giới. Được. Tào Tu biết được Tần Minh không việc gì, cũng yên lòng, hướng về tiểu thế giới lối vào nơi chạy đi. Tề Gia cùng với kết minh với nhau người phảng phất sớm có dự kiến trước, trước hết đến tiểu thế giới lối vào, cười gần lại, đem một cái hoàng đạo pháp khí lấy ra. Sau đó bọn họ đều đều xưa nay thì lối vào rời đi, nhưng đem mọi người chặn lại ở chỗ này. Thế ra, có bị Hoàng đạo pháp khí ngăn lại cường giả phát sinh thiên lôi giống như tiếng quát, này chết tiệt Tề gia, càng lưu lại một cái chấn phong không gian Hoàng đạo pháp khí, bọn họ dù cho khôi phục tu vi, thì lại làm sao biết đánh nhau phá Hoàng đạo pháp khí phong cấm, thoát vây mà ra đây. Những này không có cùng Tề gia kết minh thế lực cấp độ bá chủ, không thể nghi ngờ trở thành Tề gia cái đinh trong mắt, trước mắt có tốt đẹp như vậy cơ hội tốt. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua, phải đem cửu lũ địa phủ nhóm thế lực cường giả tất cả đều mai táng với nơi đây. Tề gia vừa bắt đầu lấy ra hoàng đạo pháp khí, chính là vì kích hoạt phía dưới sát trận. Mộ dung thế gia thiên tôn trường bào gào thét, trong mắt lập lòe hàn mang, lúc trước, chính là tề ngàn tuyệt động trước nhất dùng hoàng đạo pháp khí. Hơn nữa, đem hoàng đạo ánh sáng chấn động xuống mặt đất bên trong. Hắn cho rằng đem toàn bộ mai táng với nơi đây, liền không có ai biết bọn họ hành động sao. Một vị cường giả hận hận nói rằng nếu như bọn họ tất cả đều chết ở bên trong tiểu thế giới thượng giới nơi đó hết thảy tất cả đều sẽ tùy ý tề ra lở chém tào tu mạnh đạp bước hư không mà tới nhìn thấy cái kia hoàng đạo pháp khí chấn phong vào miệng lối vào lúc này lấy ra kiểu u sắt kiếm sắt phạt kiếm uy hướng về hoàng đạo pháp khí nộ kích mà đi trong khoảnh khắc hai cỗ khủng bố đạo tắc ai va chạm chấn động đến mức mọi người tránh ra thật xa không thể không rời xa tiểu thế giới kia lối vào mà khi kiểu u sắt kiếm ai bình ổn lại Không gian kia hoàng khí càng không có bị xé rách, để mọi người vẻ mặt đều có vẻ hơi nghiêm nghị lên. Tề gia người ở không gian pháp khí bên trên lại bỏ thêm cấp 6 phụ triện, muốn phá giải cần bỏ phí một ít công phu. Tao Tu nói, mọi người đối với tề gia sự thù hận càng sâu, bọn họ đã có thể cảm nhận được cái kia cỗ khí sát phạt tới gần, muốn xé nát thân thể của bọn họ, e sợ trong chốc lát, tiểu thế giới này sát trận sẽ vận chuyển, đến thời điểm cả tòa tiểu thế giới đều sẽ đổ nát càng không muốn cho cựu u sắt kiếm đầy đủ thời gian đến phá giải hoàng khí, tân minh bước chân cũng ngừng lại, không có tiếp tục hướng lối vào xuất phát, dù sao nơi đó đã bị phòng, coi như hắn đến nơi đó cũng không làm nên chuyện gì. tiền bối, tân minh thử nghiệm lấy ý niệm câu thông trong ngóc luân hồi kỳ, đi ngang qua vài tiếng hô hoàn sau, luân hồi kỳ mặt ngoài bắt đầu thả ra ánh sáng lộng lẫy, trong phút chốc, cái kia luân hồi kỳ rời đi tân minh thân thể, khủng bố đế vi lan tràng ra, không cần tân minh nhiều lời. Luân Hồi Kỳ tự nhiên rõ ràng trước mắt là cái gì tình hình. Phật Đại Đế Không Hổ là cấp 7 trận đạo đại sư, khác xuống đại trận mặc dù không trọn vẹn, vẫn nắm giữ hủy diệt tiểu thế giới sức mạnh, chỉ sợ là một vị đại đế tao ngộ cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Luân Hồi Kỳ tự nói, hắn phụng mệnh bảo vệ Tần Minh tính mạng, tự nhiên không thể nhìn Tần Minh bị Phật Đại Đế trận pháp hủy diệt giết chết, bởi vậy hắn muốn ra tay rồi. Nhìn thấy Luân Hồi Kỳ xuất thế, chúng cường giả con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, Luân Hồi Kỳ là cực kỳ đặc thù một cái đế binh. Thần linh cũng thức tỉnh, hay là có thể tìm tới rời đi phương pháp. Cái này cũng là bọn họ duy nhất có thể hy vọng. A, đột nhiên, một vị cường giả tiếng kêu thảm thiết truyền ra, làm cho trong lòng mọi người run rẩy dữ dội lại, nhìn về phía người cường giả kia, chỉ thấy người cường giả này cả người đều bị giết đạo pháp tắc nhấn chìm, cũng không lâu lắm, liền hóa thành một vũng máu. Chỉ là nhiễm một chút giết đạo pháp tắc khí tức mà thôi, liền muốn ngã xuống sao. Tân minh trong lòng cũng đang chấn động, nhìn về phía luân hồi kỳ. Muốn bánh xe phụ về kỳ nơi này được thoát vây phương pháp. Có thể không xe rách hư không rời đi. Tân Minh hỏi, nhưng luân hồi kỳ nhưng phủ quyết, như vậy sẽ rơi vào hư vô trong không gian. Tiểu thế giới ở ngoài hư vô không gian càng không ổn định, có thể lạc lối ở hư vô trong không gian, là tối vạn bất đắc di phương pháp. Hư vô không gian, rất khó định vị, đặc biệt là ở tiểu thế giới ở ngoài hư vô trong không gian, liền ngay cả huyết hoàng kiếm đều nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị liền hắn cũng không cách nào định vị. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người nghe được Luân hồi kỳ trả lời, từng cái từng cái sắc mặt đều khó nhìn hạ xuống, như là ăn chỉ chết con chuột giống như, liền Luân hồi kỳ đều không hoàn toàn chắc chắn, điều này làm cho bọn họ càng thêm kinh hoàng thất thố lên. Hả? Nhưng vào lúc này, Luân hồi kỳ trên có vô tận phù quang tỏa ra, đồng thời hướng về hư không một cái nào đó nơi càn quét mà đi, nơi này có gì đó quái lạ, phảng phất hư không ở ngoài, cũng không phải hư vô không gian, mà là khác một chỗ kỳ diệu nơi khắc một chỗ kỳ diệu nơi. Tần Minh trong mắt nhất thời nẻ qua nhất đạo phong mang, tiền bối, chính là chỗ này. Được, người đi theo ta mặt sau, ta vừa vỡ mở cái kia nơi hư không, các ngươi liền lập tức từ nơi nào rời đi. Luân hồi kỳ quát lên, tuy không phải đối với mọi người từng nói, nhưng mọi người đều nghe được rõ ràng, chuẩn bị từ đây nơi sông ra đi. Vâng ca. Luân hồi kỳ phát sinh kinh thiên nhất kích, đem cái kia nơi hư không vỡ ra đến, quả nhiên không xuất chúng người dự liệu. Làm cái kia hư không bị xé ra sau khi, càng không có hư không loạn tràn đầy ra, mà là một mảnh quang minh, như là một tòa tân thế giới đại cửa bị mở ra. Nơi này, tân minh là cái thứ nhất lao ra, khi hắn cảm nhận được tân thế giới khí tức thì, vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, luồng hơi thở này, hắn có thể là hết sức quen thuộc. Ở sở không phong trên người, cũng mang theo luồng hơi thở này. Cổ vực, tân minh thấp giọng phun ra hai chữ, tòa này tân thế giới. Càng là hắn từ thượng giới về đến hạ giới thì chạm thứ nhất, cổ vực. Cổ vực cùng Phật Đại Đế Tiểu Thế Giới, đến tột cùng có quan hệ gì? Tần Minh thầm nghĩ trong lòng, Tào Tu theo sát Tần Minh đến, khi hắn nhìn thấy cổ vực chớp mắt cũng sừng sốt một chút, hiển nhiên, hắn đối với chỗ này cũng là có ấn tượng. Các đại thế lực cấp độ bá chủ cường giả dồn dập từ hư không cánh cửa rời đi, nhưng cuối cùng mấy người cũng đã không kịp, cái kia thao thiên tiếng nổ mạnh truyền ra, cựu thiên thập địa đều đang run rẩy, đáng sợ giết đạo Pháp tắc bao phủ thương khung đem cả tòa tiểu thế giới đều lung trụ vào trong. Luân Hồi Kỳ với trong nháy mắt rời đi tòa kia tiểu thế giới, tương tự dáng lâm cổ vực, cái kia ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng bánh xe phụ về kỳ phía sau truyền đến, thời khắc này, cổ vực tất cả mọi người ngẩng đầu lên, đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có như vậy kinh thiên động địa âm thanh. Cổ vực một cái nào đó tòa trong rừng cây, một tên quần áo lam lũ thanh niên đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời, trong con ngươi né qua nhất đạo sắc bén vẻ, xem ra cổ vực bí mật không che giấu nổi. Ta cũng nên mau chóng rời khỏi nơi đây mới vâng. Nơi này, gọi là cổ vực. Tào tu vẻ mặt lớp lóe, nơi này võ tu tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng lộ ra quái lạ. Hơn nữa nơi này không gian phi thường kỳ lạ, có thể cùng Phật Đại Đế Tiểu Thế Giới liên kết cùng nhau. Này không phải là tầm thường võ tu có thể làm được. Không sai, ngày đó cổ vực người Tăng nói cho ta, loạn cổ những năm cuối một trận chiến, có cường giả đem thượng giới cùng hạ giới phân cách ra. Này cổ vực, chính là vị kia cái thế cường giả lưu lại. bây giờ nhìn lại. Người kia nên chính là cổ đế hi, thần minh quay về tảo tu truyền âm nói rằng, tuy là truyền âm, giữa bầu trời cũng nổ vang vang động lại, khiến cho mọi người vẻ mặt lấp lóe, không biết là cái gì xúc động thiên địa phát tác. Lần này đa tạ cửu lũ địa phủ trưởng nghĩa giúp đỡ, chính đang thần minh cùng tảo tu trò chuyện thời khác các thế lực lớn còn lại người đều dồn dập tiến lên phía trước nói tạ, đánh gậy hai người đối thoại. Thật không nghĩ tới, tề gia sẽ hiểm ác như vậy, ngày khác cửu lũ địa phủ như muốn đối phó tề gia. Ta Lưu Vân Tông nguyện ý cùng Cửu Đô địa phủ kết minh." Lưu Vân Tông tuyệt đại nữ tôn mở miệng nói, trầm giọng thở dài. "Còn có Huyền Nữ giáo." Nhất đạo lênh lảnh thanh âm dễ nghe vang lên, làm cho tần Minh nở nụ cười dưới, Vạn Tiên Nhi nha đầu này, càng cấp ở Huyền Nữ giáo tuyệt đỉnh thiên tôn phía trước tỏ rõ thái độ rồi. Huyền Nữ giáo tuyệt đỉnh thiên kiêu mặc dù có chút oán trách Vạn Tiên Nhi, nhưng cũng không có bác bỏ cái gì, chỉ là quay về tảo tu gật đầu hỏi thăm. Ngoại trừ Lưu Vân Tông cùng Huyền Nữ giáo, cùng Đàm môn Phái Thanh Thành nhóm thế lực cũng đều tiến lên phía trước nói tạ, bọn họ nhìn về phía Tần Minh một quang cực kỳ phức tạp, nhưng thấy Tần Minh đều cũng không để ý, bọn họ cũng đều thoải mái. Phái Thanh Thành cũng không tiện lại tìm Tần Minh đòi hỏi đại đế bản chép tay, dù sao bọn họ mệnh đều là Tần Minh cứu, Tần Minh cũng không phải rộng lượng buông tha bọn họ, mà là ở trong mắt Tần Minh, Phái Thanh Thành chúng thiên tiêu, còn có mạch vô thiên hàng ngũ, đã không bị hắn để vào trong mắt. Trước sự, nhiều có đắc tội. Chúc Thanh bước chậm mà đến quay về tần minh sâu sắc bái một cái, khiến cho tần minh cảm thấy bất ngờ, chợt cũng gật đầu cười cợt, ngươi cũng nói rồi, đều là trước sự, ngày sau có cơ hội, hỗn thỏa báo đáp tần huynh nhân tình, ta thiên tứ quan xin được cáo lui trước. trúc thanh quay về tần minh ôm quyền, sau đó cồn cồn bay lên không rời đi, bọn họ cũng không để ý cổ vực, dù cho nơi này có gì đó không đúng, nhưng bọn họ cũng không muốn tiếp tục thăm dò. tần minh nhìn trúc thanh chờ người rời đi bóng lưng, trong mắt vi nổi sóng, này trúc thanh đúng là một nhân vật. Biết không cách nào giết hắn, liền muốn muốn hóa giải ân oán Cũng phải rời đi, Phật Đại Đế Tiểu Thế Giới sự tình chấm dứt, cũng nên trở lại Thượng Giới. Chu gia chờ thế lực cấp độ bá chủ cường giả quay về Tào Tu nói rằng, sau đó mọi người đều đều lấp lóe rời đi, chỉ có cửu ưu địa phủ cùng thiên mệnh môn người lưu lại. Các ngươi cũng phải về Thượng Giới sao? Thần Minh hỏi hướng về phía mộ dung thế gia cường giả. Mộ dung thế gia thiên tôn gật gù Đại Tiểu Thư cũng sẽ theo cùng rời đi. Bây giờ mộ dung thế giới cùng cửu ưu địa phủ đã kết minh, nghĩ đến gia chủ cũng sẽ không phản đối đại tiểu thư việc kết hôn. Tần Minh nghe vậy gò má có chút hồng, kính xin chuyển cáo hàm nhi, trở lại thượng giới, ta liền tới cửa cầu hôn. Ừm. Mộ dung thế gia các cường giả cũng đều bay lên không rời đi, cuối cùng, cổ vực nơi, chỉ còn dư lại rất ít mấy người. Thiên mệnh môn các vị tiền bối, có thể hay không thôi diễn ra cổ đế hy đến tột cùng ở cổ vực bày xuống cái gì. Trưng 534, Nam Hoa Thần Đỉnh không cách nào thôi diễn. Thiên mệnh môn mấy vị cường giả đều là lắc lắc đầu, đây chính là cổ đế hi ở loạn cổ những năm cuối chuyện làm, cách hiện nay quá xa xưa, hơn nữa dính đến cổ chi đại đế, muốn thôi diễn mà là khó càng thêm khó. tân Minh than nhẹ một tiếng, cũng không có quá mức củ rũ, dù sao trước hắn liền nghĩ tới kết quả này, cổ đế hi chuyện cần làm, tất nhiên che đậy thiên cơ, hậu nhân muốn biết, hầu như không thể. Có điều, thiên mệnh môn thiên tôn mở miệng nói, ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái bí ẩn cùng cổ đế Hi có quan hệ, kết hợp lúc trước luân hồi kỳ cùng Phật trong tháp cổ đế Hi tạ niệm đối thoại, hay là có thể suy đoán ra bộ phận chân tương đến. Xin tiền bối nói rõ. Tân Minh nhìn về phía Thiên Mệnh môn Thiên Tôn nhân vật, cung kính nói rằng. Thiên Mệnh môn Thiên Tôn nhân vật nhìn ngó cổ vực thanh thiên, chậm rãi nói, nói đến chuyện này có thể tìm hiểu đến loạn cổ kỳ nguyên năm đầu, khi đó cổ đế Hi đã xưng đế hơn 5 năm, hắn như Nhật Trung Thiên, chính ở vào đại đế cường giả tụt cùng nhất thời kỳ, muốn nhất thống cựu thiên thập địa, nhưng mà Hắn tôi yêu tha thiết một vị phi tử, nhưng dần dần hướng đi tuổi già, song tóc mai tia bắt đầu biến bạch. Đại đế cường giả huy chân thập phương, không nghĩ tới nhưng không cách nào cùng hồng nhan bạc đầu dai lão. Thần minh thấp giọng thở dài. Thiên mệnh ngôn thiên tôn cũng là âm thanh hơi trầm xuống, tiếp tục nói: Dù cho vì là đế, cũng có quá nhiều mong mà không được việc. Cổ đế hi muốn lấy đế huyết để hắn phi tử kéo dài tính mạng, nhưng bị cái kia phi tử từ chối. Nay phi tử lén lút rời đi cổ đế hi đế cung ở một cái hẻo lánh trốn không người tan hết một thân công lực, không muốn lấy vẻ giả nua đối diện cổ đế hi. Có thể cổ đế hi là nhân vật cỡ nào, hắn một niệm đảo qua, Bát Hoang lục hợp lại có cái gì có thể giấu được hắn. Rất nhanh, cổ đế hi liền tìm đến vị kia Sủng phi, đáng tiếc, khi hắn tìm tới vị này Sủng phi thì tư người đã thệ, để cổ đế hi ngửa mặt lên trời thở dài, kể từ lúc đó, cổ đế hi liền tinh nghiên trường sinh pháp, không vì bản thân thân bất hủ, mà là phục sinh Sủng phi. Thiên mệnh ngôn thiên tôn nói tới chỗ này, liếc mắt nhìn tần minh, ý nghĩa không cần nói cũng biết, làm cho tần minh vẻ mặt cũng lấp lóe lại. vì lẽ đó, cổ đế hy đem hắn phi tử chôn ở. nói được nửa câu, thiên khung bên trên nhất đạo khủng bố thần tắc ánh sáng trong nháy mắt chém giết xuống, không có dấu hiệu nào. lưu chuyển cựu sắc cầu vồng, muốn ngăn cản tần minh nói tiếp. tần minh cả người lỗ chân lông đều dựng thẳng lên. đột nhiên, luân hồi kỳ hét giận dữ mà ra, đem cái kia thần tắc ánh sáng bao vây, cuộn cuộn luân hồi pháp tắc mang theo tất cả lúc này mới hóa giải dưới đòn đánh này khắc khắc luân hồi kỳ thần linh nhẹ nhàng khạc một tiếng để trong lòng mọi người run lên lúc trước đạo kia thần tác ánh sáng thật là khủng khiếp nếu không có luân hồi kỳ đúng lúc ra tay chỉ sợ coi như là một vị võ hoàng cũng sẽ bị tại chỗ giết chết xem ra đại gia ý hội liền có thể cổ đế hy tà niệm hơn nửa cũng là vì phục sinh những kia chết đi người mà sáng tạo ra đến bí pháp chỉ phán hắn không nên thương tổn thương sinh liền có thể còn cái khác đã không rảnh quan tâm chuyện khác thiên mệnh môn thiên tôn than thở rất nhiều, khiến cho tảo tu vẻ mặt lóe lên, hỏi, thượng giới sẽ có đại biến. Không sai, thiên mệnh môn thiên tôn cường giả gật gật đầu, gia sư đã suy tính ra, sẽ có một trận chưa từng có hạo kiếp ráng lâm, còn là trong vòng một năm, trong vòng mười năm, vẫn là trong vòng trăm năm, liền không thể nào biết được. Mặc dù là trăm năm, thời gian cũng rất căng a. Tân minh ánh mắt sắc bén, đối với tôn giả, võ hoàng chờ cảnh giới cường giả tới nói, trăm năm quá mức ngắn ngủi. Bọn họ một lần bế quan khả năng chính là ngàn năm năm tháng, lần này hạo kiếp, lưu cho thời gian của bọn họ đã không hơn nhiều. Cho tới này thần bí cổ vực, thần minh cũng đại thể đoán được cổ đế hy ý đồ, hắn để vùng đất này người vĩnh sinh bất tử, nhưng không cách nào đi ra ngoài, nghĩ đến cũng là một loại trường sinh pháp thử nghiệm đi. Này trường sinh pháp đã cực kỳ kinh người, dù sao cổ vực người hầu như bằng sống một toàn bộ kỳ nguyên, nhưng bọn họ đánh mất tự do, không cách nào rời đi. Cổ đế hy yêu tha thiết hắn phi tử. Tự nhiên không muốn nàng một đời bị nhốt, này trường sinh pháp cũng không đầy đủ. Cũng sớm chút trở về thượng giới đi. Tao tu mở miệng, Tân Minh cũng không có ý kiến gì, tại hạ giới đã đợi đầy đủ trường thời gian, bọn họ cũng cần trở về thượng giới. Chỉ là cái kia sở không phong lai lịch, vẫn thần bí, xem ra chỉ có ngày sau gặp gỡ mới có thể hiểu rõ một, hai. Tân Minh thầm nghĩ trong lòng, hắn đánh bại không ít cửu châu thành thiên kiêu nhân vật, nhưng hắn biết rõ, chân chính trinh phạt, còn vẫn chưa bắt đầu, tương lai. Còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Thượng giới cùng hạ giới, bị thiên địa pháp tắc sức mạnh ngăn cách, lấy giới bích ngăn trở, nhưng nếu từ cả tòa 3000 giới ngoại bộ đến xem, thượng giới cùng hạ giới kỳ thực là chặt chẽ liên kết, như một viên hình dạng bất quy tắc tinh thần. Này bất quy tắc hình dạng, rõ ràng là lúc trước Thái Sơ kỷ Nguyên những năm cuối một trận chiến dẫn đến kết quả, ngoại trừ tần minh vị trí mảnh vỡ thế giới bên ngoài, còn có cái khác mảnh vỡ thế giới trôi nổi, chu vi đen kịt một mảnh. Như vô tận tinh thần giống như Những mảnh vỡ này cũng vô cùng vô tận, mỗi một viên mảnh vỡ đều tự thành một tòa thế giới, trải qua trăm nghìn vạn năm diễn hóa, đã cực kỳ hoàn thiện. Nhưng nếu như có thể lấy quan sát góc độ đến quan sát những mảnh vỡ này thế giới, liền có thể phát hiện bọn họ kỳ thực đều ở ngóng nhìn một phương hướng. Thái Sơ Đại Lục, đây mới thực là đại thế giới, trải qua kỷ nguyên thay đổi mà bất hủ, liền ngay cả đại đế cường giả ở đây đều không thể cao cao tại thượng, chỉ có thần đế cường giả mới có thể quân lâm một phương. Cho tới thần đế bên trên đại năng, ở Quân Thiên Đế sau khi đã có thật nhiều niên chưa từng sinh ra. Vào giờ phút này, Thái Sơ Đại Lục, Nam Hoa Thần Đình bên trong. Này Nam Hoa Thần Đình chiếm giữ với trên 9 tầng trời, từng tòa từng tòa cung điện huyền phù, tinh hà lượn lờ, như bảo thạch tô điểm, cả tòa thần đình dường như một con hùng tráng thương long, quan sát Thái Sơ Đại Lục nam vực nơi. Ở Nam Hoa Thần Đình một tòa cung điện bên trong, một vị người mặc tinh hoa đế bảo huy nghiêm trung niên bước chậm đi ra, con ngươi trong lúc đóng mở phảng phất có tự sắc thần điện tiểm diệu nhất cử nhất động đều lộ ra tuyệt thế chi bá đạo ngông cuồng người đến nay người mặc đế bảo huy nghiêm trung niên nhàn nhạt phun ra hai chữ trong khoảnh khắc lần lượt từng bóng người nhanh như tia chớp giáng lâm tất cả đều tỏa ra khí thế khủng bố đặt ở mảnh vỡ bên trong thế giới đều là đáng sợ đến cực điểm cường giả nhân vật xin mời đế chủ dặn dò chúng cường giả đồng thời mở miệng khiến cho này huy nghiêm trung niên hài lòng gật đầu một cái lập tức đạm mặc nói mấy ngày trước ta kết bái nghĩa đệ tặng tới chơi Báo cho ta hắn hậu nhân bên trong xuất hiện một vị trời sinh hoàng thể, hy vọng ta thu hắn hậu nhân làm đệ tử, ta cũng muốn nhìn một chút nữ hoa kia thiên phú làm sao, nếu như thiên phú, tướng mạo đều dai, ta có ý định làm cho nàng cùng ta đệ tử kết thành vợ chồng, cũng không ngủng công ta cùng mộ dung lao đệ một hồi tình cảm. Huynh đệ, trời sinh hoàng thể, chúng cường giả thay đổi sắc mặt, ở thái sơ đại lục trên, từng xuất hiện một vị trời sinh hoàng thể, người kia thành tiểu, đạt đến để cả tòa đại lục vũ tu đều ngước nhìn mức độ. Tự quân thiên đế sau khi, nay vẫn là ta lần đầu tiên nghe nói trời sinh hoàng thể sinh ra, nếu như ở lại mảnh vỡ thế giới, không khỏi mai một, ta nghĩa đệ chính đang trùng kích thần đế cảnh giới, hoàn mỹ bồi dưỡng, liền giao cho bản tọa. Trời sinh hoàng thể, võ hoàng cảnh chỉ là cất bước, chỉ muốn hảo hảo bồi dưỡng một phen, giả lấy thời gian tất nhiên có thể bước vào thần đế cảnh giới, không thua với ta nghĩa đệ. Uy nghiêm trung niên lời nói xong, những thuộc hạ này lập tức hiểu ý, chỉ nghe một người mở miệng nói, đế chủ chỉ là những kia mảnh vỡ thế giới có nguyên bản thiên địa pháp tắc thủ hộ, chúng ta muốn đi vào tựa hồ cần phí một ít thủ đoạn. Cái này cũng là ta triệu các ngươi ngay mặt lĩnh mệnh nguyên nhân, các ngươi mang ta đế kiếm đi vào, bổ ra mảnh vỡ kia thế giới thiên địa pháp tắc chính là. Uy Nghiêm Trung niên trong miệng lại phun ra một thanh âm, lập tức thủ trưởng run lên, nhất đạo đế quang tỏa ra, rơi vào một người trong đó trong tay, đây là Nam Hoa thần đỉnh trí bảo, ở cả tòa Thái Sơ đại lục đều có rất lớn tiếng tăm. Cái kia thuộc hạ liền yên tâm Đế chủ quan sát thái sơ, quét ngang vạn giới. ngày đó sinh hoàng thể năng đủ bái đế chủ sư phụ, thực sự là nàng thiên đại phúc khí. Một tên thuộc hạ cười nói, ở uy nghiêm trung niên ánh mắt ra hiệu dưới, những cường giả kia rồn dập lấp lóe rời đi, hướng về viễn phương bỏ chạy. Chờ mọi người đi rồi, một tên khí chất xuất chúng, ánh mắt sắc bén thanh niên bước chậm mà đến, quay về cái kia đế chủ đạo, sư tôn, ngày đó sinh hoàng thể thật sự lợi hại như thế sao? Hừm, ngươi vừa mới mới nhập môn. Không biết trời sinh hoàng thể cũng chúc bình thường. ngươi thiên phú xuất chúng, trước mắt tuy rằng chưa bước vào thiên tôn cảnh giới, nhưng nghĩ đến cái nớp này là không cách nào ngăn cả ngươi. Sau khi, còn có hư nguyên cảnh, cái nớp này, đối với võ tu tới nói càng thêm khó có thể vượt qua. Nhưng đối với trời sinh hoàng thể tới nói, hư nguyên cảnh chỉ là vừa cất bước mà thôi, chỉ cần bất tử, coi như ngủ cũng có thể đạt đến như vậy thành hiệu. Uy nghiêm trung nghiên chậm rãi nói rằng, khí chất đó xuất chúng thanh niên vẻ mặt lóe lên. Hỏi, ngủ đều có thể bước vào hư nguyên cảnh, này so với rất nhiều tiên thiên thân thể đều lợi hại hơn. Hừm, thử nghĩ, một tên võ tu, từ sơ nguyên cảnh bắt đầu tu hành, cùng từ hư nguyên cảnh bắt đầu tu hành, là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Trời sinh hoàng thể, chỉ có bước vào võ hoàng cảnh, mới xem như là chân chính bước vào tu hành đường. Đến thời điểm, thiên phú của nàng mới sẽ hoàn toàn hiện lộ ra, có thể đạt đến thành tựu, khó có thể đánh giá. Uy nghiêm trung niên cười nói. Nói như thế. Sa ngược lại thật ra đối với vị này không môn tiểu sư muội có chút ngạc nhiên. Này thanh niên trong thần sắc nẻ qua nhất đạo nhồi mang, mơ hồ mang theo một vệ tranh đấu tâm ý. Không chỉ có như vậy, ngươi cũng biết này thái sơ trên đại lục một vị trời sinh hoàng thể là ai sao? Uy nghiêm trung niên nhìn về phía này sắc bén thanh niên, cưới hỏi. Sắc bén thanh niên sững sốt một chút, toàn tức nói, sư tôn lúc trước đối với mọi người đề cập quân thiên đế, chẳng lẽ nói quân thiên đế chính là trời sinh hoàng thể? Không sai, có nghe đồn. Quân thiên đế chính là trời sinh hoàng thể, chỉ tiếc, ở hắn sau khi, liền chưa từng nghe nói trời sinh hoàng thể tồn tại. Nhắc lên quân thiên đế, liền ngay cả này uy nghiêm trung niên đều mang theo vài phần vẻ cung kính, đó là chân chính vạn cổ nhân vật vô địch, đứng đầu cửu thiên thập địa. Có thể đạt đến quân thiên đế thành tựu, cái kia còn thật là khiến người ta hưng phấn a. Này sắc bén thanh niên lắm tiếng nói, đệ tử muốn cùng mấy vị bạn tốt cùng đi tới mảnh vỡ thế giới kiến thức một phen, chẳng biết có được không. Uy nghiêm trung niên nhìn một chút này sắc bén thanh niên, thoáng suy tư sau gật đầu nói, mấy người các ngươi đi ra ngoài rèn luyện một phen cũng tốt. Mảnh vỡ thế giới, vừa vẫn thích hợp vương đạo cảnh người lang bạt đa tạ sư tôn. Sắc bén thanh niên khỏe miệng mỉm cười, hắn cũng muốn hảo hảo mở mang kiến thức một chút, trời sinh hoàng thể, đến tuột cùng lợi hại bao nhiêu. Trưng 535, đần độn thanh niên. Nam Hoa thần đỉnh, thái sơ đại lục quái vật khổng lồ, sừng sững ở trên 9 tầng trời, giờ khắc này. Lần lượt từng bóng người từ thần đỉnh bên trong bước chậm mà ra, tất cả đều khí chất phi phàm, ánh mắt sắc bén, điều động hoàng đạo phát khí, hướng về thiên ngoại mà đi. Một ít ở tại Nam Hoa thần đỉnh phụ cận võ tu ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời nhìn thấy cái kia mấy tên thanh niên phá thiên mà đi tình hình, tận đều lộ ra ước ao mục quang. Có thể Nam Hoa thần đỉnh đều đều là trong vạn chọn một thiên kêu nhân vật, mặc dù rất nhiều người cả một đời cũng không cách nào trở thành đế chủ đệ tử thân truyền, chỉ có thể trở thành là môn đồ. Nhưng này cũng là lớn lao vinh hạnh. Mà những này có thể giá thừa Hoàng Đạo Pháp khí phá không rời đi thanh niên, ở Nam Hoa thần đỉnh bên trong địa vị tất nhiên không thấp, tuy rằng những này thanh niên có điều là vương đạo cảnh tuân giả, vẫn như cũ gây nên mọi người ớn ao. Bọn họ tựa hồ là muốn rời khỏi Thái Sơ đại lục, đây là vì sao? Một tên tuổi trẻ tu sĩ không rõ, mở miệng hỏi. Bên cạnh người, một vị trung niên phật cần đạo, có đồn đại rằng một hồi thời đại vàng son sắp xảy ra. Các thế lực lớn thiên tài phải làm đều sẽ ra tới rèn luyện một phen mới đúng. Nam Hoa thần đình mấy vị này thiên tiêu, nói vậy là muốn đi mảnh vỡ thế giới mài rua tự thân, chẳng có gì lạ. Mảnh vỡ thế giới. Lấy Nam Hoa thần đình những thiên tài này thiên phú, nói vậy có thể nghiền ép những kia mảnh vỡ thế giới người chứ. Cái kia tuổi trẻ tu sĩ cười nói, phảng phất chuyện đương nhiên. Đây là tự nhiên, mảnh vỡ thế giới, có điều là thái sơ đại lục phân liệt đi ra ngoài vô tận mảnh vỡ thôi, coi như liên kết cùng nhau cũng không bằng Thái sơ đại lục rộng lớn, nơi đó thổ có thể nào cùng Nam Hoa Thần đỉnh Thiên Chi Tiêu tử so với thượng giới cánh đồng hoang vu nơi một tên thanh niên ngơ ngơ ngác ngác địa đi tới trong cơ thể hắn có hắc khí không ngừng giật tán mà ra hai con mắt mất đi thần thái rõ ràng là vương đạo cảnh tôn giả nhưng xem ra nhưng phảng phất cực kỳ đổi tăng thần minh ta hận ngươi này thanh niên khí chất so với Nam Hoa Thần đỉnh chư Vị Thiên Kiêu nhân vật tự nhiên kém xa tít tắp như là lang thang hồi lâu kẻ lỗ mãng Trọng dâu đều đều tán loạn, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, nện đủ nỗi lực, trong lòng chỉ có sự thù hận. Không được, ta không thể tiếp tục như vậy, ta muốn thành hoàng, ta muốn xứng đế. Nay Đần Độn thanh niên lớn tiếng gầm thét lên, trong hai mắt sắt mang lớp lóe, nhưng vào lúc này, từ đằng xa bước chậm mà đến một già một trẻ, ông lão kia người mặc đạo sĩ trường bào, tiên phong đạo cốt, tóc bạc như hạt, trong con ngươi lộ ra thần mang. Mà bên cạnh hắn, nhưng là một tên tuổi trẻ nữ tử. Nắm giữ người bình thường khó có thể tưởng tượng khuôn mặt đẹp, nàng nhìn thấy cái kia đần độn thanh niên, lại nghe được cái kia thanh niên tiếng gầm gừ, trong lòng khẽ nhúc nhích, quay về lão đạo sĩ kia nói rằng. Sư phụ, ngươi xem người này, cũng đã chán nản đến như vậy đất ruộng, càng còn muốn muốn thành hoàng, xương đế, tựa hồ không đơn giản đây. Lão đạo sĩ này khởi điểm tự nhiên cũng chú ý tới này đần độn thanh niên, nhưng cũng không muốn nhiều hơn để ý tới, có thể trải qua đồ đệ như thế nhắc lên, hắn cũng là xem thêm này đần độn thanh niên một chút. Gân cốt không sai, là mầm mống tốt, không nên rơi xuống mức độ này mới đúng. Chỉ một chút, lão đạo sĩ này liền nhìn ra này đần độn thanh niên thiên phú cực cao, là võ đạo kỳ tài, càng lưu lạc đến đây, đúng là để lão đạo sĩ này cảm thấy phi thường bất ngờ. Sư phụ, nếu hắn là mầm mống tốt, không bằng người giúp một chút hắn đi. Nữ đệ tử lòng sinh thương hại tâm ý, không đành lòng nhìn thấy một vị có trí thanh niên như vậy chán nản. Này đần độn thanh niên nghe được lão đạo sĩ cùng cô gái trẻ đối thoại. Cái kia vẫn đục trong con ngươi nhất thời phóng ra một tia phong mang, nhìn về phía Lão đạo sĩ kia, chỉ thấy Lão đạo sĩ này khí độ bất phàm, mang theo vài phần mờ ảo khí tức, hơn nữa tu vi cực cường, càng so với hắn trước kia sư tôn càng thêm sâu không lường được. Đây là vị bất thế cao nhân. Đần độn thanh niên thầm nghĩ trong lòng, lập tức hắn lại nhìn phía cô gái trẻ kia, chỉ thấy cô gái này không chỉ có khuôn mặt đẹp hơn người, hơn nữa tuổi còn trẻ, càng nhưng đã là thiền tôn cường giả, điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Ta muốn nắm lấy cơ hội. nay đần độn thanh niên mắt tỏa hết sạch, bóng người lóe lên, nhất thời đi tới lão đạo sĩ kia trước mặt, quay về lão đạo sĩ hoành điệu một tiếng quỳ xuống khái nổi lên đầu, kính cần nói, cầu đạo trưởng thu ta làm đồ đệ. Nhưng là ta cũng không dễ dàng thu đồ đệ. lão đạo sĩ này có chút khó khăn, trường nữ đệ tử một chút, trách cứ nói lung tung, bây giờ đối phương đến bái sư, hắn nhưng không biết có nên hay không thu rồi. Tuy nói này đần độn thanh niên thiên phú không tệ, không kém gì tiên thiên thân thể. Nhưng hắn một đời tiêu diêu, căn bản không thích giáo dục đệ tử, không phải vậy từ lâu khai sơn lập phái, thu một tên nữ đệ tử, đã là trên đường làm bạn, trước mắt lại thu một tên đệ tử, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là phiền toái. Nếu như đạo trưởng đồng ý thu tại hạ làm đồ đệ, tại hạ nhất định tận tâm tận lực phụng dưỡng sư tôn. Đần độn thanh niên lại là liên tục dập đầu, tại hạ vị trí tông môn bị người tiêu diệt, không trô nương tựa, hiện nay ta bị người truy sát, nếu như đạo trưởng không chịu cứu ta, ta chắc chắn phải chết. Nói lời nói này thời điểm, đần độn thanh niên không dám ngẩng đầu nhìn lao đạo sĩ, chỉ là vẫn dập đầu, mắt thấy đại địa, sợ bị lao đạo sĩ nhìn ra thập yêu bất đối với đến. Sư phụ A, ngươi liền giúp giúp hắn đi, hắn tông môn đều bị diệt, thật sự rất đáng thương A. Nữ đệ tử giúp đỡ khuyên nhủ, Lao đạo sĩ bị nữ đệ tử như thế một khuyên, trong lòng đã dao động mấy phần, nhưng hắn vẫn không có lập tức đáp ứng này đần độn thanh niên, mà là mở miệng nói, võ đạo bên trong, tông môn, gia tộc phá diệt cũng không ngạc nhiên. Điều này cũng không phải ta thu lý do của ngươi. Chỉ là, ngươi sao biết ta có thể cứu ngươi đây? Tại hạ tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng cũng bước vào vương đạo cảnh, đạo trưởng khí tức như có như không, hơn nữa trong con ngươi mang theo thần mang, dù cho là võ hoàng cũng xa kém xa, tại hạ tin tưởng, đạo trưởng nhất định là cả thế gian hiếm thấy cao nhân, muốn bái vào đạo trưởng muốn hạ, không cầu trở nên mạnh mẽ, chỉ cầu sống tạo. Đần độn thanh niên tư thái bái rất thấp, càng như vậy, liền càng để cô gái trẻ kia đồng tình. Không ngừng dùng lời hay khuyên lao đạo sĩ. Cũng được, ngươi mà tạm thời làm ta đệ tử ký danh, sư phụ đạo hiệu Đan Mục, ngươi đang sư phụ dưới trướng tu hành một quãng thời gian. Nếu là hợp, lại chính thức bái vào môn hạ của ta đi. Lao đạo sĩ mở miệng nói: Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tỷ. Này đần độn thanh niên nhìn thấy Đan Mục đạo nhân đồng ý thu hắn, lập tức hỉ chịu không nổi thu, quay về lao đạo sĩ cùng cô gái trẻ không được nói cảm ơn, vừa bái vào môn hạ ta, cần được đem tự thân đánh làm rõ mới vâng. Đan mục đạo nhân cười nói, là là, sư tôn nói đúng lắm, đồ nhi lập tức khết diện. Dứt lời, này đần độn thanh niên thủ trưởng phất quá, đem trên mặt tròm dâu thế tịnh, lại sẽ tán loạn tóc sắp xếp chỉnh tề. Sau đó hắn đi tới một bên, từ chiếc nhận chứa đồ bên trong thay đổi một bộ quần áo sạch, lần thứ hai trở lại đan mục đạo nhân cùng thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt thì, đã thay đổi cùng lúc trước rất khác nhau. Không nghĩ tới ngươi thu thập một hồi càng đẹp mắt như vậy. Cô gái trẻ nhìn thấy này thanh niên so với trước anh Tuấn rất nhiều. Càng sinh ra mấy phần yêu thích đến. Sư tỷ chế nhạo, sư tỷ mới là thật sự mạo như thiên tiên, trên đời hiếm thấy. Đần độn thanh niên tán dương. Ngươi cái miệng này cũng thật là miệng lươi chân trù. Đúng rồi, ngươi nếu là sư đệ của ta, ngươi tên gì còn không biết đây. Cô gái trẻ hỏi. Tà tên Vương Diệu. Thượng giới, bởi các đại thế lực cấp độ bá chủ thiên tài lục tục trở về tông môn cùng gia tộc, Tiểu Châu Thành trở nên càng náo nhiệt hơn, có thật nhiều đáng giá bản tán sôi nổi đề tài cũng hiện lên rất nhiều kiệt xuất người phong lưu. Những kẻ suýt nữa bị Tề gia chôn giết thế lực cấp độ bá chủ, trở lại thượng giới sau đều muốn tìm Tề gia, lôi Vương Điện nhóm thế lực tính sổ, nhưng bị từng người võ hoàng khuyên nhủ. Lưu Vân Tông cùng Huyền Nữ giáo cờ sĩ đặc biệt rõ ràng, đứng ở mộ dung thế gia cùng Cửu Đỗ địa phủ liên minh bên trong, Thiên Mệnh môn cũng cùng này hai thế lực lớn đi rất gần, mơ hồ kết thành một phái. Ngoại trừ thế lực cấp độ bá chủ trong lúc đó hợp tụng, tối làm cho người ta chú ý Không gì bằng Phật đại đế đế kinh cùng trận pháp bản chép tay, đế kinh, rơi vào rồi tề ra tề vạn phong trong tay, hắn chăm chỉ tu hành, cũng không lâu lắm đã có phi thường khủng bố tăng lên. Cho tới đại đế bản chép tay, thì lại rơi xuống tần minh trong tay, tự tần minh trở lại thượng giới lên, liền có thật nhiều cấp 5 trận đạo đại sư tìm tới cửa, muốn cùng hắn luận bản trận đạo, để cầu quan duyệt đại đế bản chép tay. Như chỉ là một tên hai tên trận đạo đại sư, cửu ưu địa phủ cũng là trực tiếp đuổi đi. Nhưng là mấy vị ở thượng giới nổi tiếng lâu đời trận đạo đại sư Giáng Lâm, dù cho là Cửu Vũ Địa phủ cũng không thể thất lễ, dù sao bọn họ có thể không chỉ là độc thân đến đây, sau lưng của bọn họ đều có cường giả thủ hộ. Tân Minh trở lại Cửu Vũ Địa phủ, ở chính mình ngọn núi bên trong tham nghiên đại đế bản chép tay, đóng cửa không ra, chúng trận đạo đại sư đến đây, cũng không thể trực tiếp quấy rối, chỉ có thể ở Cửu Vũ Địa phủ tạm thời ở lại. Nhưng ngày gần đây đến, đã có thật nhiều lời đồn đại truyền ra. Sương Tần Minh không dám nhận được chúng trận đạo Đại Sư Linh Giáo, chỉ có thể trốn ở trong động, không dám gặp người, chỉ lo thất lạc Đại Đế bản chép tay. Đại Đế bản chép tay rơi vào bực này nhân thủ bên trong, cũng thật là đem mai một. Đúng đấy, cái kia bản chép tay bên trong nhưng là ghi chép cấp 7 trận pháp cùng Phật Đại Đế khắc trận tâm đắc, đối với trận đạo sư tới nói là vô thượng trí bảo, phải làm do thiên phú kiện xuất nhất trận pháp sư đến trưởng quản mới thỏa đáng, Tần Minh, không có tư cách này. Nghe nói những kia trận đạo đại sư đã ở cửu ưu địa phủ ở một quang thời gian rất dài, tần minh từ đầu đến cuối không có lộ diện, xem ra hắn quả thật là khiếp chiến. Úi châu trong thành, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đều xưng tần minh trong lòng khiếp đảm, không dám ứng chiến, không xứng nắm giữ đại đế bản chép tay. Những lời đồn đãi này truyền vào cửu ưu địa phủ, tần minh tuy vẫn khổ tu, nhưng hắn năng lực nhận biết ngại cảm, cũng xưa nay hướng về người tán phiếm bên trong biết được một, hai, nhưng hắn cũng chưa để ở trong lòng. Những lời đồn đãi này không thể nghi ngờ là Thánh Lu cổ phái cùng Huyết Thiên Giáo phân tán. Còn những kia trận đạo đại sư nói đến cũng chỉ là muốn luận bản, mở mang kiến thức một chút. Đại Đế bản chép tay phong thái không thể thật sự muốn ở Cửu Lũ địa phủ trên địa bàn cướp đoạt bản chép tay. Bởi vậy Tần Minh cũng yên lòng địa để bọn họ ở Cửu Lũ địa phủ chờ đợi, sát sát nhuệ khí của bọn họ. Đồng thời này Đại Đế bản chép tay cũng sát thực cực kỳ đặc sắc, để hắn say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Phật Đại Đế chính là cấp bảy trận đạo đại sư. Viết văn đối với cấp 5 trận đạo sư tới nói kỳ thực quá mức tối nghĩa khó hiểu, nhưng tần mình có thể so với phái Thanh Thành đệ tử thông tuệ rất nhiều, hơn nữa trận đạo trình độ cũng càng mạnh hơn. Nơi ở một cái tỉnh ngộ cửa hải trước, chỉ là tùy ý lật xem một chút Phật Đại Đế tâm đắc, lập tức liền có bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, tuy rằng chỉ là lĩnh hội này trận đạo một phần rất nhỏ, nhưng đã cảm thấy được lợi vô cùng. Chương 536, trận hoàng giáng lâm. Các đại cấp 5 trận pháp sư bái phòng cửu lũ địa phủ đã có một khoảng thời gian Nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Tần Minh trước mặt, thật ở tại bọn hắn cũng không nội vã, nơi này trung quy là một tòa thế lực cấp độ bá chủ, bọn họ có thể không có tư cách ở đây gây sự. Tuy rằng ngoại giới lời đồn đãi lưu truyền đến mức sôi sôi dương dương, nhưng Tần Minh nhưng cũng không để ý, mà là một lòng tinh nghiên tự thân trận đạo, trải qua một thời gian nghiên cứu, hắn trận đạo trình độ, đã đăng lâm cấp 5 viên mãn cấp độ, cấp 6 trận hoàng, ngay trong tầm tay. Phật Đại Đế thật là kỳ nhân. Tần Minh lật xem Đại Đế bản chép tay. Càng phát hiện mặt trên ghi chép một nhóm chữ cổ, để hắn chỉ cảm thấy sáng mắt lên, từ tu hành trận đạo lên liền tồn tại nghi hoặc trung được thời gia. Người thân thể bên trong, mạch lạc đan sen, cùng trận đạo có gì khác nhau đâu. Nếu là võ giả công kích, tận đều có thể diễn hóa thành trận đạo, với trong phút chốc bạo phát, uy làm sao sẽ không mạnh. Hai hàng chữ cổ, đều đều là hỏi ngược lại, nhưng đáp án cũng đã không cần nói cũng biết, khiến cho tần minh vẻ mặt lấp lué, phong mang lòng lánh. y dì theo Phật Đại Đề nói, Nhân loại trong cơ thể mạch lạc, kỳ thực chính là một tòa đại trận, một tòa thân thể đại trận, cũng là một tòa cực kỳ phức tạp trận pháp. Nay suy đoán, kỳ thực dùng cho luyện khí, luyện phù cũng có thể, đem thân thể người coi như một cái không gì không xuyên thủng vũ binh, như vậy, thân thể mạch lạc, chính là khí văn. Khen chốt, ở chỗ võ giả làm sao vận dụng sức mạnh của bản thân. Ý gì theo Phật Đại Đề nói, trận đạo sư là có thể mang trận đạo vận dụng cho võ đạo trong công kích. Nếu một vị trận pháp sư dơ tay nhất chân đều là một tòa đại trận nghiền ép giết ra, đối thủ làm sao sẽ là đối thủ? Tân Minh tiếp tục là xem, chỉ thấy này hai hàng chữ cổ sau khi, thình lình ghi chép làm sao đem trận đạo vận dụng cho võ đạo trong công kích thủ đoạn, hai tay, hai chân, đều cũng có thể với trong phút chốc khắc hỏa trận văn, hòa vào trong công kích, sản sinh uy lực khủng bố. Phật đại đế đã đem võ đạo cùng trận đạo tìm hiểu đến một bước này, cuối cùng vẫn không địch lại cổ đế hi, thật không dám tưởng tượng. Cổ đế hy đến tuột cùng đạt đến thế nào độ cao Hắn ở thái sơ đại lục Lại có thân phận ra sao Tần Minh trong lòng âm thầm suy đoán Nhưng cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu Mà là đem toàn bộ tinh lực đều dùng Ở tìm hiểu đại đế bản chép tay trên Nghiên tập làm sao đem trận văn cùng thần thông kết hợp lại Hắn chắc chắn Nếu như hắn đem phương pháp này nghiên tập thành công Thảo phạt sức mạnh có thể tăng lên một đoạn dài U châu thành Liên quan với tần Minh nhát gan không dám ứng chiến tin tức đã truyền khắp Mọi người tuy rằng biết được Tần Minh Thiên Phú xuất chúng, nhưng đối với trận đạo trình độ cũng không phải hiểu rất rõ. Phái Thanh Thành vị trí phong Châu Thành, khoảng cách Hưu Châu Thành lại cực kỳ xa xôi, không cách nào thế Tần Minh chứng minh. Huống chi, Tần Minh từ Phái Thanh Thành một đám trận pháp sư trong tay đoạt được đại đế bản chép tay, việc này vốn là cực không vẻ vang, Phái Thanh Thành không muốn tiếp tục cùng Tần Minh dây dưa việc này, tự nhiên cũng không muốn nhắc lại việc này. Bởi vậy, ở Hưu Châu trong thành... Hầu như tất cả mọi người đều nhận định Tần Minh ỉ vào cửu ưu địa phủ Vì Phong, không dám ứng các vị cấp 5 trận đạo đại sư khiêu chiến. Cũng có người cho rằng Tần Minh một lòng tham nghiên đại đế bản chép tay, vì vậy hoàn mỹ để ý tới người khác khiêu chiến. Có điều thuyết pháp này rất nhanh sẽ bị người cười nhạo, bởi vì Phật đại đế chính là cấp 7 trận đạo đại sư, viết văn bản chép tay liền ngay cả cấp 6 trận đạo đại sư cũng chưa chắc có thể xem hiểu, chớ đừng nói chi là Tần Minh, hắn làm sao có thể tìm hiểu. Này loại bảo vật! Rơi vào tần minh trên tay, ở rất nhiều người xem ra, không thể nghi ngờ là lãng phí. Có thể tần minh chính là không rời đi động phủ, người ngoài cũng chỉ có thể nghị luận, không thể thật sự tới cửa bức bách. Nhưng ngày hôm đó, tình huống phát sinh thay đổi, một vị an mặc tử y đi trường Sam Thiên Tôn nhân vật dáng lâm cửu lũ địa phủ. Nay tử Sam Thiên Tôn không chỉ có riêng chỉ là tầm thường Thiên Tôn đơn giản như vậy, hắn còn có một cái thân phận khác, chính là thượng giới cực kỳ hiếm thấy cấp 6 trận đạo đại sư. tư đồ tiên sinh. Làm những kia cấp 5 trận đạo đại sư nhìn thấy này Tử Sam Thiên Tôn thì đều đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì này Tử Sam Thiên Tôn thực sự là quá mức già nua rồi, hắn trở thành cấp 6 trận đạo đại sư thời gian có thể truy tố đến mấy vạn năm trước, mà bản thân hắn lại vẫn chưa thành hoàng, bởi vậy này mấy ngàn năm qua, hắn đã bị nhận định tọa hóa với trong năm tháng, không ngờ hôm nay tái hiện. Tuy rằng tóc trắng xóa, nhưng xem ra tựa hồ còn có thể sống thêm trên một ít thời gian. Nay Tử Sam Thiên Tôn cũng bị trận trên đường các đại sư Tôn Sưng vì là tư đồ tiên sinh, còn hắn nguyên bản họ tên nhưng đã sớm bị mọi người lãng quên. Chư vị tới đến rất sớm, chỉ là không biết nhìn thấy Tần Minh tiểu huynh đệ không có. Tư đồ tiên sinh nhìn về phía mọi người, chỉ thấy mọi người lắc lắc đầu, chúng ta chưa từng nhìn thấy Tần Minh đại sư. Ở Cửu Vũ địa phủ trên địa bàn, lại làm Cửu Vũ địa phủ thiên tôn trước mặt, những đại sư này cũng rất cho Tần Minh mặt mũi, xưng vì là Tần Minh đại sư. Như vậy a? Tư đổ tiên sinh xoay người nhìn về phía cửu u địa phủ một vị thiên tôn, lão hủ gần đất xa trời, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Cái kia đại đế bản chép tay bên trên, có lẽ có có thể làm cho lão hủ sống thêm một ít thời gian bí pháp. kính xin cửu u địa phủ dàn xếp một tiếng, để lão hủ gặp một lần tần minh tiểu huynh đệ, để lão hủ có cơ hội quan ngộ một hồi đại đế bản chép tay, lấy toàn tâm nguyện. Chuyện này cửu u địa phủ thiên tôn có chút khó khăn, nếu như là những người khác, hắn có thể trực tiếp từ chối. Nhưng này tư đổ tiền sinh nhưng là cấp 6 trận đạo đại sư, không gần như chỉ ở trận đạo bên trong, liền ngay cả cả giới, đều có thật nhiều người thừa quá hán tình, hơn nữa những người này, đều là võ hoàng cường giả. Cấp 6 trận đạo đại sư, trực tiếp đối ứng chính là võ hoàng cường giả, có thể võ hoàng cường giả khất chế hộ tông đại trận, dành cho võ hoàng ân huệ, này không phải là người bình thường có thể làm được. Bởi vậy, cấp 6 trận đạo đại sư, cũng bị nhân tôn xưng là trận hoàng, có trận đạo thành hoàng tâm ý. tốt lắm Ta đi hỏi một chút tần minh còn hắn có hay không đi ra, tại hạ cũng không dám hứa chắc. Ngày này tôn quay về tư đổ tiên sinh chấp tay, chợt bước chậm rời đi. Làm phiền. Tư đổ tiên sinh thấy ngày này tôn rời đi, lập tức liền cũng ở một bên khoanh chân ngồi xuống, tất cả mọi người xuống lại tới, muốn đối với tư đổ tiên sinh lĩnh giáo một hai Tư đổ tiên sinh chính là trận hoàng, theo ta thấy, nên để tần minh đem đại đế bản chép tay giao ra đây, do tư đổ tiên sinh đến bảo quản mới thỏa đáng nhất. nói đúng lắm lấy tư đồ tiên sinh trận đạo trình độ mới có thể không phụ Phật đại đế tâm huyết đem phát dương quang đại có tư đồ tiên sinh ở đây cựu u địa phủ thiên tôn lại rời đi những này trận đạo đại sư lời nói liền không có dễ nghe như vậy mang theo vài phần cay nghiệt làm thấp đi tần mình, nâng lên tư đồ tiên sinh Chư vị nâng đỡ lao hủ tuổi thọ sắp tới cái nào có bản lãnh gì đem đại đế tâm huyết phát dương quang đại chỉ có điều lao hủ xúc động này đại đế bản chép tay bên trong phải làm ghi chép một chút lấy trận đạo kéo dài tuổi thọ pháp môn Bởi vậy muốn mượn tới nhìn qua, nếu là không có, lão hủ cũng không có cần thiết được ngón này chát, không bằng sớm chút vào đất vàng được rồi." Tư đồ tiên sinh trước sau hòa khí địa nói, để mọi người ngượng ngùng nở nụ cười, không cần phải nhiều lời nữa. Cổ chi đại đế đều ở trường sinh pháp trên có trình độ, Phật đại đế trận vũ song tu, đều đạt đến kinh thiên địa, khiếp quỷ thần mức độ, cũng khó trách tư đồ tiên sinh sẽ cho rằng hắn có thể làm được lấy trận pháp kéo dài tuổi thọ. Một tiên trận đạo đại sư cẩn thận sau khi tự định giá mở miệng nói: liền coi trọng thiên có nguyện ý hay không để ta cái này ánh đến đem tàn người tiếp tục cầu sống tiếp từ đổ tiên sinh nói cùng lúc đó cái kia cửu u địa phủ thiên tôn đạp bước hư không mà đến dáng lâm tần minh động phủ vang lên tần minh cửa động có chuyện gì sao sư tôn tìm ta tần minh nhìn thấy một vị thiên tôn tìm đến mình lập tức cũng không dám thất lễ cung kính nói hỏi không phải cửu u hoàng đại nhân mà là một vị trận hoàng hắn giá lâm cửu u địa phủ muốn tìm ngươi mượn đọc đại đế bản chép tay nhìn qua Ngày đó tôn mở miệng, nói đến chuyện này rất khiến người ta làm khó dễ, dù sao này đại đế bản chép tay là tần minh đồ vật, nào có tùy tiện mượn người quan duyệt đạo lý. Nay tựa như tùy ý đi tới một tòa thế lực cấp độ bá chủ, hướng về đối phương đòi hỏi chấn tông thần thông giống như vậy, chợt nghe bên dưới, liền có thể nghe xuất kỳ trùng vô lễ chỗ. Chỉ có điều, bởi này đại đế bản chép tay cũng không phải cửu ưu địa phủ đồ vật, mà là tần minh tư nhân vật, mà vẫn là từ người khác trong tay đoạt đến cũng làm cho những này trận đạo đại sư lĩnh giáo có vẻ danh chính nôn thuận hứa hơn nhiều. Đã có vị trận hoàng giá lâm, ta liền không thể không đi ra ngoài vừa thấy, vừa vặn, thử một lần ta những này quang nộ ra có hay không sai lầm. Tân Minh cười nhạt nói, trong mắt càng có mấy phần hương phấn tâm ý, để ngày đó tôn âm thầm kinh ngạc, có trận hoàng thượng môn, Tân Minh càng không có một chút nào rụt rè này lòng dạ thật khiến cho người ta khâm phục Có muốn hay không thông báo cửu hữu hoàng đại nhân hoặc là tào tu sư thúc, Ngày này tôn chính là chấn ngục thần kiếm vạn vô cầu đệ tử, luận đối phận so với tảo tu cùng tần minh đều thấp hơn một đời, nhưng tần minh tuổi quá nhỏ, tu vi cũng không đủ khả năng, bởi vậy cũng không có gọi sư thuốc. Không cần, chuyện này nói đến là ta việc tư, không có cần thiết kinh động sư tôn lão nhân ra người, hướng hổ sư tôn cùng mấy vị sư huynh thần niệm hiểu rõ bắt phương, thì lại làm sao sẽ không biết trận hoàng giáng lâm, bọn họ phải làm là muốn cho ta một mình nhưng đối, thật đến ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ sẽ xuất thủ. Tần Minh quay về ngày đó Tôn nói rằng, làm cho ngày đó Tôn gật đầu liên tục, nói cũng là, nghĩ đến cái kia Tư Đồ Tiên Sinh cũng không dám ở Cửu Vũ Địa phủ bên trong lảng cản. Tư Đồ Tiên Sinh a, ngược lại cũng đúng là cái nhân vật huyền thoại, nhiều như vậy niên không có ở trên giang hồ lộ diện, không nghĩ tới tai suất giang hồ chuyện thứ nhất, chính là tìm ta Tần Minh, vẫn đúng là để ta cảm thấy vinh hạnh. Tần Minh cười cợt, sau đó hướng về chúng cấp năm đại sư vị trí mà đi. Để một vị trận hoàng tử mình tới cửa bái phỏng. Phần này Thù Vinh, cả giới cũng tìm không ra mấy người nắm giữ. Đến rồi. Làm Tần Minh đến trước mắt, rất nhiều trận đạo đại sư mục quang trong nháy mắt đem hắn khóa chặt, cảm nhận của bọn họ lực đều cực cường. Tần Minh chỉ cảm thấy có mấy đạo thần niệm từ trên người hắn càn quét mà qua, muốn đem bí mật của hắn nhìn ra đến. Để chư vị đợi lâu, Tần mô vạn phần nãy nãy. Tần Minh cười vàng nói, đã thấy một tên trong đó trận đạo sư hừ lạnh một tiếng, nếu là thật có ấy nãy chi tâm, sớm nên đi ra gặp lại, hà tất đợi được hôm nay. Nếu như không phải tư đồ tiên sinh pháp giá quang lâm chỉ sợ ngươi giờ khắc này còn rùa rụt cổ ở trong động phủ đi. Chư vị muốn nói thập yêu bất phương nói thẳng. Tân Minh vẻ mặt hơi trầm xuống, những này trận đạo sư nói như thế, hắn cũng sẽ không dự định khách khí. Ngươi nên rất rõ ràng muốn nói điều gì, ngươi căn bản không có tư cách trưởng quản đại đế bảng chép tay, vẫn là giao ra đây do chúng ta cùng chung đi. Trưng 537, lệ diễn xuất chiến. Mấy tên trận đạo đại sư đồng thời mở miệng, Một luồng đến từ linh hồn áp bức lực lượng ầm ầm tỏa ra, làm cho Tần Minh cười gần lại, bọn ngươi muốn mạnh mẽ lấy cướp đoạt liền nói thẳng, hà tất nói tới như vậy Đường hoàng. Nếu là các ngươi ở cấp 5 bên trong trận đạo trình độ có thể thắng được ta, ta liền hai tay dâng, làm sao? Tần Minh nói cấp 5 bên trong trận đạo trình độ, tự nhiên là cân nhắc đến tư đồ tiên sinh, hắn tuy rằng tự tin, nhưng vẫn không có mù quáng đến tự nhận là đủ để ngang hàng tư đồ tiên sinh mức độ, đây là cấp 6 trận đạo đại sư, được gọi là trận hoàng. Với trận pháp một đường đã chọn lấy độc bộ Cửu Châu Thành. Tiểu Bối can giỡn, chúng ta dựa vào trận đạo nghe tên với Cửu Châu Thành thì, ngươi chỉ sợ vẫn còn mẫu phúc, mà hôm nay ngoại trừ Tư Đồ tiền Sinh bên ngoài, ở đây mấy vị đạo huynh tất cả đều là cấp năm viên mãn cấp độ trận đạo đại sư, lẽ nào không cách nào ở trận trên đường vượt qua ngươi sao? Một tên thanh ý già lão giả miệng phun lạnh lùng thanh âm, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Tân Minh. Tân Minh lãnh đạm nở nụ cười, nếu ngươi thật có bản lĩnh này, cứ đến chiến. Cái kia cấp 5 trận đạo sư còn muốn muốn phản bác Tần Minh, đã thấy một tử sam ông lão bước chậm tiến lên, cười nói, chư vị hà tất tổn thương hòa khí, tất cả đều dễ nói chuyện. Các hạ khí độ bất phàm nghĩ đến chính là trận hoàng tư đồ tiên sinh, vạn bối Tần Minh, này xương có lễ. Tần Minh quay về tư đồ tiên sinh chắp tay xương đạo, làm cho tư đồ tiên sinh cười cợt đạo, cái gì trận hoàng, chỉ là hư danh thôi, có điều sống ngủng những này thời gian, Tần Tiểu Huynh đệ tuổi nhỏ tài cao, 20 tuổi trên dưới liền trở thành cấp 5 trận đạo sư, thành tựu tương lai, tất nhiên vượt xa lão hủ a. Tư Đồ Tiên Sinh lời ấy tuy là khen tần minh, nhưng cũng xuất phát từ chân tâm, hán tu hành trận đạo nhiều năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể ở đây sau tuổi trẻ liền trở thành cấp 5 trận đạo sư, này giống như với võ đạo bên trong trời sinh hoàng thể, chỉ cần bất tử, liền có thể đi tới cấp bậc kia đi tới. Tư Đồ Tiên Sinh đích thân tới, là ta cửu hữu địa phủ vinh hạnh, chỉ là không biết tiền bối có chuyện gì quan trọng nghĩ đến không đến nỗi cùng một số vô lễ người giống như há mồm liền đòi hỏi đồ vật của người khác thiếu hụt giáo dưỡng chứ. Tần Minh cười nhạt nói, khiến cho lúc trước cùng Tần Minh nôn ngữ giao chiến vị kia trận đạo sư giận tí mặt, ngươi tại hạ đến nhà đến thăm, tự nhiên là có yêu cầu quá đáng, muốn xin mời tiểu huynh đệ giúp một chuyện. Tư Đồ Tiên Sinh mở miệng nói, nôn ngữ khá là khách khí, làm cho Tần Minh trong mắt lóe ra một vệt vẻ, vẻ kinh dị, muốn nhìn một chút Tư Đồ Tiên Sinh đến tận cùng muốn làm gì. Nếu là lấy Tư Đồ Tiên Sinh thân phận đến cửu u địa phủ làm khó dễ hắn Tần Minh, như vậy cửu u phủ chủ cùng cửu u hoàng hoàn toàn là có lý do ra tay che chở, này tư đồ tiên sinh phải làm không đến nỗi làm ra như thế sựẫn sự đến mới đúng. Xin mời tư đồ tiên sinh nói rõ, tư đồ tiên sinh ở trận trên đường là tần mỗ tiên bối, tiên bối cho mời cầu, van bối tự nhiên làm hết sức. Tần Minh mỉm cười nói, hắn nói chính là làm hết sức, cũng không phải là hoàn toàn đáp ứng. Tư đồ tiên sinh tay đắng nở nụ cười, các vị đều là người trong đồng đạo. Lão hủ cũng sẽ không ẩn giấu cái gì. Thực không dám giấu giếm, lão hủ từ lúc mấy ngàn năm trước liền đi vào suy tàn, suýt nữa hóa đạo, may mà ở trận trên đường có cảm giác ngộ, ở trong người trước mắt, khắc xuống đại trận, phong cấm chính mình sinh mệnh, khí thế trôi qua, lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn, sống thêm trên những ngày qua. Mọi người nghe vậy đều là cả kinh, lấy trận đạo phong cấm tự thân sinh mệnh khí thế trôi qua, đây chính là cực kỳ hiếm thấy thủ đoạn, để bọn họ âm thầm thán phục tư độ tiền sinh ở trận trên đường thủ đoạn. Trận Hoàng hai chữ, coi là thật được chi không thẹn. Tần Minh trong mắt cũng né qua vẻ khiếp sợ, tư độ tiên sinh tìm hiểu trận đạo vạn năm năm tháng, tự có chỗ độc đáo riêng, có thể lấy trận đạo đến kéo dài sinh mệnh, khai sáng lại một trường sinh pháp, đây là Tần Minh không nghĩ tới. Bản chép tay bên trong tầng ghi chép, trận đạo cùng võ đạo tương thông, nghĩ đến đã là như thế. Cho dù cảnh giới võ đạo chưa từng bước vào hư nguyên cảnh, nhưng trận đạo bước vào cấp 6, như thế có thể kéo dài chính mình sinh mệnh, có thể thu được cùng võ hoàng tương đồng thu hoạch nhưng thế nhân đối với trận đạo tu hành quá mức nông cạn liền ngay cả đại đế cũng cảm khái như thế tân minh thầm nghĩ trong lòng ở bản chép tay bên trong phật đại đế tặng mình xác thực để cập tới mảnh vỡ thế giới đối với trận đạo nghiên cứu quá ít kém xa thái sơ đại lục hy vọng chiếm được chát hậu nhân có thể đi tới thái sơ đại lục nhìn một chút tham nghiên càng thêm lợi hại trận nói chân chính trận đạo tông sư một niệm có thể mở ra tuyệt thế đại trận giơ tay nhấc chân đều vì trận pháp công phòng vô địch niệm thông bất phương không luận võ đạo cường giả nhược tư đồ tiên sinh lại nói nhưng cho đến ngày nay ta khác xuống đại trận cũng dần dần mất đi huy lực không cách nào lại kéo dài tính mạng của ta lão hủ tự biết ở võ đạo thiên phú bình bình đời này chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn võ hoàng cảnh giới chỉ có ước ao ở trận trên đường có đột phá có thể làm cho lão hủ này đem tàn đèn đuốc có trùng nhiên cơ hội lấy tiền bối muốn từ phật đại đế bản chép tay bên trong thu được trận đạo kéo dài tính mạng trường sinh pháp thần minh hỏi tư đồ tiên sinh gật gật đầu không sai, thế nhân chỉ biết Phật đại đế công tham tạo hóa với loạn cổ kỷ nguyên uy chấn thập phương, nhưng chúng ta tu hành trận đạo người, tự nhiên biết rõ Phật đại đế từng là cấp 7 trận đạo đại sư, hiện nay rất nhiều trận pháp đều chỉ là Phật đại đế năm xưa khai sáng trận pháp bộ phận tàn đổ thôi. Nếu như có thể từ Phật đại đế bản chép tay bên trong thu được một chút bí pháp, kéo dài lao hủ tính mạng, lao hủ đem vô cùng cảm kích. Tư đồ tiên sinh chính là trận đạo cao nhân, ngươi thỉnh cầu văn bối vốn không nên từ chối, chỉ là nơi này là cửu u địa phủ. Vạn bối cũng chỉ là cửu lũ địa phủ bé nhỏ không đáng kể một người mà thôi. Nếu là tùy ý liền đem vạn bối vật trong tay giằng, không khỏi tổn hại cửu lũ địa phủ uy danh, cũng tổn hại gia sư danh tiếng, nghĩ đến tiền bối có thể lượng giải. Tần Minh bao hàm thâm ý địa liếc mắt nhìn tư đồ tiên sinh, hắn ý tứ, hắn tin tưởng tư đồ tiên sinh có thể rõ ràng. Tư đồ tiên sinh cái kia giả mua trong con ngươi xẹt qua một vệ tinh mang, tương tự thật sâu nhìn Tần Minh một chút, người này tâm tính cũng không phải phàm đối diện rất nhiều trận đạo sư làm khó dễ vẫn mặt không biến sắc hơn nữa không vội không nóng nảy nhẹ như mây gió địa đàm luận tất cả chẳng trách có thể ở cái tuổi này liền bước vào cấp 5 cấp độ để hắn đều không thể hoàn toàn nhìn thấu đến lão hủ chỉ muốn muốn mượn đại đế bản chép tay lật xem một ngày mà không rời đi cửu u địa phủ cũng không phải là muốn mạnh mẽ lấy lão hủ cũng biết coi đời này hết thề đều có quy tắc lão hủ không thể cậy già lên mặt mở bất chính chi phong tiền lệ rối loạn quy củ như vậy đi Lão Hủ cùng tần tiểu huynh đệ cùng trận trên đường luận bàn 1, 2, chỉ ở cấp 5 cấp độ, nếu là Lão Hủ may mắn thắng rồi, liền xin mời tiểu huynh đệ để Lão Hủ quan ngộ một ngày, có thể hay không? Tư đầu tiên sinh khẩn thiết nói rằng, hắn cũng rõ ràng, bây giờ đông đảo trận đạo sư đều tại đây địa, nếu như hắn mạnh mẽ muốn lấy, không thể nghi ngờ cũng là để tần Minh làm khó dễ, như vậy nhất định sẽ cùng cứu ưu địa phủ kết toán. Hắn không còn nhiều thời gian, không thể đem sự tình làm lỡ ở như vậy thủ ở trên. Nếu tư đồ tiên sinh như vậy minh lý, vậy vạn bối nếu là lại nói cái không tự, há không phải có vẻ tần mỗ quá không biết là người. tân Minh cười nhạt nói, chỉ là này cấp 5 trận đạo làm sao luận bàn, còn xin tiền bối đến quyết định. Chậm đã. Ngay ở tư đồ tiên sinh muốn mở miệng thời khắc, một tên trận đạo sư bước chậm mà ra, ở cửu châu trong thành tiếng tâm rất lớn, tên là lệ diễn, là cấp 5 viên mãn cấp độ trận pháp sư, xem ra 50 tuổi trên dưới trên thực tế dĩ nhiên tu hành mấy ngàn năm. Làm sao? Tư đồ tiên sinh nhìn thấy này lệ diễn đi ra, cũng có chút không rõ vì sao. Tư đồ tiên sinh đã từng viết văn quá một phần liên quan với trận đạo tu hành tâm đắc, trong lúc vô tình vì là tại hạ đoạt được, đối với tại hạ có rất nhiều chỉ điểm, tại hạ có thể có hôm nay chi thành tiểu, cùng tư đồ tiên sinh không thể tách rời. Tại hạ cũng xưa nay ngưỡng mộ tư đồ tiên sinh phong độ, đến môn tiên sinh tâm đắc chỉ giáo, tiên sinh đã cao tuổi, này nhóc con miệng còn hôi sữa sao phối cùng tiên sinh luận bản tranh tài, chẳng bằng do tại hạ ra sức chẳng biết có được không. Lệ diễn vừa nói, liền được rất nhiều trận pháp sư phụ hoạn. Không sai, tư đổ tiên sinh là trận đạo tông sư, há có thể tùy tiện cùng bực này không biết trời cao đất rộng tiểu nhi luật bàn. không duyên cớ dơ tiền bối thanh danh, chúng ta đều đồng ý thế tiền bối ra tay. Chúng ta đều đồng ý thế tiền bối ra tay. Mọi người cùng kêu lên nói rằng, đúng là để tư đổ tiên sinh không tiện cự tuyệt, nhưng hắn làm sao sẽ không nhìn ra những người này ý nghĩ, bọn họ thế tư đổ tiên sinh chiến thắng tần minh. Làm tư đồ tiền sinh được trận pháp sau khi, có thể không ngại ngủng không cho bọn họ cùng tìm hiểu sao. Cho tới này lệ diễn từng nói, quan ngộ hắn tâm đắc xúc động, bởi vậy muốn thế hắn ra sức vân vân. Ở tư đồ tiền sinh cảnh giới cỡ này người xem ra, căn bản đều là trò cười. Tân Minh cũng chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn này ra vở kịch lớn trình diễn, những người này tâm mang ý xấu. Đối với tư đồ tiền sinh kính nể là thật, muốn mượn tư đồ tiền sinh tay lật xem đại đế bản chép tay cũng là thật chỉ là không biết tư đồ tiên sinh làm sao quyết đoán. Các vị thịnh tình không thể chối từ, lão hủ nếu như từng cái cự tuyệt ở ngoài cửa, không khỏi để người ta nói ta nhân tuổi già mà không coi ai ra gì, chỉ là chư vị như đều thế tại hạ ra tay, lại quá mức làm phiền tần tiểu huynh đệ, như vậy đi, liền do lệ diễn thay ta ra tay. Lệ diễn, ngươi vừa đem chính mình xem là ta nửa cái đệ tử, liền không muốn đọa lão hủ danh tiếng a." Tư đồ tiên sinh mở miệng cười nói. Lệ diễn trên mặt hiện lên một vẻ vẻ đắc ý. Cười bước chậm mà ra, đa tạ tư đồ tiên sinh nâng đỡ, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó, ở trận trên đường chấn áp người này, thế tiên sinh mượn tới đại đế bản chép tay nhìn qua. Đối với lệ diễn tới nói, hắn cũng chưa chắc có thể xem hiểu đại đế bản chép tay, chỉ là hắn ở cấp năm viên mãn cấp độ quá lâu, nếu có thể được tư đồ tiên sinh chỉ điểm, nói vậy sẽ dễ dàng rất nhiều. Trong ngày thường muốn gặp được tư đồ tiên sinh một mặt cũng không dễ dàng, huống hồ tư đồ tiên sinh cũng không có chỉ điểm hắn cần phải, lần này, nhưng là cơ hội tốt. Chờ đã. Đúng vào lúc này, tần minh quát một tiếng, làm cho mọi người mù quang tất cả đều rơi vào trên người hắn, chỉ nghe lệ diễn cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi sợ phải không? Cũng không phải sợ các ngươi, chỉ là các ngươi như đều muốn thế tư đổ tiền sinh ra tay, tại hạ có thể không có nhiều thời gian như vậy phụ bồi, ngươi như vậy liền do tư đổ tiền sinh tự mình ra tay chỉ giáo, còn những người khác, tần mố có thể không có thời gian đều đều để ý tới. Khẩu khí thật là lớn, ngươi tuổi còn trẻ bước vào cấp 5. Hay là trận đạo thiên phu thật là khá, chỉ là quá không hiểu tôn kính tiên hiển, ta ở cấp năm viên mãn cấp độ nhiều năm, liền giáo hấn ngươi một phen, để ngươi biết làm sao kính trọng trận đạo tiền bối. Giáo hấn ta, chờ ngươi thật sự có bản lãnh này nói sau đi. Tần Minh lớn tiếng quát lên, tay háo bảo phất động, xin mời. Chương 538, trận đạo thiên mắt. Tần Minh tay háo bảo phất động, bày ra một xin mời tư thế, làm cho lệ diễn lạnh rên một tiếng, bước chậm đi tới tần mình trước người cách đó không xa. Một luồng tông sư khí độ hiển lộ hoàn toàn. Nhìn thấy hai người đánh với, chúng trận đạo đại sư đều là mục quang lấp loé, này tư đồ tiên sinh quý ẩn nhiều năm, vẫn chưa nghe qua Lệ Diễn tên, giờ khắc này tùy ý quay về bên cạnh người hỏi một câu, mọi người chính là mồm năm miệng mười vì là tư đồ tiên sinh giới thiệu đến. Tư đồ tiên sinh, này Lệ Diễn đạo huynh thành danh với Vân Châu thành, là Vân Châu thành này mấy ngàn năm qua trận đạo trình độ cao nhất người, hơn nữa hắn tầng trên phái thanh thành lĩnh giáo trận pháp. Liên tiếp đánh bại phái thanh thành rất nhiều lâu năm trận đạo đại sư, phi thường lợi hại. Không sai, tại hạ tuy rằng tự xưng là ở trận trên đường khá có thành tiểu, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn, có thể đánh bại lệ diễn đạo huynh Những này trận đạo đại sư trong lời nói tuy có mấy phần khiêm tốn tâm ý, tư đổ tiền sinh nhưng cũng có thể nghe rõ ràng, đều ở cấp năm viên mãn cấp độ. Những người này thủ đoạn có lẽ sẽ coi tranh lệch, nhưng tranh lệch sẽ không quá lớn, tần minh nếu có thể chiến thắng lệ diễn, liền không sợ những này trận pháp sư khen chút là Thần Minh có thể chiến thắng Lệ Diễn sao? Ta nghe nói Thiên Quân bảng chi tranh thì, Thần Minh chính là cấp 5 Trận Đạo đại sư, nhưng khi đó hắn mới vào cấp 5, cách hiện nay 2 năm mà thôi, nói vậy có thể ở cấp 5 tiểu thành đã kinh người. Trận đạo tu hành tăng lên, có thể so với Võ đạo phá cảnh còn khó hơn. Nói đúng lắm, cơ hội lần này tiện nghi Lệ Diễn, nếu là Lệ Diễn thật sự được tư đồ tiên sinh trị điểm, nói vậy bước vào cấp 6 ngay trong tầm tay. Có trận pháp sư lộ ra thần sắc hâm mộ, bọn họ trầm nửa nhịp để lệ diễn được cơ hội, thế tư đổ tiền sinh ra tay, hối hận không thôi. Tư đổ tiên sinh nhưng diện mỉm cười ý, bình tĩnh mà nhìn hai người quyết đấu, ở trong mắt hắn, hai người này đều có điều là vãn bối mà thôi. Ngươi muốn như thế nào tỷ thí? Thần Minh nhìn về phía lệ diễn, vẻ mặt bình tĩnh. lệ diễn lãnh đạm nở nụ cười, như vậy đi, từng người khắc tỏa tiếp theo đại trận, xem xem ai có thể trước tiên phá đối phương chi trận, trước tiên giả tức thủ thắng, làm sao? có thể. Tần Minh trực tiếp gật đầu. Không có nửa phần do dự, để lệ diễn nội tâm lại là nở nụ cười. Người này quá mức quần nạo, không coi ai ra gì, bị nhiều thiệt thòi. Đã như vậy, liền bắt đầu khắc trận đi, kính xin chư vị nhường ra này mới không gian đến. Tần Minh hơi mỉm cười nói, tư đồ tiên sinh chờ người nhất thời lui về phía sau, nhường ra một mảnh đất chống cho Tần Minh cùng lệ diễn lẫn nhau khắc trận. So đấu trận đạo, vừa so đấu khắc trận năng lực, có tỷ thí pha trận khả năng, này phương pháp không tệ. Chỉ là không biết. Tần Minh có thể hay không nhìn ra lệ diễn đạo huynh khắc phải là trận pháp gì, thì lại làm sao có thể phá đi. Có trận đạo đại sư phúng cười nói. Tần Minh nghe được mọi người phúng tiếng cười, nhưng cũng không để ý lắm, bước chậm với cái kia mảnh đất chống bên trên, mỗi một bước bước ra, dưới chân đều có kỳ dị hoa văn sinh thành, lập lòe hóng ánh linh quang, khiến cho tư đổ tiền sinh con người hơi nheo lại, bực này khắc trận năng lực, người bình thường có thể khó có thể khống chế. Lẽ nào là đại đế bản chép tay bên trong ghi chép khắc trận phương pháp sao? tư đổ tiên sinh trong lòng cả kinh. Còn lại trận pháp sư cũng nhìn thấy Tần Minh lấy bước chân khắc trận thủ đoạn, tận đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với cái kia đại đế bạn chép tay càng thêm thèm nhỏ dãi, định là này đại đế bạn chép tay mới để Tần Minh ủng, có như thế bất phàm khắc trận năng lực. Xem ra huy phong, nhưng khắc chế trận pháp nhưng không hẳn uy lực càng mạnh hơn. Tên còn lại mở miệng nói, các ngươi có thể nhìn ra Tần Minh khắc chế chính là trận pháp gì sao? Một trận pháp sư ánh mắt lấp lóe, quay về mọi người hỏi. Lai ảo trận Hắn ở khắc một tòa ảo trận, mà lệ diễn đạo huynh khắc chế, nhưng là một tòa phong ấn đại trận, cấp 5 viên mãn, cực kỳ làm người kinh hãi. Có trận pháp sư nhìn ra hai người khắc chế chính là cái gì thuộc tính trận pháp, lúc này vạch trận, điều này cũng không có gì thật tần dấu, mọi người đều có thể thấy được. Lệ diễn cùng tần minh đều vẫn chưa bước vào thiên tôn cảnh giới, bởi vậy, bọn họ muốn muốn phá trận, đều phải muốn dựa vào trận đạo năng lực, muốn dựa vào võ đạo thực lực đến phá trận căn bản không thể. Chỉ là ảo trận sao? Tư Đổ Tiên Sinh liếc mắt nhìn lệ diễn khát chế lại trận, đã rõ ràng trong lòng, nhưng hắn quan sát Tần Minh khát trận quá trình, nhưng phát hiện kỳ bên trong có rất nhiều địa phương lộ ra huyền cơ, trừ phi tự mình đạp vào trong trận, bằng không không thể nhìn ra. Người này trận đạo năng lực, e sợ có thể lật đổ tưởng tượng của mọi người a. Tư Đổ Tiên Sinh nội tâm thầm nói, lệ diễn nhìn lướt qua Tần Minh khát chế trận pháp, trong lòng dâng lên một luồng tâm tình vui sướng, hắn ước gì Tần Minh khát chế chính là ảo trận, cái kia ở giữa hắn y muốn. Nguyên Lai like này lệ diễn với mấy năm trước luyện thành trận đạo thiên mắt, am hiểu nhất chính là ở trận đạo bên trong mở ra thiên nhãn, nhìn thấu ảo trận hư thực, hắn cực nhỏ vận dụng, bởi vậy mặc dù là cái khác trận đạo đại sư đều cũng không biết. Lệ diễn đưa ra lẫn nhau phá trận, trong lòng vốn là đang chờ mong Tần Minh sẽ khắc chế ảo trận. Bởi vì trận đạo luật bản, nếu như khắc chế sát phạt đại trận, cực dễ có chuyện tổn thương hòa khí. Không nghĩ tới Tần Minh quả nhiên chúng rồi lệ diễn ý muốn, cứ như vậy, lệ diễn phá trận nắm liền càng thêm sâu tốt. Được rồi. Lệ diễn cùng Tần Minh hầu như là đồng thời khắc chế xong đại trận, bọn họ quay về tư đổ tiền sinh hơi không người, tư đổ tiền sinh nở nụ cười dưới, đạo, tính giờ bắt đầu, các ngươi vào đi thôi. Đúng. Hai người bước chân đạp xuống, lại đồng thời cất bước bước vào đối phương khắc chế bên trong đại trận, thiên khung rung động, phảng phất có vô tận đại thế hội tụ, thiên địa cộng hưởng, Phong ấn đại trận. Tần Minh vừa bước vào trong trận, nhất thời có khủng bố phong ấn khí tức hướng về hắn đập mà đến, còn như báo giống như. Không cần người khác kích hoạt, chỉ cần có người đạp vào trong trận, liền muốn bị tuyệt cường phong ấn sức mạnh phong cấm. Cấp 5 viên mãn đại trận, đúng là khá là lợi hại. Tần Minh mâu sắc lóe lên, cấp 5 viên mãn đại trận, liền như đồng ngày đó phái Thanh Thành Chư Thiên Kiêu liên thủ khắc chế trận pháp giống như, có thể chống đỡ vương đạo cảnh cường giả tuyệt đỉnh, hắn muốn lấy võ đạo thực lực phá trận hiển nhiên là mơ hão. Nếu như ta lấy trận phá trận, tất nhiên sẽ tiêu hao không ít thời gian, chỉ sợ sẽ làm cho lệ diễn cấp chiếm tiên cơ kỳ. Tần Minh em thầm tự nói, bước chân bước ra trước mắt, hai mắt phảng phất đã động xuyên liều phía trước trận đạo văn đường, hắn muốn như đồng ngày đó phá giải phái thanh thành đại trận giống như cắt chém trận pháp hoa văn, như vậy này phong ấn đại trận liền tự sụp đổ. Ẩm, nhất đạo phong ấn trưởng ấn đánh giết mà đến, trước không có dấu hiệu nào, khiến cho Tần Minh bóng người đột nhiên lóe lên, lui về tại chỗ. Hắn liền trận pháp đều đạp không đi vào, hà đàm luận phá trận. Mọi người phúng cười, Tần Minh nhưng không chút hoang mang, thủ trưởng run lên. Từng đạo từng đạo trận văn lăng không hiện lên, lập tức bước chân hắn lần thứ hai đạp xuống đại trận, đồng thời đem khắc chế tốt trận văn dấu ấn với trưởng ấn bên trong đánh mà ra. Trong khoảnh khắc, ma đạo thủ ấn cùng ma đạo trận văn hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp làm một thể, bùng nổ ra khủng bố thần uy đến, trong nháy mắt đem hoanh đến phong ấn thạch bi đập đến nát tan. Tân minh bảo chế y thì theo chỉ dẫn, mỗi một bước bước ra trước, đều sẽ trận văn hòa vào thần thông bên trong, nhưng mà cùng trước mặt đánh tới công kích va chạm, một đường quét về phía trước. Nếu là tầm thường cấp 5 đại trận, tần minh đương nhiên không cần như vậy lao lực, chỉ cần đem thần thông cùng trận văn đồng thời phóng thích liền có thể, nhưng trước mắt hắn muốn phá chính là cấp 5 viên mãn đại trận, hắn khắc chế trận văn đều cần là cấp 5 viên mãn cấp độ, mới có thể phá giải. Hắn dĩ nhiên có thể đem trận văn hòa vào thần thông bên trong. Chúng trận pháp đại sư đều kinh sợ, bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy được thủ đoạn như vậy, đem trận đạo cùng võ đạo hoàn mỹ dung hợp, khiến cho thần thông phóng ra khủng bố vai đến. Tư đổ tiên sinh trong mắt càng có tinh mang bùng lên mà qua, hiện ra một vẹt nóng rực tâm ý đến, đem trận đạo cùng võ đạo dung hợp, này không phải là hắn theo đuổi sao. Đây là đại đế bản chép tay bên trong ghi chép thủ đoạn sao. Ta nếu như có thể đem võ đạo cùng trận đạo dung hợp, kết hợp trường sinh kéo dài tính mạng trận pháp, tất nhiên có thể quá nhiều sống được một ít thời đại. Tư đổ tiên sinh nội tâm rung động, dần dần trở nên kích động lên. Ở 3.000 giới trên, đương nhiên không thiếu một ít khoáng cổ thức kim trận đạo tông sư. Bọn họ khai sáng trường sinh trận pháp, chỉ cần ở vào trong trận pháp, liền có thể kéo dài bản thân tuổi thọ. Nhưng một khi rời đi cái kia trận pháp, thì sẽ biến thành cho bụi. Bởi vậy trận pháp này thiếu hụt rất lớn, hơn nữa cũng không thể thật sự khiến tiến vào trận pháp bên trong người trường sinh, chỉ có thể sống thêm trên một ít năm tháng thôi. Như vậy trận pháp cực kỳ quý giá, cả thế gian khó tìm, nhưng tư đồ tiền sinh này mấy ngàn năm đều ở siêu tầm, chung co thu hoạch, hắn dự định lâm trung thời khắc đem chính mình bao bọc ở trong trận pháp. Nhờ vào đó sống tạm, trước mắt Tần Minh triển khai thủ đoạn, lại làm cho hắn nhìn thấy một tia hy vọng, có thể đem trường sinh trận pháp cùng sức mạnh của bản thân kết hợp lại, như vậy vừa đến, sự tự do của hắn liền sẽ không bởi vì trận pháp duyên cớ mà được hạn. Trong hư không, hai bóng người ẩn nấp ở tầng mây trong lúc đó, xóa đi tự thân khí tức, quan sát Tần Minh phá trận quá trình, nội tâm xúc động. Không nghĩ tới sư đệ đã có thể phóng ra có thể so với tuyệt đỉnh thiên tôn công kích, cũng thật là làm người bất ngờ trong đó một bóng người bị hắc ám bao vây cười nói nếu là lâm trận đối địch chỉ sợ còn kém chút thất sư đệ tuy nhưng đã bước vào cấp năm viên mãn cấp độ nhưng muốn thích làm gì thì làm địa khắc họa bực này trận văn cũng cần tiêu hao thời gian một khi gặp gỡ tuyệt đỉnh thiên không tiêu cấp đối thủ đem hoàn mỹ khắc chế tuyệt cường trận văn tên còn lại người mặc kiểu lũ trường bảo từ tuấn nói bị hắc ám bao vây bóng người nhẹ nhàng gật đầu một cái có điều nhưng vẫn cứ mừng thay cho tần minh thủ đoạn như vậy nhưng là cực kỳ kinh người Mặc dù lúc đối địch không cách nào khắc chế cấp 5 viên mãn trận Văn, nhưng đã đầy đủ ứng phó kẻ địch rồi. Tần Minh một bước một trận văn thần thông, không ngừng phá hủy trước mặt đánh tới công kích, càn quét tất cả. Cùng lúc đó, Lệ Diễn cũng bắt đầu phá giải tần minh khắc chế trận pháp, hắn rơi vào trong ảo trận, cảnh vật xung quanh biến ảo, dường như có 3000 Phật ma tụng kinh, lại có 3000 xinh đẹp tiểu nương ca vũ, giao động tâm thần của hắn. Thế gian vật tượng đều là hư ảo. Ảo trận chi đạo cũng như bập nước. Hư hư thật thật giả giả chân thực, duy ta thiên nhãn, có thể phá vĩnh hằng. Lệ diễn thấp giọng ngâm tụng thần chú, càng tràn ngập ra một luồng hoang vu cửu viễn khí tức, dường như tiên vương dáng trần, rung động cổ kim. Chỉ thấy chán của hắn trung ương đột nhiên mở một đôi mắt, thần hà lờ lờ, có một tia hỗn độn ánh sáng khúc xạ mà ra, đem trước mắt vạn tượng hết mức chiếu vào mắt bên trong. Đây là trận đạo thiên mắt. Khi mọi người nhìn thấy lệ diễn cái chán mở mắt ra thì đều sử sốt, trận đạo thiên mắt chính là trận pháp sư khổ tu mà không chiếm được vận, tu hành đến đến chỗ cao thâm, không chỉ có thể có thể phá ảo trận, vẫn có thể nhìn thấu trận pháp bản chất, phá hết thế gian tất cả trận. Chương 539, mỉm cười sau lưng. Cấp năm viên mãn trận đạo sư, Lệ Diễn mở ra trận đạo thiên mắt, sắc bén ánh sáng nương theo một kia hỗn độn khí khúc xạ mà ra, đem trong ảo trận tất cả tất cả chiếu vào thiên nhãn bên trong, khiến cho mọi người đều đều rung động không ngớt. Không nghĩ tới Lệ Diễn đạo huynh cản tu thành trận đạo thiên mắt. Xem ra hắn khoảng cách cấp 6 trận hoàng đã không xa, này hảo trận, ở trước mặt hắn, như dễ như trở bàn tay, dễ dàng có thể phá đi. Có một vị tuổi già trận pháp sư nhẹ giọng than thở, hắn tuy rằng lớn tuổi mấy phần, nhưng vẫn cứ sưng lệ diễn thành đạo huynh, có thể thấy được hắn đối với lệ diễn kính phục. Không chỉ có là hắn, còn lại trận pháp sư cũng không khỏi sợ hai than, trận đạo thiên mắt, so với vũ đạo thiên mắt càng thêm hiếm thấy. Vũ đạo thiên mắt có thể là trời sinh, thành tựu trời sinh thần mâu thân thể, nhưng trận đạo thiên mắt Bọn họ chưa từng nghe nói tiên thiên có thể chiếm được người, hầu như đều là hậu thiên tu hành chiếm được. Hơn nữa, tu thành trận đạo thiên mắt cần cơ duyên lớn lao, cũng không phải là nỗ lực liền có thể thành công. Nếu như lệ diễn đạo huynh có thể quan ngộ đại đế bản chép tay, lấy hắn trận đạo thiên mắt, có thể thu được cảm ngộ tuyệt đối so với nhiều. Mọi người đều than thở, chiếu tình hình dưới mắt đến xem, lệ diễn tất nhiên có thể lĩnh tiền tần minh một bước, đem trận pháp phá giải đi đến. Hắn như đưa ra. Muốn cùng Tư Đồ Tiên Sinh cùng tìm hiểu đại đế bản chép tay, nghĩ đến Tư Đồ Tiên Sinh không sẽ vô tình từ chối. Trận đạo thiên mắt, phá hết thế gian hư vọng. Lệ diễn lại phát sinh một tiếng hét lớn, hắn cái chán thiên nhãn bùng nổ ra hóng ánh sáng lạ ánh sáng, vị này trong con ngươi phảng phất có ngông lung khí tức chảy xuôi, lại có một phương tinh vực sinh thành, như một mảnh vũ trụ diễn hóa thành một điểm, để mọi người cảm thấy da đầu tê dại, trận đạo thiên mắt quá mức không giống bình thường. Này một vị trong con ngươi, phảng phất chứa đựng thế gian và tựa hoa chim, cá, sâu, vạn vật sinh trưởng, chư thiên tinh vũ đều ở này thiên nhãn bên trong diễn biến, ngắn ngắn trong thời gian ngắn, mọi người phảng phất từ cái kia thiên nhãn bên trong nhìn thấy năm tháng biến thiên, thương hải tăng điển, này chính là trận đạo thiên mắt, bao quát nhân gian giới tất cả, còn như thượng thiên chi nhãn, lại có cái gì có thể giấu giếm được nó đây? Có người thấp giọng nói, mang theo cực kỳ ước ao ngữ khí, liền ngay cả tư đồ tiên sinh đều gật đầu liên tục, này lệ diễn ở trận trên đường thiên phú cũng không phải tụ giả lấy thời gian, thật có có thể trở thành một đời trận hoàng. Có điều tư đồ tiên sinh sự chú ý cũng chưa đặt ở cái kia trận đạo thiên mắt trên, hắn càng quan tâm chính là tần minh triển khai thủ đoạn. Hắn muốn biết làm sao đem trận văn hòa vào tự thân công pháp thần thông bên trong. Ẩm, trận đạo thiên mắt thả ra một luồng cuồng bạo đến cực điểm khí tức, bao phủ chỉnh tòa đại trận, nhất đạo lại nhất đạo chùm sáng rực rỡ còn như thần kiếm giống như đánh giết mà ra, tự phải đem chỉnh tòa đại trận hoa văn đều cắt ra. Ngắn ngắn mấy tức thời gian trôi qua mà thôi. Cái kia ba ngàn vật ma, ba ngàn tiểu nương đều đều bị thiên nhãn tiêu diệt. Lệ Diễn lấy trận đạo thiên mắt mở đường, khắc hỏa phá giải chi trận, khoe miệng phát họa lên một nụ cười gằn. Hắn khắc chi trận, không cần hoàn mỹ, chỉ cần vừa vận áp chế lại tần minh nào trận liền có thể. Đột nhiên, Lệ Diễn phía sau vạn mũi tên cùng phát, từng cây từng cây kim sắc linh vũ chi tiễn điên cuồng bắn giết mà ra, như sao băng giống như quỹ tích để ngoài trận người đều là con người run lên. Không được, hắn khắc chế không phải ảo trận. Cái kia có huyễn lực lượng bên trong chất chứa sát phạt công kích, đó là huyễn sát trận. Những này trận pháp sư giờ khắc này mới phản ứng được, Tần Minh khắc xuống, căn bản không phải sát trận, mà là huyễn sát trận, với huyễn đạo bên trong giấu giếm sát phạt công kích. Quả nhiên có chút huyền cơ a. Tư đổ Tiên Sinh đột nhiên nở nụ cười, hắn lúc trước quan Tần Minh khắc trận quá trình, liền cảm thấy có rất nhiều nơi không cách nào nhìn thấu, trước mắt mới hiểu được, cái kia rất nhiều chỗ mấu chốt đều là Tần Minh ở lấy nào khí tức che lớp sát khí, sợ bị nhận biết được. Người này, trận đạo thiên mới vậy. Tư Đồ tiên sinh nội tâm thở dài, càng cảm thấy có chút mặc cảm không bằng lên, hắn cũng coi như là trận đạo danh gia, từ nhỏ liền chịu đủ táng dương, có thể với bước đi kia một trận văn thanh niên so ra, hào quang của hắn đều có vẻ ảm đạm rồi. Ha. Lệ Diễn lúc trước còn tưởng rằng cái kia vạn mũi tên đều là hư huyễn, nhưng là làm cái kia cỗ sát phạt sức mạnh đến gần thì, hắn vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, thủ trưởng vung lên, cắt chém mà xuống. Đem khắc xong trận văn thay đổi phương hướng, ở vạn mũi tên sắp đánh tới thời khắc kích hoạt rồi trận văn, đỡ đòn đánh này. Làm sao có khả năng? Lệ diện miễn cướng né qua một hiểm, nội tâm kinh hãi có thể tưởng tượng được, hắn tu thành trận đạo thiên mắt ta, sao trật vật như vậy? Được lâm tần minh, vô liêm sỉ tiểu tặc. Lệ diện giống to, không dám lại xem thường tần minh, lấy trận đạo thiên mắt ngắm nhìn bốn phía, soi sáng mỗi một nơi trận rác, phòng ngừa có sát chiêu đột nhiên kéo tới, lấy tính mệnh của hắn Chính ngươi học nghệ không tinh, ngông quẳng tự đại, cho rằng nắm giữ trận đạo thiên mắt liền có thể hoành hành, nhưng xứng người khác vô liêm sỉ, thực sự là buồn cười người." Thần Minh cười lạnh, tiếp tục quét ngang về phía trước. Không được, hắn muốn phá tan tà trận pháp. Lệ diễn vẻ mặt đột nhiên biến, cũng nắm chặt khắc chế phá giải đại trận, nhưng hắn khắc trận tốc độ làm sao có Tần Minh tiến lên tốc độ nhanh. Chỉ thấy Tần Minh mỗi một bước bước ra, đều lấy thần thông dung hợp trận văn sắc ra, đem những kia đập mà đến phong ấn lực lượng hết mức tăng gia. Căn bản không có công kích có thể ngăn cản hắn nửa bước, không tới nửa nén hương thời gian, Tần Minh dĩ nhiên xuyên qua rồi đại trận, từ trong đại trận đi ra. Hắn liền như vậy phá trận. Mọi người biểu hiện đều trở nên đặc sắc lên, không nghĩ tới Tần Minh sẽ lấy phương thức như thế phá giải lệ diễn phong ấn đại trận. Một đường quét ngang, chưa từng cản trở, hung hăng vô địch, đây là cổ chi đại đế phong thái a. Nhiều năm láo trận pháp sư thán phục, Tần Minh phá trận chi phòng, khá tự cổ chi đại đế để tất cả mọi người bị kinh sợ đến tột đỉnh. Trận vũ song tuyệt, tương lai không hẳn không phải một cái khác Phật Đại Đế. Có trận pháp sư nặng nghề thở dài, không dám lại xem thường tân minh, người này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng ở trận trên đường trình độ, nhưng không so với bọn họ yếu, hơn nữa hắn còn trẻ tuổi như vậy, tương lai thành trường không, vượt xa bọn họ. Nhất định là Đại Đế bản chép tay. Không phải vậy hắn có thể nào tăng lên đến nhanh như vậy. Có trận đạo sư mắt lộ ra thèm nhỏ dài ánh sáng, cái kia Đại Đế bản chép tay hắn nhất định phải tới tay nhưng là hắn được đại đế bản chép tay không tới một tháng thời gian hắn càng có thể tìm hiểu thảo diệu trong đó cũng đầy đủ kinh người cũng có trận pháp sư trong lòng trong sáng đổi thành là hắn chỉ sợ 10 năm 8 niên đều không nhất định có thể có thu hoạch vân ca lúc này lệ diễn rốt cục phá trận mà ra hai tòa đại trận đụng nhau lực lượng đem hắn chấn động đi ra để hắn nhìn qua khá là chật vật thiên sinh ta lệ diễn chỉ cảm thấy bộ mặt tối tăm hắn ỉ vào trận đạo thiên mắt Vốn tưởng rằng phá Tần Minh chi trận làm thế như trẻ tre, cũng không định đến lại vẫn là thua với Tần Minh, hắn ngoại trừ thừa nhận tài nghệ không bằng người ở ngoài, cũng không lời nào để nói. Không cần nhiều lời, Tần tiểu huynh đệ trận đạo trình độ kinh người, để lão hủ đều nhìn mà than thở, ngươi cũng cực khổ rồi, đến một bên nghỉ ngơi đi." Này đại đế bản chép tay, lão hủ tự mình hướng Tần tiểu huynh đệ mượn đọc. Tư đồ tiên sinh hàm cười nói, lệ diễn nội tâm thở dài, tự biết đã mất đi mượn đọc bản chép tay cùng hướng về tư đồ tiên sinh lĩnh giáo tư cách thất vọng đi tới một bên. Tiên sinh muốn đích thân chỉ giáo sao? Tần Minh cười nhìn về phía tư đồ tiên sinh, người sau trên mặt trước sau tràn trề nụ cười ấm áp, mở miệng nói, không dám nói chỉ giáo hai chữ, Tần tiểu huynh đệ rất được Phật Đại Đế tinh túy, vừa xa lão hủ, lão hủ có điều là cùng tiểu huynh đệ ở cấp 5 trong trận pháp luận bàn thôi. Xin hỏi tiên sinh làm sao luận bàn? Tần Minh vi cười hỏi. Tư đồ tiên sinh ánh mắt lấp loé, toàn tức nói, như vậy đi, ta lấy một tòa trận bàn làm cơ sở. Ngươi và ta trước sau ở phía trên các trận, nhìn ai sẽ xúc động đại trận bạo phát, làm sao? Lại có tỉ thí như vậy phương pháp? Chúng trận đạo đại sư nghe vậy đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tỉ thí như vậy phương pháp có thể là phi thường khó, hơn nữa hung hiểm dị thường. Trận bàn bên trên vốn là có trận văn, muốn ở trước kia trên trận pháp bao trùm một tòa đại trận, dĩ nhiên vô cùng gian nan, hơi bất cẩn một chút sẽ xúc động trên trận bàn trận văn bạo phát, khiến khác trận người bị thương. Mà tư đồ tiên sinh đưa ra tỉ thí pháp tắc càng thêm nguy hiểm. Hai người trước sau ở trên trận bàn khắc trận, có thể hai người có thể tách ra hiệp thứ nhất, nhưng hiệp thứ hai, hiệp thứ ba, ai có thể bảo đảm chính mình sẽ không thất thủ đây. Tư đồ tiên sinh quả nhiên quyết đoán phi phàm, Tần Minh khẽ bước cảm, chắp tay nói, cái kia tần mối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trận trên có khắc trận, hơi có sai lầm, liền có thể phân sinh tử a, Mọi người tất cả đều trong lòng rung động. Bọn họ nhìn về phía tư đồ tiên sinh mục quang dần dần trở nên nghiêm nghị lên, ông già này, quyết không phải trong mắt bọn họ chứng kiến như vậy hoài. ái, bọn họ lúc trước coi là thật là lỗ mãng. Bất quá bọn hắn rất nhanh cũng là thoải mái, tư đồ tiên sinh tuy rằng chỉ có thiên tôn cảnh giới, hơn nữa rất ít cùng người giao thủ, nhưng hắn trung quy là một đời trận hoàng, có thể so với võ hoàng cường, giả. Đến trình độ này cường giả, lại có cái nào là người hiền lành đây? Chỉ có điều, có người sướng vui đau buồn toàn ở trên mặt kia không hề che giấu chút nào. Mà tư Đồ tiên sinh người như thế, thì nộ không hiện rõ, rất khó biết được nội tâm hắn đang suy nghĩ gì. Như vậy so đấu, hung hiểm vạn phần, hơi bất cẩn một chút, thì sẽ đem chính mình thua tiền. Hơn nữa, đây là nhiều tầng đại trận đồng thời làm nổ, coi như là võ vương cường giả rơi vào trong đó cũng phải ôm nỗi hận, chớ đừng nói chi là là tần minh. Tư Đồ tiên sinh nhưng là cấp 6 trận đạo đại sư, năng lực nhận biết chi nhạy cảm có thể bệ nghệ thiên hạ. Đối với trận đạo nghiên cứu cũng vượt xa Tần Minh, so sánh với đó, hắn hiển nhiên sẽ ung dung rất nhiều. Mọi người đều nhìn ra tư đồ tiên sinh dụng ý, Tần Minh lại sao lại không hiểu. Chỉ cần hắn ở trận đạo bên trong có chuyện, này đại đế bản chép tay liền rơi vào rồi tư đồ tiên sinh trong tay, cái gọi là mượn đọc câu chuyện, có điều danh nghĩa mà thôi. Nhưng Tần Minh vẫn đáp ứng rồi tư đồ tiên sinh, hắn vẻ mặt như thường, phản phất không có phát hiện tư đồ tiên sinh quỷ kế giống như, hắn như lúc trước giống như khoát tay háo một cái xin mời tư đồ tiên sinh chỉ giáo đi. Tân tiểu huynh đệ quả nhiên can đảm hơn người, vậy lão hủ liền không khách khí. Tư đồ tiên sinh thủ trưởng du lên, trong khoảnh khắc một ánh hào quang tỏa ra, từ tư đồ tiên sinh lòng bàn tay lăn lộn mà ra, rõ ràng là một tòa trận bàn, ở trong hư không không ngừng phóng to, từng đạo từng đạo trận văn ở trên trận bàn lưu chuyển, như vạn ngàn như sợi tơ, lộ đầy vẻ lạ. Chỉ là không biết hai trước tiên khắc trận. Thần minh hỏi. Tư đồ tiên sinh sắc mặt loé lên, cười nói. Này trận bàn vừa là lao hủ đồ vật, lao hủ như còn đi đầu khắc trận, không khỏi để người bên ngoài nói ta bắt nạt văn bối. Như vậy đi, liên do tần tiểu huynh đệ trước tiên khắc trận, có thể hay không? Tần Minh nhìn cái kia trước sau mỉm cười lão nhân, môi nhu động, nhẹ nhàng phun ra một chữ, được. Trưng 540, hành động điên cuồng. Nhìn thấy tần Minh một cái đáp ứng, tư đồ tiên sinh nụ cười trên mặt càng nồng, lao hủ đã không thể chờ đợi được nữa muốn gặp gỡ một hồi đại đế bản chép tay bên trong tuyệt diệu thủ đoạn. Người sẽ thấy được, Tân Minh trong miệng phun ra một thanh âm, mà chân sau bộ đạp xuống, bóng người cuồn cuộn. huyền phù ở cái kia trận bàn bên trên. đùng. Tân Minh không có lấy tay khắc trận, mà là một bước mánh đạp trận bàn, cùng bá khủng bố vết chân rung động mà xuống, sâu sắc dấu ấn ở cái kia trong trận bàn, trận văn ánh sáng điên cuồng lấp lẻ, đó là cấp 5 viên mãn cấp đội trận văn. Hắn càng muốn lấy hung hăng như vậy thủ đoạn ở trên trận bàn khắc trận sao. Như vậy quá mức mạo hiểm. Hơi bất cẩn một chút liền có thể ngã xuống trong đó a. Có trận pháp sư ngạc nhiên, bọn họ khắt trận, không có chỗ nào mà không phải là cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo có sai lầm, chớ đừng nói chi là ở trên trận bàn khắt chế đại trận, hơi bất cẩn một chút sẽ xúc động này trên trận bàn nguyên bản trận pháp, gây nên đáng sợ phản vệ. Ở hắn đáp ứng tư đồ tiên sinh lấy phương pháp này tỉ thí thời điểm, kết cục cũng đã nhất định. Tư đồ tiên sinh chính là đường đường cấp 6 trận hoàng, trận đạo trình độ xuất thần nhảo hóa. Khắc chế cấp 6 trận Pháp đều dễ như ăn cháo, chớ đừng nói chi là là cấp 5 đại trận. Tần Minh làm, có điều là không cố gắng, hơn nữa, còn có thể không công đem tính mạng của chính mình ném vào. Một vị khác trận Pháp sư lãnh đạm nói rằng, tuy rằng trong lời nói đối với Tần Minh có làm thấp đi, nhưng mọi người nhưng không cho là có vấn đề, kết cục, phải làm là như vậy. Cấp 5 cùng cấp 6, vốn là khác biệt một trời một vực. Đối với tư đồ tiên sinh bực này cấp độ trận đạo Tông Sư tới nói, Khắc chế cấp 5 đại trận có điều là một niệm chuyện, mặc dù là ở trên trận bàn bao trùm một tòa lại một tòa đại trận, cũng tất nhiên là thành thạo điêu luyện. Nhưng đối với Tần Minh tới nói, này độ khó liền không nhỏ, trừ phi Tần Minh năng lực nhận biết kinh người, hơn nữa khống chế trận pháp có đủ nhiều, có thể làm cho hắn ở rất nhiều trong hoàn cảnh tiến hành lựa chọn, không phải vậy, hắn cần phải chết trong đó. Trong đó một vị trận pháp sư lấy ra một mặt bảo kính, treo cao thiên không, chiếu ánh trong trận bàn tình hình, để mọi người có thể nhìn thấy Tần Minh khắc trận quá trình. Đúng. Nhưng mà Tần Minh nhưng phản phất không có nhận ra được chính mình chính bản thân nơi ở trong nguy hiểm, từng bước một mánh đạp mà xuống, toàn bộ hư không đều ở run dậy, ánh sáng long lánh, bao phủ thương thiên. Mấy tức thời gian trôi qua, Tần Minh khỏe miệng phát họa lên một vệt nụ cười, nhìn về phía tư Đồ tiên sinh, xin mời tư Đồ tiên sinh ra tay rồi. Dứt lời, Tần Minh phất tay, cấp 5 đại trận khí tức lan tràn ra, mang theo từng tia từng tia huyễn lực lượng, chen lẫn sát phạt khí tức, không hề che giấu. Không ngờ là một tòa huyện sát trận, chỉ có điều cùng lúc trước tòa kia không giống. Tư đồ tiên sinh vẻ mặt lấp lóe lại, tần tiểu huynh đệ trận đạo trình độ quả nhiên lợi hại, để lão hủ khâm phục. Hiện nhiên, hắn không nghĩ tới này hiệp một khắc chế đối với tần minh tới nói dễ dàng như vậy, hắn đương nhiên sẽ không biết ở phật đại đế bên trong tiểu thế giới, tần minh liền tầng ở phái thanh thành trên đại trận khắc chế bốn thần thú trận pháp, hơn nữa lần đó không một người trước đó nhận ra được. Lam Tư Đổ Tiên Sinh bước chậm đến đến trên trận bàn mới thì cảm nhận được phía dưới hai tòa trận pháp trùng điệp sau khi tràn ngập ra khí tức, nội tâm hơi chìm xuống. Hai tòa cấp 5 viên mãn cấp độ trận pháp đồng thời bạo phát, coi như hắn là trận hoàng cũng phải ước lượng một phen. Dù sao hắn tu vi võ đạo có điều là thiên tôn mà thôi. Vậy Lão Hủ liền đều xấu. Tư Đổ Tiên Sinh thủ trưởng vung lên, lại có lưu quang lóng lánh với năm ngón tay, hắn khắc chế trận pháp thì dường như ở phá núi phát gốc, khí thế cuộn cuộn, quanh thân lại có long ngâm hổ gào tiếng làm cho trong lòng mọi người run lên, trận hoàng ra tay, coi là thật không giống tiếng vọng. Tuy rằng tư đồ tiên sinh tu vi võ đạo không có bước vào hư nguyên cảnh, nhưng trận đạo trình độ nhưng ở cấp 6, khắc chế trận pháp thời hoàng giả chi phong hiển lộ hoàn toàn, trận hoàng hai chữ danh bất hư truyền. Có trận đạo đại sư thán phục. Tân Minh cũng âm thầm lấy làm kỳ, này tư đồ tiên sinh tuy rằng nhìn như ôn hòa, nhưng khác trận công phu thực tại lợi hại, coi là thật là trận đạo hoàng giả. Tiểu tử này khắc chế trận pháp ta dĩ nhiên chưa từng gặp. Không biết là từ chỗ nào chiếm được, lẽ nào là đại đế bạn chép tay bên trong ghi chép trận pháp sao? Tư Đồ tiên sinh một bên khác trận, vừa quan sát Tần Minh khắc chế trận pháp, thượng giới đại đa số cấp 5 trận pháp, hắn đều gặp, mặc dù chưa từng thấy, cũng hơi có nghe thấy, vừa thấy liền có thể nhìn ra. Nhưng Tần Minh khắc chế trận pháp, hắn nhưng không biết gì cả. Tần tiểu huynh đệ, lão hủ khắc chế chính là Thanh Hoàng trận, nói đến xấu hổ, này Thanh Hoàng trận là lão hủ nhiều năm trước gặp phải một vị cao nhân sáng chế, hoa văn phức tạp, nằm dày đặc trận bản, cần phí chút thời gian. Tư đồ tiên sinh cười nhạt nói, tuy rằng trong miệng nói mình xấu hổ, nhưng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì xấu hổ vẻ, để mọi người ánh mắt dùng mình. Này thanh hoàng trận trận văn nằm dày đặc trận bản, không thể nghi ngờ là muốn cho tần minh tại hạ một hiệp không có khất chế trận văn chỗ trống. Được rồi, lão hủ trận pháp đã thành, tiếp theo liền giao cho ngươi. Tư đồ tiên sinh tung nhiên nở nụ cười, bước chậm quay lại mà đến, rơi trên mặt đất. Thanh hoàng trận tên, tần mỗ sớm có nghe thấy không nghĩ tới hôm nay có thể kiến thức một phen coi là thật là tần mộ chi hạnh. Tần Minh cười cợt, lần thứ hai đạp bước mà ra, đang lâm trên trận bàn không, quan sát phía dưới. Được lắm tư đồ tiên sinh, thanh hoàng trận uy lực không mạnh, nhưng hoa văn nhưng vô cùng phức tạp, lịt nhá lịt nhít, trải rộng đại trận. Đây là muốn để ta không cách nào tiếp tục khắc trận. Tần Minh thầm nghĩ trong lòng, giờ khắc này trận bàn bên trên, trận văn nằm dày đặc, hơn nữa đầy dây mũi một nơi, gia tăng thật lớn hắn khắc chế trận pháp độ khó. Thanh hoàng trận sao? vậy ta liền khắc một tòa phù hoàng trận được rồi. tân minh cười nhạt thành, phảng phất đang lẩm bẩm lầu bầu, lại làm cho trong lòng mọi người nhảy vụn. phù hoàng trận, nhưng là một tòa thất truyền đã lâu trận pháp, là thượng của một vị đại danh đỉnh đỉnh cấp năm đại sư sáng chế, khắc chế độ khó rất lớn. đối với trận pháp cấp bậc phân chia, thường thường là căn cứ trận pháp uy lực, nhưng uy lực tương đồng tình huống, trận văn cũng sẽ gặp nạn dịch khác biệt. phù hoàng trận, đó là thuộc về khắc chế độ khó cực cao một loại, nhưng ở áp chế hoàng loại trận pháp thì nhưng có kỳ hiệu. Như ở bình thường, Tần Minh có thể khất chế phục hoàng trận ngược lại cũng không cho mọi người bất ngờ, chỉ là tình hình dưới mắt, tựa hồ không cho phép hắn khất như vậy độ khó cao trận pháp chứ. Người trẻ tuổi chính là dễ kích động, muốn đem tư đồ tiên sinh trận pháp làm hạ thấp đi, không biết ổn thỏa mới là đúng lý, còn muốn cấp tư đồ tiên sinh danh tiếng, coi là thật là lỗ mãng. Một tên trận pháp sư bình luận cho rằng Tần Minh lựa chọn phục hoàng trận cũng không sáng suốt, có điều đại đa số trận đạo đại sư đều duy trì quan sát thái độ. Bọn họ nhưng là còn chưa từng thấy phục hoàng trận, muốn gặp gỡ một hồi đây. Chỉ thấy tần minh thủ trưởng run lên, một luồng khủng bố thiên địa đại thế vai đem trận bàn bao vây, phản phất cả tòa chỉnh bàn đều ở rung động. Sau đó tần minh mâu sắc như điện, nhanh chân bước ra, đáng sợ vết chân đạp lên mà xuống, đánh rơi xuống ở cái kia trận bàn bên trên, lưu lại từng đạo từng đạo dấu ấn. Ngươi trẻ tuổi, nay phục hoàng trận độ khó không nhỏ, ngươi vẫn là cẩn thận tốt hơn A. Một vị tuổi già trận pháp sư lòng tốt khuyên nhủ Ngược lại đã mất đi là xem đại đế bản chép tay cơ hội, chẳng bằng cùng Tân Minh kết làm một tia thiện duyên. Đa Tạ Tiền Bối nhắc nhở, chỉ là trước mắt còn không cần như thế. Tân Minh âm thanh cực kỳ ngông cuồng, truyền khắp thiên địa, làm cho tư đồ tiền sinh con ngươi hơi nheo lại, được lắm Tân Minh, đem như vậy không đem hắn để ở trong mắt, cùng hắn tranh tài trận pháp, càng không có cẩn thận cần phải sao. Tân tiểu huynh đệ thiên phú hơn người, lại tìm hiểu đại đế bản chép tay, khắp trận khả năng tự nhiên không hề tầm thường. Tư đồ tiên sinh hàm cười nói: Từ đầu tiên sinh quá khen. Tân Minh lại là nhất đạo tiếng nói phun ra, lập tức bàn tay hắn xẹt qua, trận bàn phản phất đều muốn nứt ra, chỉ thấy một luồng ánh kiếm từ trận bàn bên trên lóng lánh mà qua, càng khiến nguyên bản nhất đạo trận văn bị cắt ra, hóa thành hai đoạn. Hắn là gan thật to lớn, trực tiếp cắt chém trận văn, có thể dẫn đến chỉnh tòa đại trận đều bị kích hoạt ra. Mọi người chỉ là nghĩ đến loại kia hậu quả đều là đầu góc chấn động, chớ đừng nói chi là như Tân Minh như vậy thử nghiệm. Không. Hắn không chỉ là ở chặt đứt vốn có trận văn, hắn là để vốn có trận văn cùng hắn khắc chế trận văn nối liền cùng nhau. Có vị trận pháp sư kinh ngạc thốt lên, khiến mọi người con ngươi đều đều đọng lại lên, đem trước kia trận văn cắt chém, lấy một trong số đó tiệt vì hắn khắc chế trận pháp sử dụng, hành động này gần như điên cuồng. Tân Minh nhưng vẻ mặt như thường, dường như căn bản không có ý thức đến như vậy thử nghiệm mang cho mọi người mảnh liệt bực nào chấn động. Người này quả thực là yêu nghiệt. Tư Đồ Tiên Sinh cũng thầm than trong lòng. Hắn biết rõ, tuy rằng hắn có thể khắc chế cấp 6 đại trận, cao hơn tần minh một cảnh giới, nhưng hắn nhưng không làm được như đồng tần minh như vậy, có thể gán trận nói. Nghe nói loạn cổ kỷ nguyên có vị gà y lìa đại đế, có thể tái giá người khác công lực, phật đại đế quá nửa là tham khảo đạo pháp của hắn, dùng cho trận đạo bên trong. Tư đổ tiên sinh tự nói. Được rồi, tần minh ung dung và bình tĩnh, đem đại trận khắc xong, bay về tư đổ tiên sinh cười cận. Tư đổ tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trường bảo tung bay giáng lâm trên trận bàn mới, vẻ mặt nghiêm túc, tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo, phục hoàng trận hoàn toàn khắc chế ta thanh hoàng trận, không chỉ có như vậy, còn làm cho có thể khắc chế trận văn không gian càng ngày càng ít, tư đồ tiên sinh trong lòng cười gần lại, thủ trưởng bộ ra, ở trận bàn bên trên khắc họa dưới đại trận, rất nhanh, cái kia hiếm hoi còn sót lại trận bàn không gian cũng bị tư đồ tiên sinh trận văn lấp kín, đợi đến tư đồ tiên sinh kết thúc, trên trận bàn hoàn toàn không có có thể tiếp tục khắc chế trận văn địa phương, Nghĩ đến lần này đã không có có thể làm cho Tần Tiểu huynh đệ khắc chế trận văn địa phương, Tần Tiểu huynh đệ không bằng lúc này chịu thua, đem đại đế bản chép tay mượn cho lão hủ quan duyệt một phen, làm sao? Tư đồ tiên sinh cười tủm tìm hỏi. Tần Minh nhìn ngó cái kia trong hư không bảo kính, thấy rõ trên trận bản tình hình, xác thực không có đủ để khắc chế trận văn không gian, nhưng cũng không có nghĩa là Tần Mộ không cách nào trước mắt, khắc xuống hoàn toàn mới đại trận. Dứt lời, Tần Minh bước chân cuộn cuộn mà lên, khiến cho mọi người sắc mặt run lên đều đến một bước này, tần minh còn có thể làm sao trước mắt? khắc xuống thuộc về hắn đại trận. tiền bối khắc chế chính là bắt quái thiên nguyên trận, không hổ đại sư tác phẩm. Tân minh cười nhạt một tiếng, trận thủ trưởng thiết chém mà xuống, càng theo tư đổ tiền sinh khắc chế trận văn chém xuống. trong khoảnh khắc, cả tòa trận bản đều đang điên cuồng tỏa ra trận đạo ánh sáng, từng sợi từng sợi thần mang lao thẳng tới thương hùng, để rất nhiều trận pháp sư kinh hoàng thất sắc, cái kia trận bản muốn vỡ. không, hắn là phải đem nguyên lai like trận văn đều hơn nữa cải tạo nung nấu tắc thành tân đại trận mở ra trận đạo thiên mắt lệ diễn như thế nói chương 541, khai sáng kỳ tích tần minh hành động điên cuồng để mọi người tất cả giật mình tuy rằng lúc trước tần minh tàng cắt đứt nguyên trận văn lấy một trong số đó tiệt để bản thân sử dụng nhưng cũng không bằng trước mắt như vậy điên cuồng trực tiếp đem nguyên lai like mấy tòa trận pháp cải tạo muốn nung nấu ra một tòa hoàn toàn mới trận pháp đến thủ đoạn như vậy mọi người chưa từng nghe thấy dù cho tần minh tu tập quá đại đế bảng chép tay lĩnh ngộ rất nhiều khắc trận thần thông nhưng hắn có thể hoàn mỹ triển khai ra sao? Cần biết cải biến trước kia trận pháp dẫn dắt trận văn di hoa tiếp mục, cỡ này cử động có thể coi cửu tử nhất sinh có trận pháp sư hô hấp đều có chút gấp gáp lên nếu như tần minh thành công trong đó ý nghĩa có thể cực kỳ trọng đại này giống như khai sáng thượng giới một cái tiền lệ mở ra tân trận đạo lưu phái lấy trận cải trận thật sự có thể làm được sao? tuy rằng lúc này tần minh nhìn qua vẫn nhẹ như mây gió vẻ mặt chấn định bình tĩnh nhưng hắn đi mỗi một bước. Ở trong mắt mọi người đều hung hiểm vô cùng. Tư đầu tiên sinh sắc hơi co giật lại, trận trong lòng thở dài, hắn tự hỏi, đổi làm hắn, không cách nào làm được. Dù cho có đại đế bảng chép tay trên ký soạn pháp môn, nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm, này không phải là lý luận xuông, chỉ dựa vào đối với tiền nhân ghi lại có cảm giác ngộ liền có thể thành công. Thiên địa vì là trận, ta vì là trận vương. Bát vương đại trận, đều vì ta dùng. Tân minh phát sinh quát to một tiếng, trong phút chốc, trận bàn cổn cổn mà động một vị lại một vị thanh hoàng gào thét lên không, lại có đáng sợ ánh kiếm chém xuống đến, phảng phất có thể mai phục giết chân long thần hoàng giống như, trận bàn bên trên lại có hỗn độn khí lan tràn ra, dường như thiên địa sơ thành, vạn vật sơ sinh, có một thế giới đang diễn hóa. Trên trận bàn không, thiên lôi nổ vang vang động, từng đạo từng đạo khủng bố lôi đỉnh thần liên đan dệt mà đến, còn như lôi đỉnh thần tiên, xì xì một tiếng xé rách trường không. Đây là chạm tới lĩnh vực cấm kỵ a. Có ông lão kinh ngạc thốt lên, lấy trận cải trận Càng là hành vi người tiên, đưa tới thượng thương kiếp nạn. Mỗi một tòa đại trận đều xúc động thiên địa nguyên khí, cùng pháp tắc có không thể phân cách liên hệ, động tác này cũng không phải là người tiên, mà là muốn chém cắt thành hình sau đại trận với thượng thương liên hệ, tự nhiên đưa tới thần lôi. Có khắc cường giả lạnh giọng nói rằng, tuy rằng cũng không phải là hành vi người tiên, nhưng cũng có thể coi kinh thế. Đại sư huynh, có muốn hay không vì là thất sư đệ hộ pháp? Trong hư không, cái kia bị Hắc Gám bao vây bóng người mở miệng, trong giọng nói mang theo lo lắng cái kia lôi đỉnh thần liên, để hắn đều cảm thấy kiêng kỵ, nếu như chém giết xuống, đối với tần minh tới nói chính là cực kỳ đáng sợ sát kiếp. Mà nhìn thất sư đệ có biện pháp nào hay không ứng phó, nếu như không cách nào, lại ra tay. Minh thần ấn treo cao cửu trọng thiên, một khi có không đúng, liền có thể dẫn minh thần ấn sức mạnh đến chống lại này lôi đỉnh thần liên. Trong hư không tên còn lại nói rằng, làm cho Hắc Ám bóng người gật gật đầu, bây giờ cửu địa phủ đã đem minh thần ấn treo lơ lửng ở bầu trời. Tuy rằng chúng mắt thường không cách nào phát hiện, nhưng bọn họ thân là cao tầng, hiển nhiên là biết được. Vâng ca, thiên khung bên trên thần lôi không ngừng hội tụ, đến cuối cùng càng hình thành một luồng bàng bạc tư thế, Nhất đạo Lôi đỉnh thần liên trung quy là không nhịn được đánh giết mà xuống, hướng về trên trận bàn không tần minh giết đi. Tần Minh vẻ mặt lóe lên, thủ trưởng vung lên, trong giây lát đó, cái kia bên trong đại trận đập ra một vị khủng bố Thao Thiên thanh Hoàng, càng cũng không phải là bóng mờ, mà là chân chính thanh Hoàng, tiếng hú động thiên, đè ép trường không cùng đạo kia lôi đỉnh thần liên xung kích đến đồng thời. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, phảng phất chấn động vạn cổ năm tháng, Thanh Hoàng cùng cái kia lôi đỉnh thần liên điên cuồng trùng kích, lại đem cái kia lôi đỉnh thần liên sức mạnh cách trở hạ xuống. Hán trưởng không tư đồ tiên sinh khắc chế Thanh Hoàng trận. Mọi người ánh mắt lấp loé, Thanh Hoàng trận nhưng là tư đồ tiên sinh khắc xuống trận pháp, hơn nữa bản thân của hắn liền đứng ở chỗ này, thông thường mà nói, chỉ có hắn có thể thao túng đại trận này. Thí dụ như trước, Thanh Hoàng bay lên không chính là nhận ra được tần minh tồn tại, muốn đem tần minh xóa bỏ đi đến có thể trước mắt thanh hoàng đại trận dĩ nhiên vì là tần minh sử dụng chuyện này ý nghĩa là tần minh chặt đứt thanh hoàng trận cùng tư đồ tiên sinh trong lúc đó liên hệ hơn nữa ngay ở tư đồ tiên sinh ngay dưới mắt bọn họ nhìn thấy tư đồ tiên sinh con người khép hở phảng phất làm như không thấy liền tức thời không có nói ra việc này sợ là này sắp trở thành tư đồ tiên sinh cuộc đời sỉ nhục đường đường cấp 6 trận đạo đại sư bị thế nhân tôn vì là trận hoàng khắc xuống đại trận, lại bị người ngay mặt đoạt đi nắm quyền trong tay, trở thành một tên thanh niên đối kháng Lôi đỉnh thần liên công cụ. Tư đồ tiên sinh khắc xuống khắc một tòa đại trận, bắt quái thiên nguyên trận, không biết đúng hay không cũng sẽ vì là tần minh sử dụng. Có trận pháp sư khe nói, lại bị bên cạnh người vội vàng che hắn khẩu, mặc Đàm Luận, mặc Đàm Luận. Ca. Lại là nhất đạo Lôi đỉnh thần liên đánh giết mà xuống, Lôi đỉnh ngoại kinh sợ tứ phương, phảng phất bát hoang lục hợp đều đều có cảm ứng, đã kinh động vũ trụ thành. Bắt quái thiên nguyên trận Tân Minh gầm lên, âm thanh cổn cổn truyền ra, để một đám trận pháp sư nội tâm chiến đến càng lợi hại, chỉ thấy cái kia trận bàn bên trên phun trào lên khủng bố trận đạo ánh sáng, vô tận bắt quái lực lượng đem cái kia lôi đỉnh thần liên bao vây, âm dương hai tức điên cuồng tỏa ra, chiết để đem cái kia lôi đỉnh thần liên trấn diệt. Không hổ là tư đồ tiên sinh tác phẩm, khắc chế trận pháp uy lực tuyệt luân. Tân Minh than thở một tiếng, nhưng càng như là trào phúng, để tư đồ tiên sinh đóng chặt sắc mặt càng trầm. Vẫn là Tần tiểu huynh đệ tay đoạn thông thiên, để lão hủ nhìn mà than thở á. Tư đồ tiên sinh miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười, trong miệng phun ra một thanh âm. Phật đại đế từng nói minh, này di hoa tiếp một đại pháp là tham khảo gả yề đại đế đạo pháp đạt được, dùng cho trận đạo bên trong, coi là thật hết sức lợi hại. Này gả yề đại đế cũng không tầm thường người, người khác suốt đời công lực, đều vì hắn làm gả yề. Như vậy kinh tài tuyệt diễm lợi, càng chỉ trên thế gian phủ dung chấm nợ sao? Thần minh trong lòng tự nói, sử liệu sách cổ trên đối với gả yề đại đế ghi chép thực sự quá thiếu nghe đồn hắn công che bắt hoàng chấn áp lục hợp bình sinh ngộ chi địch một đời luyện tập công lao đều trở thành gả yề đại đế đăng đỉnh đế lộ đỉnh cao nhất gả yề vì vậy có nảy phong hào nhưng gả yề đại đế chứng đạo vì là đế sau khi cũng không có quân lâm thiên hạ mà là biến mất biệt tích tiên có người biết hắn đi tới nơi nào dựa theo tần minh suy đoán gả yề đại đế phải làm là đi tới thái sơ đại lục đi truy tầm chí cao võ đạo chỉ là không biết hôm nay là có hay không còn trên đời nên dành thời gian đem đại trận liên tiếp đến đồng thời không phải vậy sớm muộn sẽ đối với ta sản sinh phản vệ tân minh cảm nhận được trên trận bàn sôi trào mãnh liệt khí tức dù hắn định liệu trước cũng không dám thả mặc cho những này đại trận cuồng bạo sức mạnh tàn phá bằng không cái kia lôi đỉnh thần liên không thể giết hắn trái lại bị những này đại trận phản công lực lượng tiêu diệt đúng tân minh một bước bước ra một luồng khủng bố thiên địa đại thế vai cồn cồn đập ra cựu thiên thập địa đều chiến hắn tắm rửa trận đạo ánh sáng, phảng phất chư thiên trận đạo đều muốn để cho hắn sử dụng, như một vị cổ chi đại đế ở chính phạt, lại có cổ lão mà phù văn thần bí bị hắn lấy ra, với trong thiên địa bừng bền, khiến người ta kinh sợ. Này nhất định là Phật đại đế khai sáng vô thượng trận đạo đế thuật, khoáng cổ thức kim, cấp bảy trận đạo đại sư, khủng bố đến thế a. Có người than phục, trận đạo cùng võ đạo kết hợp lại, càng lấy phù văn quấy rầy trận đạo. Mỗi một mảnh phù văn đều hoặc nhiều hoặc ít đại biểu thiên địa bản nguyên sức mạnh. Bí thuật này chạm tới bản nguyên của đại đạo, là vạn cổ hiếm thấy bảo thuật. Một vị già nua trận pháp sư jun lập cập địa nói rằng, như vậy đế thuật, chắc chắn danh chấn ba ngàn thế giới. Tân Minh thủ trưởng do ra, lòng bàn tay tỏa ánh sáng, phù văn lấp lóe, lại đem cả tòa trận bàn đều bao phủ đi vào, hắn không ngừng bước chậm, rung động hoàn vũ, sấm gió lăn lộn, từng sợi từng sợi chấn áp thiên địa, sức mạnh điên cuồng khuyết tán mà ra. Dần dần, cái kia thiên khung bên trên thần lôi bắt đầu tiêu tan, Tần Minh nung nấu đại trận từ từ thành hình một lần nữa cùng thiên địa pháp tắc bắt được liên lạc muốn thành công mọi người tâm tình vào giờ khắc này đều đều có chút kích động nung nấu mấy tòa cấp 5 đại trận làm một thể hoàn mỹ liên kết vô tận trận văn tần minh hôm nay sáng lập một kỳ tích tần minh thủ trưởng lại là du lên thiên địa chấn áp mà xuống khiến trận bàn bên trên ánh sáng càng thêm thịnh liệt cuối cùng tần minh sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí khẽ miệng vung lên lộ ra một vệt ý cười thành tiếp theo còn xin tiền bối kết cục khát trận Tư Đồ Tiên Sinh hai con mắt đột nhiên mở, phóng ra sắc bén ánh sáng, xuyên thấu tất cả, không có nói bất kỳ thoại. Bước chân của hắn đột nhiên bước ra, chấn động bốn cực, dáng lâm trận bàn bên trên. Chuyện này, cho dù Tư Đồ Tiên Sinh kiến thức phi phàm, giờ khắc này cũng đều bị chấn kinh rồi. Cái kia nung nấu làm một thể đại trận, đạt tới hoàn mỹ cấp độ, hơn nữa, bất luận hắn muốn khắc thế nào trận pháp, đều không thể tách ra trong đó bất kỳ nhất đạo trận văn, trừ phi hắn có thể như Đồng Tần Minh bình thường di hoa tiết mục bằng không tuyệt đối không thể thành công. Đại đế bản chép tay quả nhiên là vô thượng bí điển, tần tiểu huynh đệ có điều tham nghiên mấy ngày, lại có bực này thành tựu, lao hủ mặc cảm không bằng. Tư đồ tiên sinh chậm rãi mở miệng, phát sinh một tiếng thở dài, này đại đế bản chép tay, hắn không chiếm được. Cấp 6 trận đạo đại sư, thất bại. Tuy rằng tư đồ tiên sinh trong miệng xưng đại đế bản chép tay huyền diệu, nhưng mọi người rõ ràng, này có điều là tư đồ tiên sinh cho mình tìm cái dưới bậc thang thôi, coi như đại đế bản chép tay thật sự có kỳ hiệu. Tần Minh chiếm được có điều một tháng, tham ngộ nghiên mấy phần. Trọng yếu nhất, vẫn là Tần Minh căn cơ cùng nộ tính. Mọi người hầu như có thể suy ra, ở tương lai không xa, cấp 6 trận đạo đại sư tư đồ tiên sinh bị thua, tin tức này nhất định sẽ truyền khắp cửu châu thành. Mà lần này tỷ thí, cũng đem đặt vững Tần Minh ở trận trên đường địa vị. Dù cho tuổi tác hắn thượng kinh, dù cho hắn tư lịch còn thấp, chỉ bằng hắn đã đánh bại tư đồ tiên sinh, này cửu thiên thập địa trận đạo sư, lại có mấy người còn dám khinh thị hắn? Tần Đại Sư. Khâm phục, khâm phục A. Các trận pháp lớn sư trong lòng run rẩy dữ dội, muốn mở miệng chúc mừng, cuối cùng cũng không biết nói như thế nào mới có thể hai không đắc tội, chỉ có thể phun ra một câu khâm phục. Đấy lòng của bọn họ, cũng xác thực khâm phục. Thôi, Tần Đại Sư tay đoạn thông thiên, đại đế bản chép tay ở trên tay người, xác thực không tính mai một, chúng ta có mắt không trọng, phải làm rời đi. Có trận pháp sư nói rằng, quay về Tần Minh chấp tay, chuẩn bị rời đi. Chư vị Đại Sư chấm đã. Lúc này, Cửu U phụ chủ cùng Tào Tu từ trong hư không bước chậm mà xuống, quay về mọi người phát sinh mời, chư vị đường xa mà đến, bản phụ chủ lúc trước bế quan, có thất viễn nên, phải làm một tận tình địa chủ, xin mời chư vị rời bước chính đường, dùng để uống thực rượu. Chương 542: Chính đường tiệc rượu. Thượng giới, nhân loại cương vực cùng man hoang yêu vực liên tiếp nơi, cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu bên trên nguyên bản tồn tại ngũ đại vương cấp thế lực, phân biệt tồn tại với năm tòa bên trong tiểu thế giới, hiện nay Ngũ đại tiểu thế giới còn đang, nhưng vương cấp thế lực nhưng có mấy tòa không còn tồn tại nữa. Mà từ hơn nửa năm trước bắt đầu, nguyên bản Huyền Âm Cung vị trí tiểu thế giới liền bắt đầu phát sinh dị thường, một luồng khủng bố vô biên sức mạnh đem cả tòa tiểu thế giới tràn ngập, hết thảy đi vào người đều chắc chắn phải chết, thiên địa cuồn cuộn, cuồng loạn vô biên nơi rung động thương khung, liền ngay cả cửu hữu địa phủ phái đi tiểu thế giới cường giả đều ngã xuống trong đó, không cách nào còn sống. Lúc này, ở Huyền Âm Cung tiểu thế giới vị trí cấm khu bên trong, Một vị người mặc mạ vàng trường bảo thanh niên bóng người bước chậm mà ra, hắn vẻ mặt sắc bén, dường như có thể đâm thủng thương vũ, chỉ thấy hắn cầm trong tay một chiếc lưu ly li thiên đăng, đen đuốc chấp tròn, dường như có thiên đạo ánh sáng rơi ra ở trên người hắn, khiến cho hắn xem ra giống như một vị đại đế đi tuần, quân lâm, cựu thiên thập địa. "Thần nhi, vi phụ đã khôi phục đến gần đủ rồi, cũng là thời điểm để ngươi đi ra ngoài rèn luyện một phen." Lưu Ly li Thiên Đăng chính là vi phụ tế luyện mà thành một cái chuẩn đế binh, nghĩ đến này mảnh vỡ thế giới đế binh không ra. Không người nào có thể động ngươi một cọng tóc gái. Cấm khu bên trong truyền ra một thanh âm, uy nghiêm đến cực điểm, lộ ra lạnh lùng. Hải Nhi tuân mệnh. Cái kia được gọi là thần nhi thanh niên cúi đầu nói rằng, chẳng hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lué, mở miệng hỏi, chỉ là phụ thân, Hải Nhi không rõ, ngài vì sao coi trọng như thế cái kia gọi thần minh người, còn để Hải Nhi tự mình đi mời chào hắn. Nay người mặc mạ vàng trường bào thanh niên có thể là phi thường rõ ràng cha của hắn là thế nào hung hăng nhân vật vô địch dĩ nhiên đồng ý tự mình ra tay mời chào một tên thanh niên vẫn là phái hắn thân tử đi vào có thể thấy được phụ thân hắn có bao nhiêu coi trọng người này số mệnh bất phàm ta thôi diện hắn con đường phía trước càng nhìn không thấu cấm khu bên trong âm thanh trầm mấy phần người như vậy thường thường tượng trưng mệnh trời nếu như có thể chiêu vào vi phụ dưới trướng ngày khác có thể trở thành là ta trinh phạt chư thiên vạn giới một thành viên dung tướng phụ thân lẽ nào hải nhi cũng không bằng người này sao hải nhi niên bất mãn năm chính là võ vương cường giả phóng tầm mắt này cửu thiên thập địa có mấy người có thể cùng hải nhi so với thiết mạc nói bậy, thiên hạ này vẫn có không ít có thể người dị sĩ ngươi không nông cường hơn tự đại nhớ kỹ thật nói khuyên bảo đem người này chiêu vào vi phụ dưới trướng vâng hải nhi tuân mệnh người mặc mạ vàng trường bào thanh niên nâng lưu ly thiên đang xoay người rời đi quay lưng cấm khu trong mắt lóe ra nhất đạo ánh sáng lạnh lẽo hắn rất muốn nhìn một chút này tần minh đến tuột cùng lợi hại bao nhiêu có thể làm cho phụ thân hắn đều muốn thả xuống tư thái đến mời chào bạch cốt trắng xóa đọc lại tiên huyết tung khắp đại địa cả tòa tiểu thế giới đều hoàn toàn yên tĩnh này nâng thiên đăng thanh niên một mình bước chậm càng cũng không cảm thấy hoảng hốt bước tiến trái lại càng thêm kiên định lên u châu thành cửu u địa phủ trước mắt chính đường chính tổ chức một hồi thịnh yến tham dự thịnh yến người đều đều là cấp 5 trận đạo đại sư bọn họ vốn muốn rời đi nhưng không chịu được cửu u phụ chủ nhiều lần thịnh tình mời bọn họ liền gật đầu đáp ứng tham gia lần này Thịnh Yến chỉ có một người rời đi Tư đồ Tiên Sinh hắn nhưng là đường đường cấp 6 chân hoàng nhưng ở trận đạo so đấu bên trong thua với Tần Minh trên mặt của hắn cái nào còn có chút hào quang bởi vậy hắn khéo léo từ chối cửu lũ phụ chủ hảo ý lựa chọn rời đi chư vị có thể đại giá quang lâm ta cửu lũ địa phủ thật là làm cho ta cửu lũ địa phủ rồng đến nhà tôn a chính đường trên cửu lũ phụ chủ dơ lên chén quay về chúng trận pháp sư trúc diệu chúng trận pháp sư vẻ mặt lấp lóe lại Cũng rồn dập dơ chén rượu lên, bọn họ tuy rằng trong ngày thường tự cao rất cao, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng người trước mắt là thân phận gì. Cứu ưu phủ chủ, nhưng là một đời võ hoàng cường giả, một cái tay liền có thể đem bọn họ nơi này tất cả mọi người đều nghiền ép giết chết, giờ khác này nhưng cùng bọn họ ngồi chung một tịch, đối với bọn họ chúc rượu, đây chính là cho đủ bọn họ mặt mũi. Bọn họ tự nhiên cũng phải khách khí đáp lễ, bằng không chọc giận võ hoàng. Cửu U Phủ Chủ một cái tay đem tính mạng của bọn họ tất cả đều trôn vùi với nơi đây. Coi đời này cũng không người nào dám nói lời dèm pha. Hôm nay có thể thấy Cửu U Phủ Chủ mặt, thật là chúng ta có phúc ba đời. Đúng đấy, Cửu U Phủ Chủ sư huynh đệ mấy người đều thiên túng chi tư, nghĩ đến qua không được mấy năm, Cửu U Địa Phủ liền muốn tăng thêm mấy vị võ hoàng. Nói đúng lắm, chấn ngục thần kiếm vạn vô cầu, minh phật tuế minh. Nói vậy chỉ kém bước cuối cùng. Minh vương thể không cần nhiều lời, tần đại sư trận vũ xong tuyệt có thể nói thế gian kỳ tài sớm muộn có một ngày có thể làm cho thượng giới đều rung động chúng trận pháp sư cũng không chút nào tiếc rẻ tán thưởng nói như vậy cửu u hoàng tọa dưới mấy vị đệ tử thân truyền ngoại trừ lục đệ tử vương diệu tung tích không rõ ở ngoài còn lại sáu người đều là ánh sáng vạn trượng ủng có vô hạn tiềm lực cùng khả năng chư vị có thể đừng nói như vậy đã có một ít tiểu nhân lấy những câu nói này đến lôi kéo người tâm muốn đối phó ta cửu u địa phủ đây cửu u phủ chủ cười nhạt nói Chư vị có thể đều là tên khắp thiên hạ trận đạo đại sư, nếu như ngay cả các ngươi đều nói như vậy, e sợ sẽ có nhiều người hơn muốn hợp nhau tấn công, đối phó ta cửu lưu địa phủ. Sao lại nói như vậy, cửu lưu địa phủ nắm giữ minh thần ấn, lại có bao nhiêu vị hoàng giả toa trấn lại có người nào dám mạo phạm cửu lưu địa phủ đây? Một vị trận pháp sư cười nói, còn lại người tất cả đều phụ họa, cả tòa tiệc rượu bên trên đều là tiếng cười cười nói nói, không dứt bên thai. Tân Minh vẻ mặt nhưng không có vui thích như vậy. Hắn là cái có chút kỳ quái người, thường thường là nhìn như vậy tự hài hòa vui vẻ tình cảnh, hắn càng có thể cảm nhận được nguy cơ đến. Này có thể nói là bản năng, cũng có thể nói là hắn từ nhiều lần nguy cơ bên trong hình thành ý thức. Thế gia như liên thủ huyết thiên giáo nhóm thế lực, tự nhiên là có thể bình phát cửu lũ địa phủ. Thần minh trong lòng thở dài, thế gia có thể cũng không để ý minh thần ấn, tuy rằng có mộ dung thế gia đứng cửu lũ địa phủ một phương, nhưng Chu ra thái độ, nhưng cũng không sáng tỏ. Liên ở trước đó đi vào tiệc rượu thời gian, hắn nghe được tàu tu nhức lên, mấy ngày trước tàu tu phụng mệnh đi tới Chu Gia, muốn thương lượng hợp tác công việc, nhưng Chu Gia thái độ rất hàm hồ, không có đưa ra một sáng tỏ thái độ, phản phất muốn không đếm xỉa đến, từ thượng giới quyền lực tranh đấu bên trong thoát thân. Nơi nào có thể chân chính thoát thân đây, Chu Gia chỉ là muốn bo bo giữ mình cũng còn tốt, hay là dựa vào thanh huyền pháp trượng cùng đại đế lưu lại các loại thủ đoạn, có thể ở trong thời gian ngắn bình yên vô sự, nhưng chỉ cần tề ra xương bá tất nhiên sẽ không cho phép chu gia cây này đâm tồn tại. Mà đối với Cửu Vũ địa phủ biết bắt nhất kết quả, là chu gia nương nhờ vào Tề gia, đây chính là đối với Cửu Vũ địa phủ đại đại bất lợi. Tần Minh trong đầu, hệ thống thanh âm vang lên, để Tần Minh sắc mặt lại là lóe lên, hắn suy nghĩ việc, hệ thống tất cả đều biết được. Ngươi có thể có nguy cơ ý thức, bản hệ thống rất vui mừng. Trước mắt những người này tuy rằng khen ngươi, nhưng có một nửa xuất phát từ chân tâm, một nửa xuất phát từ khách sáo. Bọn họ ngươi mà nghe nhưng không thể hết mức để ở trong lòng. Ngươi phải nhớ, tương lai đường còn rất dài, hơn nữa mỗi một bước đều so với trước càng thêm hôn hiểm, ngươi không thể tự mãn, bằng không sẽ có họa sát hơn. Ta rõ ràng. Tân Minh đáp lại nói, hệ thống những câu nói này tuy rằng nghe tới rất mất hứng, nhưng những năm gần đây, hệ thống vẫn như hắn thầy tốt bạn hiền giống như, để hắn không đến nơi đi xóa đường, hắn rất cảm kích. Sẽ có một ngày, khả năng ta cũng không cách nào hầu ở ngươi khoảng trường, trái phải, khi đó, rất nhiều đường phải nhờ vào chính ngươi. Hệ thống lại phun ra một thanh âm, càng có mấy phần thương cảm, khiến cho Tần Minh sửng sốt một chút, ngươi sẽ rời đi thân thể của ta. Ta cũng không biết, mệnh trời khó dò. Hệ thống cuối cùng lưu lại một thanh âm, chợt mặc cho Tần Minh làm sao truy hỏi, hắn đều không cần phải nhiều lời nữa. Hệ thống sẽ rời đi ta sao? Tần Minh nội tâm càng thêm mấy phần sầu não, đây chính là hệ thống a, làm bạn ở bên cạnh hắn nhiều năm, chỉ dẫn hắn con đường phía trước, càng cũng sẽ có rời đi một ngày sao? Hắn biết rõ, hệ thống sẽ không bắn tên không đích, hắn nếu nói như vậy thì sẽ không là một câu lời nói đùa, rời đi tháng ngày hay là ngay ở không lâu sau đó, cũng khả năng mười năm trăm năm, nhưng hắn hy vọng này một ngày vĩnh viễn không bao giờ muốn đến. Đến, Tần đại sư, lão phu U mời ngươi một chén. Lúc này, một thanh âm truyền vào Tần Minh trong tai, làm cho Tần Minh tâm tư tất cả đều thu hồi, ngược lại lộ ra nụ cười nhạt, tiền bối khách khí. Tuy rằng lúc trước những này trận pháp sư đối với Tần Minh đều châm chọc rất nhiều, nhưng bây giờ, nhưng cũng có thể ngồi ở một đường còng uống, tần minh sẽ không tính toán những kia. hắn rõ ràng đại ý của sư minh, đây là một biểu diễn kiểu ưu địa phủ khí độ lòng dạ thời cơ tốt. những này trận pháp sư mỗi một cái sau lưng đều có rất rối phức tạp thế lực bối cảnh, nếu như có thể cùng bọn họ giao hảo, sắp trở thành đối kháng tề ra một sự giúp đỡ lớn. bởi vậy, tần minh đối với những này trận pháp sư thái độ cũng rất khách khí. đôi kia tần minh chúc rượu trận pháp sư trên mặt đã hiện lên mấy phần mèn xay, tần đại sư. Đời ta thật không khâm phục quá ai, tư đồ tiền sinh toán một vị, nhưng là không bằng ngươi. Lão ca ta trước nói rồi chút không nên hay, hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Tiền bối nói quá lời, van bối lắng nghe chư vị tiền bối giáo huấn là phải làm. Thần minh không thất lễ mạo địa đáp lại nói: Nói thật, lão ca thực sự là đấu kỵ thiên phú của ngươi cùng tài hoa á như thế tuổi trẻ cấp 5 trận đạo đại sư, liền tư đồ tiền sinh đều có thể đánh bại, đừng nói Kỷ Nguyên này, coi như tìm hiểu đến loạn cổ Kỷ Nguyên, chỉ sợ ngươi cũng là đầu một phần. Này đại đế bản chép tay rơi vào trong tay người mới thật sự là không có phụ lòng trận pháp này sư mở miệng nói văn bối ổn thỏa không phụ lòng đại đế tâm huyết nếu như tư đồ tiên sinh đưa ra tỉ thí phương pháp không phải ở trên trận bàn khắc trận văn bối coi như lấy những phương thức khác thắng được cũng đồng ý đem đại đế bản chép tay cùng tư đồ tiên sinh cùng chung cửu u địa phủ đồng ý kết giao tất cả có chân tâm người Tân minh lời này vừa nói ra chúng trận đạo đại sư nhất thời mắt tỏa hết sạch hết thể men xây đều quét đi sạch xanh xanh Tần Minh y tứ, bọn họ nhưng là lĩnh nội được. Tư đổ tiên sinh đưa ra tỉ thí phương pháp, chiêu hiện ra hắn đối với Tần Minh sát tâm. Mà Tần Minh nhưng là nói cho bọn họ biết, như bọn họ có chân tâm, nguyện ý cùng Cửu Hữu địa phủ giao hảo, tương lai, không hẳn không có lật xem đại đế bản chép tay cơ hội. Cửu Hữu phủ chủ khẽ mắt mỉm cười, Tần Minh câu nói này, có thể so với hắn trang trí dưới tòa này tiệc rượu càng thêm hữu dụng a. Tân đại sư, thật là người bên trong long vượng a. Một vị khác trận pháp sư thở dài nói. Nhưng nhưng vào lúc này, nhất đạo lạnh lùng trào phúng thanh từ ngoại giới truyền đến, làm cho mọi người vẻ mặt lóe lên, hiện ra hàn ý. Người bên trong Long Phượng. Thật sao? Trưng 543, quỳ xuống tiếp chỉ. Cứu ưu địa phủ chính đường bên trong, tiếng cười cười nói nói không dứt, tất cả mọi người rồn dập đối với tần minh chúc rượu, hào không tiếc rẻ khen trí ngữ. Nhưng giờ khắc này, càng truyền đến lạnh lùng trào phúng thanh, như là một vang dội bạc hai, không chỉ có đánh vào tần minh trên mặt, cũng đánh vào trên mặt của mọi người. Người nào dám đối với tần đại sư bất kính? Một tên mang theo vài phần men say trận pháp sư đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, lực lượng linh hồn phóng thích mà ra, nhất thời nhìn thấy chân trời một bóng người, ngón tay một điểm, bọn chuột nhắt còn không hiện thân. Cửu U phủ chủ cùng Tảo Tu đối diện một chút, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lại có người bất chi bất giác địa lén vào Cửu U Địa phủ, người như vậy, nhất định là vương cấp cao thủ. Hơn nữa, này cao thủ trên người mang theo ẩn nấp khí tức pháp bảo, dấu diếm được cảm nhận của bọn họ. Đúng. Hư không chấn động, một luồng khủng bố sức mạnh chèn ép hướng về phía dưới tràn ngập xuống, dường như muốn đem chính đường đều ép vỡ đến, mọi người vẻ mặt đều là biến đổi, người này tựa hồ lai giả bất thiện, đối với cựu ưu địa phủ tràn ngập địch lý. Các hạ người phương nào? Cái kia mang theo vài phần men say trận pháp sư hét lớn, cựu ưu phủ chủ, minh vương thể, tần đại sư, đều ở đây địa, càng cũng có người dám lô mãng. Trận pháp này sư tuy nói có chút men say, nhưng hiển nhiên cũng không hồ đồ. Tần Minh lời mới rồi hắn nghe được rõ ràng, hắn có thể không phải thật tâm muốn giữ gìn Cửu U Địa Phủ, nhưng cũng là chân tâm muốn lật xem Đại Đế bản chép tay, trước mắt không thể nghi ngờ là một kết giao Cửu U Địa Phủ cơ hội tốt. Nếu như là tề gia nhóm thế lực người khí thế hùng hổ mà đến, Cửu U Địa Phủ nhất định đã sớm có thể phát hiện, mà đối phương lặng yên không một tiếng động mà đến, hiện nhiên cũng không thuộc về thế lực cấp độ bá chủ, hắn đang ở Cửu U Địa Phủ, hắn tin tưởng Cửu U phủ chủ chờ người tất không đến nỗi để hắn có chuyện. Ngươi tính là thứ gì, càng cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lúc này, chính đường ở ngoài, một bóng người bước chậm mà đến, tay nâng lưu ly thiên đăng, ánh mắt lạnh lẽo, trên người lan tràn ra hàn ý phảng phất có thể khiến người ta linh hồn đều đông cứng đến. Người này khí thế phi phàm, ta nhưng chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe thấy, có trận pháp sư ngạc nhiên nghi ngờ. Trên tay hắn cái kia tràn thiên đăng, tựa hồ không phải là vật phàm. Có người chú ý tới này thanh niên trên tay thiên đăng, tràn ngập khí tức kinh khủng như là thần linh pháp khí giống như Diệp Nhiên Văn Trượng. Ngươi là? Cửu U phủ chủ ánh mắt tựa như điện, xuyên thấu ngày đó đang ánh sáng, nhìn ra này thanh niên cảnh giới, không tới 50 tuổi, càng là võ vương cường giả, trong vòng trăm năm tất nhiên có thể thành hoàng, như vậy thiên phú, so với tiên tiên thân thể đều không kém. Điều này làm cho Cửu U phủ chủ cũng có chút đoán không ra đến, thượng giới khi nào có thêm như thế số một thiên phú tuyệt luân người, hắn có thể từ không nghe thấy. Mà này thanh niên tay nâng chi thiên đàng, cũng làm cho cửu u phủ chủ kiêng kỵ vạn phần. hắn bước vào hoàng cảnh sau, cũng luyện chế hắn chuyên môn hoàng khí. ở trong cơ thể hắn cảm nhận được ngày này đang khí tức thì trong cơ thể hắn hoàng khí lại có bị áp chế cảm giác. điều này làm cho cửu u phủ chủ âm thầm làm hậu chiêu. ngày này đang, tất nhiên là hoàng khí bên trong nhân vật cực kỳ khủng bố. ta đến từ cánh đồng hoang vu tiểu thế giới. này thanh niên trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lẽo âm thanh, để cửu u phủ chủ cùng tần minh chờ người tất cả đều trong lòng run lên. Nhưng này mang theo vài phần men say trận pháp sư nhưng cười gần không nớt, mở miệng nói, cánh đồng hoang vu ta cũng tằng đi qua, có như vậy mấy tòa vương cấp thế lực, ở trên cánh đồng hoang cũng có thể coi là một phương nang ngược, nhưng nơi này là cửu ưu địa phủ, là đế tộc, ngươi cũng dám xông vào, cùng muốn chết có gì khác nhau đâu. Ngươi là cửu ưu địa phủ người. Cái kia thanh niên ánh mắt lạnh leo rơi vào trận pháp này sư trên người, để trận pháp này sư run lên cái giật mình, lắc đầu nói, cũng không phải. Ta là cửu lũ địa phủ hôm nay mời tiệc khách mời. Khách mời, thiên tôn cảnh đều chưa từng bước vào, cửu lũ địa phủ liền người như vậy đều chiêu đại sao? Người mặc mạ vàng trường bào thanh niên cất tiếng cười to, để chúng trận pháp sư đều lộ ra phẫn nộ tâm ý. Bọn họ chuyên tâm tu hành trận đạo, vì lẽ đó ở võ đạo có quên, bây giờ bọn họ tuổi tác đã cao, muốn phá cảnh rất khó, đại đa số người đều không có bước vào thiên tôn cảnh giới. Bọn họ trong ngày thường được nhân tôn trùng, có thể khắc chế ra cấp năm viên mãn đại trận. Cũng không người nào dám đối với bọn họ đại bất kính, có thể này thanh niên, nhưng thực tại để bọn họ tâm nổi sóng, nổi cơn tức giận. Tiểu tử, chúng ta ở thượng giới dương danh lập vạn thời gian, ngươi vẫn còn mẫu trong bụng, giờ khác này nhưng dám miệt thị chúng ta. Đợi ta chờ trước mắt, khắc xuống tuyệt thế đại trận, ngươi có dám vào chi? Nhóc con miệng còn hơi sữa, ăn nói bừa bãi. Chúng trận pháp sư ngươi một lời ta một lời, quắt mắng cái kia người mặc mạ vàng trường bào thanh niên, này thanh niên hơi lường bọn hắn, lạnh cười lạnh nói. Hóa ra là một đám trận pháp sư, vũ đạo thiên phú kém cỏi, liền chuyển tu trận đạo mà thôi. Chân chính đối địch, người phương nào sẽ dành cho ngươi đầy đủ thời gian đến khát trận? Ngươi, cái kia mang theo men say trận pháp sư nổi giận, lại bị cái kia thanh niên đánh gãy. Ta ngày xưa cất bước chư thiên vạn giới thời gian, bọn ngươi sư phụ chỉ sợ đều vẫn không có xuất thế, càng cũng chỉ trích ta nhóc con miệng còn hơi sữa, quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Này thanh niên để tất cả mọi người là sững sờ. Đặc biệt là hiểu rõ cánh đồng hoang vũ tiểu thế giới tần minh mấy người, càng là vẻ mặt lấp lõe, linh cảm đến đó người e sợ nói không hoa, có cực kỳ khủng bố lai lịch. An nói linh tinh, người tu hành tuổi tác có điều bách, sao dám tỏa sáng như vậy quyết tử. Này say rượu trận pháp sư không cách nào nhìn thấu này thanh niên tu vi, thủ trưởng run lên, càng đánh giết ra nhất đạo sắc bén ánh đao, hướng về này thanh niên chém tới. Không được. cửu u phủ chủ vẻ mặt rung động lại. Ngón này nâng bầu trời đăng thanh niên nhưng là một vị võ vương cường giả, lại há lại là trận pháp này sư có thể đối kháng, đồ tăng thương vong. Ngày nhót tên hề. Nay người mặc mạ vàng trường bào thanh niên phun ra bốn cái lạnh lùng chữ, hầu như liền thân thể đều không có di động nửa phần, liền phóng ra một luồng khủng bố áp lực ngập trời đến, đập vỡ tan cái kia một vệ ánh đao, cùng bá huy thế dáng lâm ở cái kia trận pháp sư trên người, lại đem cái kia trận pháp sư ép vỡ, miệng phun tiên huyết. Đồ điếc không sợ súng Cái kia thanh niên thủ trưởng xẹt qua không gian, chém ra tuyệt thế kiếm mang, như là thí thần giết Phật chi kiếm, để chúng trận pháp sư đều là một trận run sợ. Nay nhất đạo kiếm mang nếu là chém xuống đến, cái kia trận pháp sư tất nhiên bỏ mạng ở tại chỗ. Thời khắc xuống còn, Cửu Ưu phủ chủ chỉ tay bắn ra, động giết ra nhất đạo bóng ánh sắc bén thần mang, đâm thủng không gian, đánh tan cái kia đạo kiếm mang, kiếu này mang theo men say trận pháp sư. Đa Tạ phủ chủ, trận pháp này sư có chút bị sợ rồi nhưng vẫn cứ quay về cửu lưu phụ chủ liên tục nói cảm ơn, sau đó mới hoán độc địa liếc mắt nhìn cái kia để hắn bộ mặt tạo địa thanh niên, lùi tới phía sau. Một đám kẻ đáng thương, được xưng trận đạo đại sư, có điều lừa đời lấy tiếng, bước ngoặt sinh tử, liền tính mạng của chính mình đều không gánh nổi, cần người khác hộ pháp, không khỏi buồn cười. Nay người mặc mạ vàng trường bảo thanh niên trong miệng lại phun ra giọng nói lạnh lùng, khiến cho một đám trận pháp sư tức giận dâng lên, rồi lại đối với hắn không thể làm gì. Lúc này Tần Minh âm thanh nhưng truyền ra, khiến cho này thanh niên vẻ mặt hàn lãnh hạ xuống. Các hạ lời ấy sai rồi, trận đạo cũng được, võ đạo cũng được, đều có kỳ diệu dùng. Đại trận vừa thành, một thành như ngươi như vậy bọn trốn nhắt, có thể chém ngàn giết vạn, điểm ấy lại há lại là ngươi chờ tầm nhìn hạn hẹp người có thể rõ ràng. Không sai, trận đạo tự có chỗ hơn người, có thể để những võ giả khác vì là trận pháp sư công hiến, bằng vào điểm này đã có thể làm cho rất nhiều người hít khói. Tào Thu cũng cười nói. Lúc này mới để một đám trận pháp sư vẹ mặt dịu đi một chút. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, cùng cánh đồng hoang vu tiểu thế giới lại có liên quan gì? Cửu ưu phủ chủ bình tĩnh hỏi, mặc dù đối phương nâng thiên đăng, nhưng cửu ưu phủ chủ cũng không sợ hãi chút nào vẻ. Ta ở cánh đồng hoang vu bên trong tiểu thế giới ở lại trăm văn niên, ngươi nói ta cùng nơi đó có liên quan gì? Người mặc mạ vàng trường bảo thanh niên trong mắt lóe ra nhất đạo hào quang, cho tới tên của ta huy, trên lục giới thần, lục thần là vậy. Lục thần không từng nghe quá, cựu u phủ chủ trong đầu dần hiện ra rất nhiều người tên đến, nhưng không có đối với người này có hiểu biết. hoang đường, người sao có thể hoạt trăm vạn niên, có trận pháp sư lắc đầu liên tục, câu nói như thế này nghe đều cảm thấy khó mà tin nổi. cổ chi đại đế cũng chưa chắc có thể sống tới trăm vạn niên, huống hồ là trước mắt thanh niên. bọn họ trước cảm thấy tần minh đã đầy đủ cường ngạo, nhưng hiện tại bọn họ phát hiện một so với tần minh càng ngông cuồng gấp trăm lần thanh niên, vậy lại xương sống trăm vạn niên, quả thực buồn cười. Dun dế an chi mệnh trời, lục thần lãnh đạm mục quang đảo qua mọi người, mang theo nồng đậm trào phúng cùng xem thường. Hắn trên lòng bàn tay nâng lưu ly thiên đăng lưu truyền thần quang, chói mắt đến cực điểm. Thần Minh ở đâu? Lục thần trong miệng lại phun ra một thanh âm, tiêu căng cực kỳ, chỉ thấy thần Minh mục quang lấp lóe lại, đạp bước mà ra, tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng. Ngươi chính là thần Minh. Lục thần nhìn về phía thần Minh, trong mắt vẻ khinh bỉ chợt lóe lên. Ở trong mắt hắn, thần Minh cũng không có phụ thân hắn nói tới tốt như vậy à? có điều vương đạo bốn tầng cảnh mà thôi sao đáng giá phụ thân hắn ghi nhớ ừm lục thân thái độ ngạo mạn vô lễ tân minh tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt cho hắn xem lạnh lèo đáp lại ngươi lần trước tới huyền âm cung thời điểm phụ thân ta rất thưởng thức ngươi để ta thế hắn tuyên chỉ mời chào ngươi hắn dưới trướng hiện tại xin ngươi quỳ xuống nghe phụ thân ta ý chỉ lục thân ngạo mạn nói rằng để ta quỳ xuống nghe chỉ tân minh chào phúng nở nụ cười lại không nói lai lịch của ngươi còn không có được chứng thực coi như là ngươi thật sự đến từ huyền âm cung tiểu thế giới cấm khu nhất đạo ý chỉ liền muốn muốn hiệu lệnh ta chứng thực lai lịch của ta lục thần khoe miệng nứt lên một vệt độ cong thủ trưởng du lên trong phút chốc cái kia lưu ly thiên đăng bùng nổ ra ánh sáng lóa mắt một luồng chuẩn đế bay quần cuồn lan tràn ra bao phủ cả tòa đại điện tất cả mọi người thời khắc này đều bị chấn động này lưu ly thiên đăng cũng không phải là hoàng khí mà là chuẩn đế binh Dính chuẩn tự mặc dù không phải hoàn toàn đế binh cũng vừa xa tầm thường hoàng khí Này lục thần phụ thân có thể đem một cái chuẩn đế binh ban cho hắn, để hắn mang theo ở trên người, có thể thấy được cha thân quyết không phải phổ thông võ hoàng, thậm chí, có thể là cổ chi đại đế cấp bậc nhân vật. Cấm khu bên trong, càng còn tồn tại có thể so với cổ chi đại đế cường giả sao. Tân Minh nhớ tới Thái Nguyên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng ở thần Hà Sơn chiến đấu, thời khắc xuống còn, cấm khu bên trong có khủng bố gợn sóng truyền ra, cứu những cổ hoàng đó, chẳng lẽ, này cấm khu bên trong, thật sự có cổ chi đại đế sao? Mà này lục thần phụ thân nếu là cổ chi đại đế cấp bậc nhân vật, như vậy thân phận của hắn nhưng là vô cùng ý vị sâu xa. Trưng 544, cha của ta, chuẩn đế binh, kỳ chân quý trình độ vượt xa tầm thường hoàng khí, chỉ đứng sau đế binh. Có thể đem chuẩn đế binh ban cho lục thần phong thân, lục thần phụ thân tuyệt đối không phải là phổ thông hoàng giả đơn giản như vậy. Cấm khu chi chủ, lẽ nào thật sự chính là ngày xưa danh chấn vạn cổ đại đế sao? Tân minh trong lòng run lên nhìn về phía lục thần mục quang cũng biến thành nghiêm nghị mấy phần nếu như cha của hắn là cấm khu chi chủ là cấp đại đế nhân vật như vậy lục thần thân phận tựa hồ cũng vô cùng sống động đế tử hai chữ này bất luận đặt ở cổ kim vẫn là tương lai đều nhất định cực kỳ chói mắt bởi vì cổ chi đại đế khoáng cổ thức kim bọn họ thân tử kế thừa bọn họ huyết mạch sức mạnh cùng kinh thế thiên phú lại có đại đế cường giả tự mình bồi dưỡng sức chiến đấu đem vượt xa cùng thế hệ người là chân chính thiên chi tiêu tử đồng thời Lục Thần xuất thế cũng hướng về thế nhân tuyên cáo, váng lặng một kỷ nguyên Cấm khu, Hiện nay thật sự thức tỉnh, không còn là trò đùa trẻ con, mà là có một vị Đế giả muốn trở về. Nếu như không có một vị Đại Đế ở sau lưng chỗ dựa, Lục Thần yên dám dòng chống khuya chiên giáng Lâm Kiều U Địa Phủ, huề chuẩn Đế binh kinh sợ mọi người, hung hăng mời chào Tần Minh, muốn Tần Minh trở thành Lục Thần phụ thân dưới Trướng Đại tướng. Cấm khu có gì ý đồ? Tần Minh lạnh lùng hỏi. Coi như này Lục Thần sau lưng đứng một vị Đại Đế thì lại làm sao? Muốn lấy nhất đạo pháp chỉ liền để hắn, không khỏi cũng qua khinh thường hắn tần mẫu người. Huống chi, này lục thần thái độ kiêu căng vô lễ, ở cửu ưu địa phủ trên địa bàn làm càng ngang ngược, trong lòng hắn vô cùng không thích, làm sao có thể đây? Ngươi như phụ thân ta dưới trướng, tự nhiên có thể biết được, thời loạn lạc sắp nổi lên, chỉ có cấm khu mới có thể bảo vệ tự thân. Phụ thân ta ban cho ý chỉ chiêu nạp ngươi, là coi trọng tiềm lực của ngươi, ngươi phải làm cảm thấy vinh hạnh mới đúng, nhưng kia run dế. Phụ thân ta căn bản cũng không có để ở trong mắt." Lục Thần lãnh đạm nói rằng, "Nếu như Cấm khu chi chủ thật sự có chiêu nạp ý chỉ ban xuống, nghĩ đến sẽ không để cho ngươi lấy như vậy giọng điệu nói chuyện." Tân Minh lạnh giọng mở miệng, "Ngươi dù cho là Cấm khu đế tử, cũng không có tư cách ở ta Cửu Vũ địa phủ bên trong làm càn, nhanh chóng rời đi, ta tiện lợi chuyện hôm nay chưa từng xảy ra." Lớn mật, "Ngươi muốn từ chối không tiếp phụ thân ta ý chỉ sao?" Lục Thần đại nộ, hắn huệ chuẩn đế binh cùng đại đế ý chỉ mà đến, cỡ nào cao quý có thể quan sát này một giới hết thể sinh linh nhưng tần minh muốn hắn mau mau rời đi trong miệng ngươi nói tất cả đều là phụ thân ngươi như không có hắn ngươi là cái thá gì cũng dám ở chỗ này diêu võ dương ai tần minh châm biếm lại khiến cho lục thần vẻ mặt nhất thời khó coi hạ xuống hắn tuổi còn trẻ chính là võ vương cường giả tu hành tốc độ đứng đầu cổ kim nếu không có năm đó phụ thân đem hắn phong cấm hắn tử lâu thành hoàng trước mắt tần minh càng sương hắn không có phụ thân tính là thứ gì để lục thần trong lòng dâng lên một luồng sát ý. Đùng, lục thần bước chân đột nhiên đạp xuống chính đường, trong phút chốc cả tòa đại điện đều tại diêu lắc, có khủng bố trận văn ánh sáng long lánh mà lên, thiên địa cuồn cuộn, ép xuống. Đây là võ vương ai? Tiểu tiểu chim miếng tước, dám vọng luôn hừng hục. Lục thần vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm, cất bước mà ra, cùng loạn ai bao phủ thiên địa, lưu ly thiên đang chậm chởn, có khủng bố đại đế vay từ đèn đuốc bên trong phiêu diêu mà ra, phía trên cung điện trận văn chịu đến đế uy xuống kích. Ánh sáng càng thêm chói mắt, nhưng cũng lúc nào cũng có thể đổ nát đi đến. Mặc dù mọi người không có trực diện cái kia cô đế uy, nhưng vẫn cảm thấy muốn không chịu nổi đến, cả người xương cốt đều ở cọn kẹt văn vọng, mà này còn chỉ là lục thần thôi thúc một tia thiên đăng ai mà thôi, không có hoàn toàn phong thích, không phải vậy cả tòa đại điện trong nháy mắt liền đổ nát. Có thể tần minh liền đứng lục thần trước mặt cách đó không xa, mặc cho lục thần thôi thúc lưu ly li thiên đăng, tần minh thân thể không nhúc nhích chút nào, đột nhiên... Tần Minh trên người bao phủ lên một luồng luân hồi báo táp đến, lại có pháp tắc khí tức điên cuồng khuyết tán mà ra, hắn như đồng một vị cổ chi đại đế bước chậm đi ra, chấn áp thiên địa, càng cũng có đế uy từ trên người hắn phóng thích mà ra. Về ảnh, hai cố đế uy chạm va vào nhau, lục thần trong tay lưu ly thiên đang càng bị chấn động đến mức bay ngang ra ngoài, ánh sáng đều ảm đạm rồi rất nhiều, đế khí thu lại, ngày đó đăng mặt ngoài phảng phất xuất hiện vết rách, tuy rằng nhỏ bé, nhưng cũng không thể giấu giếm được mọi người con mắt. Đây chính là chuẩn đế binh a, sao lại thế? Mất đi đế uy áp bức, tất cả mọi người thở ra hơi, nhưng cùng lúc cũng chấn kinh rồi, bởi vì đây chính là chuẩn đế binh. Thả ra chuẩn đế hoai, giống như với một cái chân bước vào đế cảnh cường giả đang giải phóng uy nghiêm, càng bị tần minh trong cơ thể phóng thích đế uy chấn bay, này chỉ có thể nói rõ tần minh trong cơ thể đế uy tăng thêm sự kinh khủng. Không có lưu ly thiên đăng, tần minh trong cơ thể đế uy hướng về lục thần áp bách tới, lại đem lục thần nổ đến không ngừng lùi lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không ngừng, có mồ hôi nhỏ xuống đến. Dựa vào phụ tên, dựa vào đế binh, ngươi cảm thấy đây là ngươi tư bản, có thể ở trong mắt ta, lại đáng là gì đây? Tân Minh bước chân hướng phía trước đùng địa đạp xuống, cồn cồn đế uy ầm ầm dáng lâm lục thần thần, làm cho lục thần tức hải suýt nữa ở trong chớp mắt tán loạn. Sau đó, đế uy tiêu tan, tân Minh bình tĩnh mà đứng lục thần trước mặt, nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, mang theo vài phần vẻ trào phúng, thực sự là cho phụ thân ngươi mất mặt đây. Ngươi, lục thần tức giận chỉ tay đâm về tần minh, lại đột nhiên khí huyết nghịch hành, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt bạo hồng, có máu tươi từ khe miệng tràn ra, hắn hồi tưởng lại lúc trước một khắc đó tình hình, vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. phương tài, lúc này, cái kia một luồng khủng bố đế uy dáng lâm với thân trước mắt, lục thần chỉ cảm thấy một luồng không kém gì cha mình đế uy hoành đến, để hắn cảm thấy run sợ, nếu như tần minh trong cơ thể cũng tồn tại một vị đế binh, cái kia chính là khủng bố tuyệt luân một vị đế binh. tần minh trong cơ thể đế binh đương nhiên là luân hồi kỳ, tuy nói luân hồi kỳ ở tiểu thế giới thời điểm bị hư hỏng, nhưng thả ra một chút đế vi đến vẫn không có vấn đề, đủ để kinh sợ tứ phương. Cho tới giờ khắc này, lục thần mới ý thức tới hắn đánh giá thấp trước mắt thanh niên, hắn dẫn dắt cho rằng hào đồ vật ở trong mắt đối phương, hay là căn bản không đáng nhắc tới. Ong long ngong, lưu ly thiên đăng bên trong đèn đuốc run rẩy phát sinh tiếng vang, nhưng nhưng vào lúc này thiên khung bên trên đánh rơi mà xuống nhất đạo minh thần ánh sáng xuyên thấu đại điện chiếu chiếu vào thiên đăng bên trên, càng là minh đạo pháp tác sức mạnh tỏa ra, để mọi người con ngươi lại là rụt lại một hồi. đây là cửu u địa phủ đế binh minh thần ấn, chuẩn đế binh dính một đế tử, siêu thoát rồi tầm thường hoàng khí phạm trụ, nhưng trung quy không phải chân chính hoàn chỉnh hoàn mỹ đế binh, làm sao có thể cùng minh thần ấn so với? cửu u phủ chủ xúc động minh thần ấn sức mạnh, cầm cố cái kia lưu ly thiên đăng, dù cho lưu ly thiên đăng muốn tránh thoát cầm cố cũng không được. ở ba ngàn dưới trên, không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ nắm giữ tuyệt thế thiên tư, muốn muốn tiến quân đại đế lĩnh vực. Nhưng bị vướng bởi có người thành đạo ở trước, chiếm trước đại đế đạo quả, chỉ khiến cho bọn họ không lưu gì hám, chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn bọn họ, tuy cùng đại đế cường giả sinh ở cùng một thời đại, nhưng bọn họ đều không hề từ bỏ, mà là ra sức đem một cái chân bước vào đế cảnh. Người như vậy, có thể xưng là chuẩn đế. Có thể chuẩn đế trung quy không tính là hoàn mỹ đại đế, chân chính hoàn chỉnh hoàn mỹ đại đế có thể dễ dàng chấn áp chuẩn đế có thể từ vô tận thiên tài bên trong bụng lộ tài năng lực ép quân hùng trở thành đại đế người người nào không phải tuyệt diễm vạn cổ làm sao có khả năng bị người khác khiêu chiến vượt cấp thành công này không hiện thực đế binh cùng chuẩn đế binh trinh lệnh cũng đại thể như vậy minh thần ấn vừa ra dù cho lưu ly thiên đăng không cam lòng cũng chỉ có thể bị minh thần ấn chấn áp thương khung bên trên vạn đạo đều chiến minh thần ấn khí tức cổn cổn đánh về phía tứ phương chấn động u châu thành